Một thời gian, theo sau liền ở cao tầng như có như không bỏ qua chung, dần dần yếu bớt nhiệt tình. Cùng chi tướng phản chính là, cao tầng các đại chủ điện các chủ trưởng sự nhóm, lại đem sở hạ phim ngắn lăn qua lộn lại xem, ít nhất nhìn mấy trăm lần, xác định cùng với khẳng định, quá chân thật. Cho nên tề phong tiên tôn vẫn luôn tìm không thấy chân chính an táng chỗ, là bởi vì nàng làm theo người hầu, nuốt nàng đầu. Đây là ý gì? Ta suy đoán là không nghĩ làm bói toán được đến. Chính là phương thức này, sau khi chết không được can bình, có điểm cùng loại nguyện rủa A. Việc này rất khó giải thích. liền tính đi hỏi người trong cuộc, kia hai chỉ nửa yêu, chúng nó phỏng chừng cũng là phụ mệnh làm, không rõ tể phong tiên tôn dụng ý cho đến ngày nay, ta nhưng thật ra nhớ tới một cái khác vấn đề. Năm đó, Xuân Hy vì cái gì muốn giết hại Thanh Quang? Bọn họ hai người có đồng thời ở tử dương điện trọng tố thân thể duyên phận, hơn nữa cuối cùng xem bọn họ ở chung hình ảnh, thật sự không giống như là thâm cừu đại hận. Xuân Hy lấy cấm thuật thu Thanh Quang hồn phách, Thanh Quang lại không phải vô lực phản kháng, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng? Người suy đoán là, ta cho rằng, Tề Phong Tiên Tôn, Thanh Quang, còn có Xuân Hy, sở hạ, tất nhiên có một cái người ngoài xem không rõ tuyến, đưa bọn họ liên hệ đến cùng nhau. tìm được rồi này càn tuyến liên minh bạch tề phong tiên tôn vì cái gì muốn lựa chọn loại này an táng phương thức trần sao mục đã sơ mê quan trầm mục điện lại tìm cơ hội dùng tình quang điện ảnh phù ký lục xù dưới đem video ngắn cho hàn triệt hàn triệt xem xong tùy tay đưa cho sở hạ. sở hạ nhìn yiyiyiyo dứt khoát bắt được chín hoàng cắt cùng tiên du cắt chia sẻ hừ nhiều năm như vậy đi qua chính là không chịu thừa nhận chính mình phạm sai lầm Linh vẫn rất là buồn bực. Lam lâm nhi nơi tiên du các, năm đó là đứng ở Xuân Hy công kích lập trường, lúc này chỉ có thể thở dài, sai rồi đúng rồi, có cái gì ý nghĩa? Hiện tại chỉ có sở hạ, Xuân Hy cũng không sống được. Nói cái gì? Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Tổng không thể làm sai, liền hồ đồ hàm hồ quá khứ. Đây là đối lịch sử lớn nhất không tôn trọng. Đối Xuân Hy, càng là không công bằng. công bằng xuân hy không phải ngốc tử nàng kế tiếp một loạt động tác ta thật sự rất khó thuyết phục chính mình nàng là vô tội các ngươi trong lòng không cũng như vậy nghĩ tới sao lại bắt đầu không ai nhường ai tranh chấp liên ở thiếu chút nữa lại lần nữa nháo phiên phía trước sở hạ chung kết chín hoàng các cùng tiên du các dài đến 300 năm đối kháng kia cái gì các ngươi muốn biết xuân vì cái gì rút ra tể thuộc lạp đệ đệ thanh quang hồn phách nô no. ta đại khái đoán được một chút. người biết, mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm sở hạ, ánh mắt vừa không dám tin tưởng, lại ôm vạn nhất chờ mong. cho dù là chín hoàng cát, vẫn luôn kiên quyết tin tưởng xuân Hy, cũng là vì cùng xuân Hy tương giao nhiều năm, khắc sâu nhận thức nàng phẩm hạnh cùng bản tính cơ sở, mới lựa chọn. các nàng vô pháp đối không tin, không hiểu biết người giải thích. rốt cuộc xuân Hy giết hại thanh quang có điện ảnh phù làm chứng, bằng chứng. ta cảm thấy. Là thanh quang yêu cầu đi. hắn tinh thần không ổn định, nhìn Xuân ánh mắt quyến luyến lại bi ai, khẳng định là lâu dài tinh thần dày vò, lại khó kiên trì đi xuống. Vấn đề liền ở chỗ này. Thanh quang tiền bối từ trước đối Xuân Hy thái độ cũng không hữu hảo, lúc nào cũng khó xử làm khó dễ. Sở hạ gật đầu, hắn còn không biết xấu hổ đi tìm Xuân Hy dùng quá sinh hoạt rác rưởi mỗi ngày theo dõi nàng. Ta biết ta. Cho nên ta mới lớn mật suy đoán. Hắn khẳng định đã biết Xuân Hy lớn nhất nhược điểm. Lời này vừa nói ra, càng là làm người kinh ngạc cảm thán, Xuân Hy nhược điểm. Không, không tính nhược điểm, là trời sinh khuyết điểm, vĩnh viễn vô pháp đền bù, vô pháp thay đổi đi. Sở hạ lại bỏ thêm một câu. Vấn đề nhìn kinh hách lúc sau tạm thời quên hỏi ý các đồng bạn, hít sâu một hơi, đó là cái gì? Vấn đề này bồi rối chúng ta rất nhiều năm. Ta nguyện ý thể biết được đáp án lúc sau. Vĩnh viễn sẽ không tiết lộ cho hôm nay ở đây ở ngoài người biết được. Sở hạ xua xua tay, các ngươi, ta đương nhiên là tin tưởng. Cũng không cần quá khẩn trương sao, xuân đều không còn nữa, nàng bí mật, nói trắng ra rất đơn giản. Nàng bởi vì huyết mạch duyên cớ, lưng beo nguyền rủa. Cái gì? Tê Thục Lạp cũng lưng beo nguyền rủa. Cái gì? Cho nên cách chết rất quan trọng. Bình thường lưu toàn thây, rất có khả năng tạo thành ngoại giới bất an. Thanh quang, quá xui xẻo. Hắn là Tề Thục Lạp đệ đệ, coi Tề Thục Lạp vì duy nhất thân nhân. Chính là hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Thục Lạp bố trí chính mình tử cục. Hắn vô pháp tiếp thu, mới lựa chọn từ bỏ thân thể, lấy linh hồn trạng thái tồn tụ. Sau lại, hắn bị Xuân đánh thức, hẳn là thông qua huyết thống phát hiện Xuân cùng Tề Thục Lạp quan hệ, đem đối Tề Thục Lạp cảm tình chuyển rời đến Xuân trên người. Hắn nghiên cứu Xuân khai quật xuân không phải chán ghét mà là tò mò sau đó đã biết nguyền rủa sự tình tê thục lạp không có làm được sự tình xuân cũng không thể cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn liền cùng năm đó biết tề thục lạp muốn chết giống nhau hoặc là lựa chọn chết ở phía trước mắt không thấy tâm không phiền hoặc là phải dày vò tận mắt nhìn thấy trí thân rời đi Sở hạ tận lực dùng đơn giản sáng tỏ ngôn ngữ giải thích rõ ràng nhưng mà đợi nửa ngày vân tê linh vận tư vũ linh đám người vẫn là ở yên lặng tiêu hoa trung ngươi vừa mới nói xuân hy cùng tề phong tiên tôn đều lương beo nguyền rủa lương beo cái gì nguyền rủa lấy tề phong tiên tôn chi vi năng đều không thể giải quyết sao sở hạ vội vàng xua tay giải quyết không được đây là huyết mạch nguyền rủa căn nguyên ở huyết mạch phía trên huyết mạch càng thuần nguyền rủa chi lực càng chặt đến nỗi là cái gì nguyền rủa đương nhiên là các nàng làm không được a Bạch gia tám đời lão tổ tông, nhận tâm đối chính mình hậu tự nhóm nguyên rủa phàm là hắn con cháu thế thế đại đại muốn bảo hộ bá tánh con dân. Tê thục lạp hại chết bao nhiêu người. Con rối xuân chủ thể khương oánh, càng là chán ghét đương bạch gia gia chủ, sớm phi thăng rời đi, chẳng qua nàng sau lại lại đã trở lại. Liên nguyên rủa mà nói, cũng mặc kệ có cái gì lý do, không có làm được chính là không có làm được. Đó chính là phản bội gia tộc, kẻ phản bội có thể có kết cục tốt. Sở hạ nhún nhún mai, may mắn ta hiện tại là tinh linh thể, không có nửa điểm huyết mạch liên lụy. Xuân Hy, quả nhiên là hoan đổng sao. Nàng căn bản không có phản bội. Cái gọi là nàng đến cậy nhờ yêu tộc cách nói, căn bản chính là nghe nhầm đồn bậy. Nàng phát hiện nguyền rủa con thân, mới không muốn liên lụy liên lụy chúng ta. Kia cũng không nhất định A sở hạ lại một lần đánh mất đại gia đối Xuân Hy suy đoán, yêu tộc vẫn là tinh môn, đối nàng tới nói đều giống nhau đi. Ta đoán nàng đi yêu tộc hẳn là làm chuyện gì tình, bằng không nàng xác chết sẽ không lưu tại Hoàng Tuyền Cung. mươi 383 Đại Chiến Ai, muốn như thế nào giải thích, ta cảm thấy Xuân Kỳ thật cũng không để ý là người nào, yêu tộc cũng hảo, nhân loại cũng thế. Có thể tồn tại liền khá tốt. Nàng sẽ không cảm thấy bang nhân loại làm việc, chính là trung thành, trợ giúp yêu tộc chính là phản bội, như thế qua loa phản đoán, mới là đối nàng vô tri. Sở hạ ý đồ giải thích thiên kiến bệ phái, là một loại lạc đơn vị quan niệm, hung tâm vạn trượng cường giả, cùng với lòng dạ rộng lớn trí giả, đều khinh thường vì này. Đón lam lâm nhi Trâm trọng, linh vận hoài nghi, tư vũ linh muốn nói lại thôi, nàng biết điều giảm bất kế tiếp lời nói. Bằng không, sợ là phải bị liệt vào chín hoàng các, tiên du các số đen. Vốn dĩ giải thích bồi rối vân tê đám người 300 năm hoang mang, mấy người hẳn là cao hứng mới là. Chính là sở hạ đối yêu tộc thái độ, thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Nàng nói cười không cố kỵ, tiếu ngữ doanh doanh, có biết hay không bao nhiêu người tộc đều thành yêu tộc trong miệng lương thực. Bao nhiêu người tộc tu giả, vì chống đỡ yêu tộc hy sinh chính mình tánh mạng. Có nói là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, sở hạ không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy đã bị chán ghét. Nàng có điểm bàng hoàng, đi tìm hàng triệt tìm ăn ủi. Sao trời đại điện? Các loại tinh vân lốc xoáy, bông chốc gặp nhau, lại tảng ra, hiện ra các loại mỹ lệ sắc thái đồ hình, xa hoa lộng lẫy. Không biết qua bao lâu, sở hạ mới thật giải phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, buồn bã nói, cùng vĩnh hằng vũ trụ sao trời tới nói, nhân tộc cùng yêu tộc tranh trước tựa như con kiến đánh nhau. Nào một con con kiến thắng lợi, có cái gì ảnh hưởng sao? Không có a, Không hề tất yếu, thả nhàm chán. Sở hạ dối cái lười eo. Xem ra tu hành tinh thuật, cũng chưa chắc có thể đã thấy ra. Hàn triệt lặng im không nói. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Đúng rồi, ngươi đi qua yêu tộc lánh địa không? Hẳn là đi qua đi. Hàn triệt nói, nhưng là ta không nhớ rõ. Lại quên đi. Cũng hảo. Sở hạ lật qua thân, đối với ngươi mà nói, ta mỗi một ngày đều là mới mẻ. Hàn triệt lại nghĩ tới phía trước thổ lộ, nhịn không được nói, nếu tiếp theo. ta toàn bộ quên hết, ngươi sẽ đến ta bên người, làm ta một lần nữa yêu ngươi. đó là đương nhiên. ngươi đời này a, đều đừng nghĩ tránh được ta ma chảo. có lẽ là sao trời chi lực nồng đậm đạt tới trình độ nhất định, ngoại hiện lúc sau, không đỉnh phía trên tinh vân tụ tụ tán tán, đông nhiên hiện ra một chút kỳ dị địa phương. trước hết phát hiện chính là sở hạ, nàng là tinh linh thể, cảm giác tựa như vốn di thông suốt con đường cố tình thiết trí chướng ngại, nhiều chán ghét ta. không thể vận chuyển ra tốc vội vàng dùng sao trời chi lực đi cọ rửa nhưng gặp được chướng ngại cũng bắt đầu phản kích phản kháng lực thế nhưng thập phần cường đại di đây là có chuyện gì a hàng triệt chỉ là thường xuyên mất trí nhớ nhưng hắn tu vi vẫn luôn đều ở chỉ thấy hắn thanh âm nhàn nhạt là phá quân sắt tinh dáng thế cái gì sắt sắt tinh không hề một chút thưởng thức sở hạ mê mang không thôi phương ở tây nam đối ứng hẳn là Yêu tộc. Này 300 năm bình tĩnh, làm rất nhiều cùng văn bối hậu đại, cùng sở hạ quan niệm không sai biệt lắm, nếu có thể lý tính ở chung, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc bảo trì thông thương hữu hảo, cũng không có gì a. Nhưng ai biết, ngoài ý muốn luôn là sẽ xuất hiện. Yêu tộc cùng nhân tộc bản tính có điều bất đồng. Đối bọn họ tới nói, cái gì hòa bình, cái gì hiệp nghị, chỉ cần có ích lợi nhu cầu, cái gì đều có thể vứt bỏ. Bình thường yêu tộc còn sẽ do dự một chút, nhưng yêu tộc cao tầng yêu đem cấp bậc trở lên, căn bản không để bụng. Bởi vì yêu thần ra lệnh tới, chỉ có được đến yêu thần lệnh, bọn họ mới có bước vào càng cao tầng giai đoạn kỳ ngộ. Cái nào không liều chết? Mười đại yêu đem, binh phân bốn lộ, một đường công kích nam vực, lấy bát tấm các, chết phái cầm đầu tiên ra môn phái, mặt khác hai lộ từ sa mạc cùng núi rừng hai mà, công kích tinh môn. Cuối cùng một đường... Bởi vì che giấu kỹ xảo cao siêu, đi ít người, bị tu giả nhóm bỏ qua. Chúng nó trộm tiềm tàng tiến vào Hàn Quốc gia, phát hiện năm đó cái kia lỗ hổng. Cũng lấy đi rồi Xuân Hy lưu lại huyết. Hiện trường lưu lại mười mấy cổ thi thể. Tin tức truyền lại cấp Hàn Quốc gia quốc chủ, quốc chủ lập tức báo cáo cho chính mình mâu thân Huệ Trúc Ninh. Huệ Trúc Ninh biết được lợi hại, lập tức truyền tin. Chính là tinh môn chính mình đều phải đối mặt tiền hậu giáp kích cường địch. Một chốc nơi nào cố đến lại đây. Ma hiểm khí xuyên thấu qua khe hở, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, lại đây dò xét người, đều có đi mà không có về, rốt cuộc không ai dám tới. Huệ Trúc Ninh thấy những cái đó thi thể có không ít là yêu tộc người, bắt đầu suy đoán là tranh đoạt bảo vật, mộ yêu tàn nhẫn độc các đối đồng bạn hạ độc thủ. Lúc sau càng cân nhắc càng không đúng, như thế nào như vậy xảo ở yêu tộc công kích tinh môn lập tức đâu. Còn có. có thể giấu giếm được mặt khác tu giả đôi mắt có thể thấy được người không nhiều lắm như vậy mười mấy cổ thi thể đều là bị một hai người giết chết chẳng phải là nói trong đó một người tu vi tuyệt đỉnh các loại nghi hoặc vô pháp giải thích thẳng đến có người phát tới phi tin phủ một cái tự xưng là giang a người tuyên bố yêu tộc bên trong cũng có nội gian nhưng không phải nhân tộc nhân tộc bề ngoài cùng yêu tộc kém quá nhiều không hảo che giấu có nhất tộc người cùng yêu tộc bề ngoài tương tự, mà bản tính tuyệt không tương đồng. Bọn họ chính là ma tộc. Đối với ma tộc, nhân loại cùng yêu tộc giết chóc, huyết tinh, hóa nghiệm, đủ loại đều là chất dinh dưỡng. Ma tộc người nhưng không có bất luận cái gì lương thiện chi phân, thậm chí cũng không để bụng ích lợi, có thể vì lập tức chi hỉ, muốn làm gì thì làm. Cũng có thể vì lập tức chi tham, điên đảo phía trước sở hữu. Ma nhân xuất hiện, Huệ Trúc Ninh biết vô kế khả thi. Nhanh chóng quyết định, mang theo Hàn Quốc gia con dân cùng nhau rời đi cái này vương quốc. Liên cùng năm đó sở quốc giống nhau, đi lên Minh mang lưu vòng chi lộ. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cắm dễ thổ nhưỡng, một lần nữa thành lập trật tự, an cư lạc nghiệp. Yêu tộc nội binh phân ba đường, kỳ thật là phân tán binh lực. Nhưng cũng không thể nời hà, bởi vì các không lệ thuộc, lẫn nhau chi gian cũng có cọ sát. Nếu là thật sự cưỡng chế đảo một chỗ... Có lẽ không đợi đánh hạ tinh môn, bên trong liền phải trước phân ra cái mạnh yêu tới. Yêu tộc bên trong chém giết, chính là không lớn lưu tình, khiêu chiến phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Lo lắng thuộc tính bất đồng yêu binh thương vong quá nặng, chỉ có thể bình phân ba đường. Cô non thánh nữ cũng không tưởng đánh với thiên nguyên điện trường ngự cảnh, liền thỉnh lệnh tới nam vực. Bát âm cát, chết phái hai đại tiên môn, cũng ra vài vị có thể so với đại phù sư cấp bậc cao thủ, hướng thiên một, hồ tiểu hoài trờ. Đánh vui suốt 3 tháng, đều không rơi hạ Phong. Các ngươi quá ngu xuẩn. Cùng ta đấu. Không biết ta thanh danh sao. Cô non thánh nữ thương xót nhìn ý chí chiến đấu sục sôi hướng thiên nhất đẳng người. Ta ở yêu tộc 12 thánh nữ chung, thanh danh tốt nhất, bởi vì ta không thích giết chóc. Có thể sử dụng hòa bình thủ đoạn giải quyết sự tình, ta đều sẽ làm. Đáng tiếc lần này, các ngươi quá không biết thể thống, yêu thần ra lệnh, không thể ngăn cản. Các ngươi không hướng về như thế nào thuận theo, vì yêu thần hiệu lực, còn dám quấy nhiễu, Không có biện pháp, đây là các ngươi bức ta. Hồ Tiểu Hoài không cảm thấy cô non thánh nữ có bao nhiêu hảo thanh, danh, mặc dù đã biết, nghe một chút lời nói mới rồi, nói cái gì thuận theo. Khả năng sao? rõ rạc. Thường nô dịch chúng ta, nam mơ. Cô non thánh nữ cười lạnh, các ngươi sẽ hối hận. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Nàng khắp một cái pháp quyết. phía sau bỗng nhiên cắt vàng cuộn cuộn cuồn phong hoàng lãng cuốn một khối kim sắc quan tài xuất hiện quan tài bản mở ra lộ ra một cái ăn mặc kim lũy ý để, mang theo hoàng kim mặt nạ thi thể cô non đem hoàng kim quan tài buông xuống liền lui ra phía sau ba mươi dặm có hơn chặt chẽ chú ý nam vực tiên môn động tĩnh quả nhiên không ra nàng sở liệu tiên môn đệ tử phái tới vài cái dọ xét rồi sau đó tới hơn hai mươi người ở phía sau chính là hướng thiên một tự mình tới Nhiều người như vậy lúc sau, hô tiểu hoài rốt cuộc chịu đựng không được vòng qua đi, khàn cả giọng, đó là cái gì? Ta yêu tộc tứ đại thiên vương chi, đông vương. Đó là một khối thi thể. Là thi thể, cũng là đông vương. Đông vương hàng năm ở hoàng tuyển cung tính dưỡng, không thấy người ngoài, thẳng đến yêu thần ra lệnh, ta cũng mới biết được đông vương tồn tại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hướng thiên một đâu, hắn tồn tại sao? Không biết. Cô non thánh nữ đạm đạm cười, sở hữu đụng chạm quá đông vương người, ai cũng không biết đi nơi nào. Có lẽ còn sống, có lẽ vật chết nơi táng thân. Ai biết được? Hoàng kim quan tài đặt ở Nam vực 12 thiên, ở thứ 13 thiên hậu, quan tài cái tự động khép lại. Cô non mới dám tới gần, dùng bí pháp thu, giấu ở cắt vàng không gian chung. Mà Nam vực, hoàn toàn trở thành yêu tộc khống chế. Cô non sai người thu nạp tiên môn đệ tử, đánh số đăng ký. cá tính quật cường còn không chịu đầu hàng liền đưa về yêu tộc tự nhiên có nhàn hạ tỷ mọi hỗ trợ điều trị thiên môn bên trong tích lũy tự nhiên cũng muốn khuân vác rời đi đáng tiếc chính là bát âm các chết phái tuy rằng cũng lập môn nhiều năm luận cất chứa lại không tính nhiều chân chính nhà giàu hẳn là phù tiên môn tự mình đến thủ dương sơn nhìn đến rách nát phù tiên môn cô non cũng không biết trong lòng cái gì tư vị ta không chọn bắt vực Một là không muốn cùng thanh tu tranh, nhị là không muốn nhìn đến hắn. Nhưng này một chuyến thu hoạch ít như vậy, chỉ sợ ta tương lai càng ngày càng không bằng thanh tu. Yêu thần lệnh, làm sao có thể thuộc về ta? Thở dài dọc theo năm đó linh mạch đi rồi một lần, tuyết dương tông khô cạn thác nước làm nàng tâm sinh cảm xúc, bích dương tông phiếm lục thanh hồ cũng là người miên man bất định, cuối cùng là tử dương tông đại điện, mặt ngoài loang lổ kim sơn, còn có đứt gãy phá hư phòng nhà ngói lương, đủ loại. Đều cho phép một loại người đã tới chậm thứ tốt có, sớm bị người lấy đi cảm giác. Xuân Hy cũng từng ở chỗ này tu hành. Đúng rồi, nàng từ trước trụ quá nơi nào tới. Cô non cũng không biết chính mình nơi nào tới nhàn hạ thoải mái, cư nhiên hướng hạnh hoa thôn phương hướng đi đến. Bên ngoài tay nàng hạ, chính trình diễn nô dịch nhân tộc bạo hành, nàng lại cả người như siêu thoát rồi giống nhau, tưởng niệm người xưa, chuyện xưa. Hạnh hoa thôn. nửa yêu phát tiểu bảy cùng béo đầu ngồi ở cửa thôn run bần bật thôn dân núp ở phía sau mặt không cần sợ không có một cái yêu tộc dám bước qua này tuyến phát tiểu bảy vô bộ ngực nó chính mình chính là yêu tộc lớn lên kỳ mô quái dạng nhưng là phụ cận thôn dân nhìn nó lớn lên chuẩn xác mà nói là từ nhỏ thời điểm nhìn đến phát tiểu bảy nó cứ như vậy sau khi lớn lên nó vẫn là như vậy trơ ra rồi một cái nhận thức bốn năm chục năm người quen Lời nói tin hay không? Đương nhiên tin. Không tin, cũng không có mặt khác đường ra a. Phù tiên môn trung quanh các đại thị trấn dân chúng, không có đi quang, nhiều năm như vậy còn như cũ tưởng phát Tiểu Bảy tu tập giản dị bừa chú, đều chậm rãi tụ lại lại đây. Béo đầu liền nghiêm túc vẽ một cái tuyến, ngăn cản giết chóc yêu tộc lại đây. hữu dụng sao? Phát Tiểu Bảy trong lén lút hỏi. Béo đầu đầu xanh đại đôi mắt quay tròn chuyển, vô vô chính mình bụng. hào đi chỉ có thể đi một bước xem một bước cô non nhìn đến hai chỉ nửa yêu canh giữ ở hạnh hoa thôn cửa thôn buồn cười càng tò mò các ngươi đem chính mình trở thành yêu tộc đâu vẫn là nhân tộc cái gì tộc không quan trọng phát tiểu bảy mộc ngơ ngác nhân tộc không giết hại lẫn nhau sao đóng cửa lại giết được không muốn không muốn yêu tộc đâu khẳng định cũng đúng vậy nhìn không thuận mắt vì ích lợi khởi tranh cãi dù sao chỉ cần muốn giết Khẳng định có thể tìm được lý do. Người khác thấy thế nào, không quan trọng, mấu chốt là chính mình thấy thế nào. Ta đâu, liền đem chính mình xem thành hạnh hoa thôn. Ta thủ nơi này, thủ 600 năm. Nếu ai quấy nhiễu ta bảo hộ nhà của ta, chính là ta kẻ thù Cô non cười lạnh, tiên môn người đều đầu hàng, các ngươi còn tưởng phản kháng sao. Béo đầu, nàng tới mạnh bạo. Ngươi tới đỉnh. phát tiểu bảy bay nhanh trốn đến mặt sau. Cùng các thôn dân cùng nhau run bần bật, Béo đầu bước khỏe mạnh bước chân, đi đến hắn thân thủ họa kia nói tuyến trước, yêu tộc, không được quá. Cô non lười đến vô nghĩa, trực tiếp bay lên một đoàn kim quang, trực tiếp lấy béo đầu nửa yêu thánh mạng. Nói đến kỳ quái, kim quang là thượng đẳng yêu khí, cư nhiên không vượt qua được cái kia tuyến. Chấn động cô non khai thiên nhãn, lúc này mới phát hiện cái kia tuyến có văn chương. Đây là yêu thần lệnh, tay nàng nháy mắt mềm. Sao có thể có mặt khác một quả yêu thần lệnh? Béo đầu nỗ lực vỗ vỗ chính mình cái bụng, hát hát hai câu, nói người khác nghe không hiểu uy hiếp, chậm rãi lui ra phía sau. Cô non vốn là hướng Xuân Hy tới, hiện tại nàng đối hai cái nửa yêu người hầu càng tò mò. Nguyên lai, chúng nó là tề phong tiên tôn người hầu. Chính là tề phong tiên tôn, như thế nào có thể nhận lấy có yêu thần lệnh người hầu? Phải nói, cái nào yêu tộc yêu thần lệnh, không tư tiến thủ? không nghĩ đánh sâu vào yêu vương cảnh giới, như thế nào sẽ cam nguyện đương một cái nho nhỏ người hầu đâu. Béo đầu cùng phát tiểu bảy trên người, bao phủ một tầng mê giống nhau quang hoàn. Cô non nếu là xông vào, đương nhiên tới mục đích, chỉ cần làm tốt lưỡng bại cầu thương chuẩn bị. Nàng mới sẽ không làm loại này việc ốc, không thấy được nàng liền đối phó bát âm các cùng chết phái, đều vận dụng vũ khí bí mật, chính mình chút nào không tổn hao gì sao. Vì cái kia tuyến, nàng hạ lệnh không được mặt khác yêu tộc xâm phạm đảo thật sự làm hạnh hoa thôn trở thành nam vực cuối cùng một khối coi yên vui là duy nhất không có chịu yêu tộc xâm hại trốn đào nguyên trái lại tinh môn quanh mình thị trấn thôn xóm chính là quá thảm thanh tu làm việc không màng hậu quả một vị khác lĩnh quân thánh nữ càng là không mục đích không bỏ qua hai người giết chóc quần cuộn cơ hồ một đường dẫm lên đầu người đi tới giết được máu chạy thành sông sở hạ không bao giờ để thiên kiến bẹ phái Nàng thông qua tinh quang điện ảnh phù, nhìn đến những cái đó chết thảm nhân tộc, nhìn đến thật nhiều người hài tử, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, liền như vậy vô tội bị yêu tộc giết hại, trong lòng phẫn nộ có thể điền Bình Sơn Cung Hải. Sao trời đại điện mỗi ngày ánh sáng phá tan tận trời. Đáng giận, làm ta đi ra ngoài, ta muốn đi giết địch. Tỉnh tỉnh đi, ngươi có thể sát mấy cái. Ngươi liền cơ bản bùa chú chi thuật cũng chưa nắm giữ mấy cái. Huyền thu cùng mặc liên không lưu tình chút nào chọc miệng vết thương. Sở hạ tưởng tượng, nàng ngăn địch thủ pháp là quá ít, nhất thời xúc động kết quả chính là đưa rất chính mình mạng nhỏ. Có biện pháp nào, có thể đối phó yêu tộc đâu. mươi 384 Hoàng Kim Quan Tài. Yêu tộc thế tới rào rạc, cầm đầu thanh tu thánh nữ, càng là lấy sát phạt chiến đấu nổi danh. Một tháng qua ràng co, ít nhất bỏ xuống tam vạn dư yêu tộc thi thể. Thằng giết được trời dáng huyết hồng. Huyết nhiễm thanh sơn, hai bên ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, tới tới lui lui không biết giao thủ bao nhiêu lần, các có tiểu thắng, cũng có thất bại địa phương, trong khoảng thời gian ngắn rằng co. Như vậy đi xuống khẳng định không được, chư đại chủ điện các tụ tập cùng nhau, thương thảo đối sách. Chính là nào có cái gì thượng sách? Nếu có, cũng sẽ không liên tục cho tới hôm nay. Các ngươi không phát hiện sao, yêu tộc còn ở quần quận không ngừng bổ sung. Chết yêu binh không ra ba ngày liền bổ thượng. Là, chúng ta là giết không ít yêu tộc, nhưng vô dụng Giết lại nhiều cũng vô dụng Chỉ là tiêu hao chúng ta tự thân, làm thanh tu thấy rõ ràng chúng ta tinh bản tinh thuật, càng có nhằm vào đối phó chính chúng ta. Ngươi nói, mọi người đều thấy được. Chúng ta tinh môn đệ tử đều là bà bối, không thể lấy ra đi cùng chúng nó yêu tộc lấy mạng đổi mạng. Nói đến nói đi, yêu tộc lần này vì sao hương sư động chúng? Chả ra lớn như vậy đại giới, vì là cái gì? Thanh tu đích xác hô lớn quá yêu thần lệnh đoạt bảo linh tinh kêu gọi, nhưng yêu thần lệnh. Yêu thần gì đến nỗi nhằm vào tinh môn? Mấu chốt là như vậy đột nhiên, không hề dấu hiệu. Đoạt bảo liền không thể tính toán, yêu tộc bên trong cũng có không ít thiên tài địa bảo, còn có yêu tộc bản thân tứ chi, chính là tốt nhất pháp khí, sử dụng lên càng tâm thần hợp nhất. Tinh môn nội linh khí, pháp khí, càng thích hợp nhân tộc tu luyện đi. Căn bản liền không thích hợp yêu tộc sử dụng A. Nhất định phải lộng minh bạch, yêu tộc lần này vì cái gì như vậy phát rổ. Như vậy gánh nặng, như vậy gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có thể giao cho thiên nguyên điện, trường ngự cảnh. Trường ngự cảnh liền tính không phải chủ điện điện chủ, cũng có đã từng du lịch yêu tộc thánh phụ trải qua, hắn không ra mặt, còn có thể trông cậy vào ai. Nguyệt hát phong cao đêm, trường ngự cảnh thay đổi một kiện thường phục. Thông qua tinh môn đệ tử thiết trí tầng tầng chạm kiểm soát, đi vào dưới chân núi, thanh tu yêu tộc đại doanh. Cha con huyết mạch tương liên, trường ngự cảnh vừa đến, thanh tu liền có cảm xúc. Khoe miệng nàng châm trọng, không tiếng động cười hai hạ, lộ ra sán lạn tươi cười đi nên đón, ta nói là ai, nguyên lai là trường ngự cảnh các hạ. Ngài rốt cuộc chịu di động tôn khu, đến thăm ta cái này bị vứt bỏ ở vách núi phía dưới đáng thương tiểu nữ yêu. Trường ngự cảnh cũng không nghĩ tới nhiều rồi dám qua đi phát sinh sự tình, không có bất luận cái gì ý nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi. Ta lập hạ quân lệnh chẳng a, như thế nào có thể đi. Thanh tu không chút do dự cự tuyệt, nói xong còn cười nhìn xem trường ngự cảnh, quanh năm không thấy, ngươi giả nua rất nhiều a. Nếu là ta nương nhìn đến hiện tại ngươi, phòng trừng sẽ không lại một khang ngu dại đi. Nàng chỉ thích tuổi trẻ mạng Mỹ. không thích lão mà tăng thương. Nàng, có khỏe không? Còn sống? Như thế nào, nghe thấy cái này tin tức, có phải hay không thực thất vọng a một nữ nhân, không có mặt, không có cái mũi, chỉ còn một bàn tay, một chân, cư nhiên còn sống lâu như vậy. Tấm tắc, ta cho rằng nàng là ta xỉ nhụ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy tưởng. Sau lại ta mới phát hiện, nguyên lai chân chính tôn trọng ta người, nguyện ý cho ta cơ hội trưởng thành người. coi trọng không phải ta thánh nữ thân phận, mà là bởi vì ta là nàng nữ nhi. Các nàng cho rằng ta trong xương cốt cùng nàng giống nhau, chạy cứng cỏi bất khuất huyết. Không nghĩ tới đi, ta trở thành thánh nữ, cũng không phải nhân ngươi. Trương Ngự cảnh nghe xong, không hề có động dung, chỉ là miệng lưỡi hơi hơi chuyển biến một chút thái độ, ngươi có hôm nay là dựa vào chính mình thiên phú cùng chăm chỉ. Ha ha, thiên phú người tốt, yêu, nhiều đi. Thật giống như Xuân Hi Nàng là ta đã thấy 500 năm nội thông tuệ nhất nữ tử, kia thì thế nào? Còn không phải ở các ngươi liên thủ tính kế đi, chết oan chết uổng. Cho nên ta chưa bao giờ dám tin tưởng người khác hứa hẹn, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Thanh tu tươi cười sán lạ, nhưng trong giọng nói cực đoan, cùng ánh mắt điên cuồng, lệnh người nhìn chỉ nghĩ trốn. Ngươi tới nơi này, tưởng được đến cái gì? Ta nói thật ra, ngươi dám tin sao? Thanh tu nhẹ nhàng nghéo một cái môi, ta à. Là tưởng ở lênh lảnh càn khôn hạ, ở vạn chúng chú mục hạ, mổ ra ngươi trường ngự cảnh tâm, nhìn xem có phải hay không hát. Ha ha, làm sao vậy, rốt cuộc dọa tới rồi. Hết hy vọng đi, ngươi không có như vậy đại ma lực, có thể làm ta vì phá lệ. Trường ngự cảnh không thể nhịn được nữa, cuối cùng là quay đầu bất lực trở về. Bất quá ngắn ngủ nói chuyện với nhau mấy phút đồng hồ, hắn cũng không phải không hề thu hoạch. Thanh tu thánh nữ sử dụng chính là không nông kính. dùng một lần nhưng vận chuyển 3.000 yêu binh. Không mông kính, không phải phù tiên môn linh khí sao. Tuyên tuyết vi, tuyết vũ hai người trở về khi, không phải đưa tới trong tông môn. Nếu là không có ký lục sai, đích xác hẳn là ở tông môn bảo khố thu. Nhưng các ngươi quên mất, tuyết vũ 100 năm trước vô cớ mất tích. Tuyên bích vi đã từng mang theo không mông kính tìm. Sau lại, chỉ nhờ người đem không mông kính chuyển giao trở về, hai người đều mất tích. Đến nay rơi xuống không rõ. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là ta nhìn lầm rồi, thanh tu thánh nữ dùng linh khí, không phải không mông kính. Hoặc là, chính là năm đó chuyển giao trở về không mông kính, là giả. Không mông kính là phụ tiên môn tuyết dương tông thánh vật, người khác nơi đó biết thật giả. Nhiều nhất tử vẻ ngoài thượng phán đoán. Chỉ có tuyết dương tông đệ tử, hơi chút thử một lần liền biết được. Các nàng. Phản bội. chứ không cần võ đoán. người đã mất tích trăm năm, lúc ấy phái ra không ít đệ tử tìm, đáng tiếc cái gì dấu vết để lại đều không có. ta tưởng nếu là các nàng thật sự phán, cũng sẽ không đợi một trăm năm sau. lớn hơn nữa khả năng là tao ngộ bất chắc. tao ngộ bất chắc, kia hà tất đưa một cái giả trở về? thật sự như thế nào, giả như thế nào? một trăm năm cũng chưa người phát hiện, còn không phải là thuyết minh. Bảo vật ở chúng ta nơi này cũng là sinh trần, căn bản bài không thượng công dụng, Có lý. Yêu tộc như thế nào sẽ sử dụng không mông kính? Chúng nó sẽ tuyết dương phù pháp sao? Các loại suy đoán lúc sau, chỉ có thể tạm thời nhận định yêu tộc cũng có thể tu hành đùa chú chi thuật, hơn nữa nắm giữ đến tự hảo, có thể tùy ý sử dụng sử dụng không mông kính. Chỉ cần thanh tu trong tay vẫn luôn có rảnh mông kính, vậy ý nghĩa yêu binh có thể quần quận không ngừng từ yêu giới vận chuyển lại đây. Như vậy như thế nào đánh? Chính là đối phó không mông kính, biện pháp tốt nhất là tìm một tuyết dương phủ pháp đại phủ sư. Tiếp theo, là mặc dương phủ pháp đại phủ sư. Đại anh bị thỉnh ra tới, nàng trầm mặc thật lâu sau, tỏ vẻ từ tiếp xúc tinh thuật lúc sau, đã sớm từ bỏ mặc dương phủ pháp. Nàng vô pháp làm được dùng bùa chú phương pháp sử dụng không mông kính. Chín hoàng các lam lâm nhi đồng dạng nguyện cự, tỏ vẻ đảm đương không được lớn như vậy trách nhiệm. tư vũ linh tu luyện đơn giản hóa phù tỏ vẻ nàng thô sơ giản lược hiểu một chút tuyết dương phù pháp nhưng không dám bảo đảm thành công linh vận vẫn tê bọn người không có từ bỏ bừa chú phương pháp đối tuyết dương phù pháp cũng là hiểu biết bất quá tự hỏi thật lâu sau đều cảm thấy không có tất thắng nắm chắc chỉ có một lần cơ hội thất bại khẳng định liền thật mạnh phòng thủ lại tưởng đoạt được không nông kính khó như lên trời mọi người nỗ lực cân nhắc phán đoán ai càng thích hợp Vân tê cùng linh vận, tư vũ linh chờ trước tỉ thí một hồi. Liền sắp định ra người được chọn khi, bỗng nhiên một cái đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới, sở hạ, sở hạ nàng. Nàng lại làm cái gì chuyện khác người? Lúc này, không ai quan tâm nàng điện ảnh, càng không ai để ý nàng thiên kiến bệ phái là ngu kiến linh tinh lý luận. Thậm chí có chút điện chủ còn sinh ra chán trường tâm tư. Tiểu đệ tử nỗ lực thở hồn hển đều, mới nói, sở hạ làm. Nàng nàng đi yêu tộc đại doanh, sau đó giơ tay liền đem thanh tu thánh nữ gương đoạt lại đây. Thanh tu thánh nữ muốn sát nàng, may mắn bị hàn yên khách ngăn cản. Người đem nói rõ ràng, cái gì gương? Chính là một mặt, dậm dạm, có rất nhiều yêu binh gương. Sở hạ nói, nàng đã ở kính trên mặt viết phong tự, này đó yêu binh già không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn ở thảo luận như thế nào cướp đi không mông kính, kết quả là, căn bản không cần nhọc lòng. nhân ra dễ dàng mà cử liền đem không ngông kính đoạt lại cái này nghĩ hoặc không cần các vị điện chủ lên tiếng vẫn tê chờ tu hành đùa chú chi đạo trước đuổi theo sở hạ hỏi ngươi như thế nào làm được ta ta chính là tùy tay nhất chiêu a sở hạ cũng không rõ sờ sờ ôn nhuận gương ta cùng này mặt gương có duyên đặc biệt thích nó phải nói ta thích sở hữu gương chúng nó có thể đem ta chiếu đến thập phần mỹ lệ nói xong ái thú mỹ sở hạ Còn đối không ngông kính cười cười. Không ngông kính phi thường hiểu ở kính mặt trang trí điểm hơi mỏng sương mù, làm trong gương sở hạ duy mỹ mà mộng ảo. Thấy như vậy một màn mọi người, không biết nói cái gì là hảo. Đúng rồi, kia trong gương yêu binh đâu, sẽ như thế nào? Không biết ai? Sở hạ sờ sờ gương, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, có thể chứ? Ta có thể. Kia hảo, trực tiếp dập nát đi. Không ngông kính bỗng nhiên mặt ngoài một đoàn huyết hồng. Tích tắp rất nhiều huyết tràn đầy ra tới. Sợ hạ. Xảy ra chuyện gì? Ta làm gương, đem những cái đó yêu binh xử trí. Ai, trần về trần, thổ về thổ. Nàng chính mình nói xong, nghĩ đến chính mình qua đi thiên kiến bệ phái nông cạn ngôn luận. lắc đầu, ta thật là một cái thiện biến nữ nhân. Đang ở phương nào, liền hướng về phương nào. Có lẽ ta phía trước bình phán Xuân Hy cách nói, có sai lầm. nàng trải qua so với ta càng nhiều giang buộc cũng càng sâu khẳng định có mặt khác ý tưởng Liên như ta ta là tuyệt đối không thể làm dưới chân này khối thổ địa rơi vào yêu tộc tay lời này còn tính tiếng người chư điện các cửa hàng trưởng nhóm hơi hơi gật đầu không mông kính bị đoạn chỉ là hơi chút ngăn trở yêu tộc đại quân cô non ở nam vực tiến triển trôi chảy, theo sau liền thỉnh đông vương hoàng kim quan tài đi vào bắc vực tinh môn Không có không nông kính hộ Tống Yêu Minh, nhưng là Đông Vương Hoàng Kim quan Tài cũng có không gian khả năng, đụng chạm giả không biết chạy đi đâu. Sống hay chết cũng không thể hiểu hết. Thanh Thu cùng cô non hai người đều sợ hãi Đông Vương, đặt ở tinh môn trước đại môn, liền trốn đến rất xa. Ba ngày sau, các nàng tận mắt nhìn thấy, ước chừng có hai trăm nhiều sao môn đệ tử, mất tích. Ha ha, chỉ cần đổ ở đại môn, về sau tinh môn mọi người. không bao giờ có thể từ cửa chính xuất nhập cô non không giống thanh tu đầy cõi lòng đối trường ngự cảnh mánh liệt tái hận đan chéo nàng tới phía trước liền đã phát phi tin nói cho trường ngự cảnh cảnh cáo không cần tới gần bằng không hậu quả khó liệu trường ngự cảnh nghe xong kiến nghị vẫn luôn dương cung mà không bán mất tích người càng ngày càng nhiều muốn biết nguyên nhân nhất định phải phái người tới gần tra xét đáng tin cậy gần tra xét cũng sẽ mất tích như thế thành chết tuần hoàn thượng như một câu đố đứng lặng ở nơi đó muốn biết đáp án liền qua đi xem qua đi xem liền thành câu đố một bộ phận rốt cuộc là chuyện như thế nào mau ngăn lại sở hạ nàng muốn qua đi nhìn xem lần trước sở hạ là thật cùng không mông kính có liên hệ mới có thể một lần triệu hoán thành công lần này không ai dám mạo hiểm sở hạ đến địa phương nào đều có một đám người đi theo không cho nàng xúc động làm ra việc đốc nói đến cùng Tinh môn gặp yêu tộc đại quân công kích, chưa đến thương gân động cốt nông nỗi, huống chi là diệt môn không có sinh cơ. Nhưng mà cao tầng nhóm tưởng sự tình, tổng muốn vượt mức quy định, vạn nhất đâu? Vạn nhất yêu tộc liều mạng, liền như vậy không quan tâm tiêu hao, một hai phải đem tinh môn tiêu hao chết. Nếu là nhất thảm đạm ác liệt tình huống phát sinh, như vậy giữ lại sinh lực chính là cần thiết, trong đó một vòng chính là sở hạ. Nàng là tinh linh thể, mỗi ngày rút mấy cây tóc. liền cũng đủ các đệ tử hấp thu thả ổn định không có hậu hoạn sở hạ tầm quan trọng đã không thua cấp xuân hy nàng túng không phải xuân hy truyền thế liền nàng thể chất như cũng là tinh môn hương bánh trái bất cứ lúc nào đều cấp cho ưu đãi cái loại này ai nha các ngươi không cần ngăn trở ta ta lại không phải đống đốc, chính là đi ngắm liếc mắt một cái không được ta phụng sư tôn chi lệnh tuyệt đối không được ngươi tới gần trước môn nửa bước Ta không làm bất luận cái gì động tác nhỏ, cách rất xa nhìn xem, cũng không được. Không được, ngươi liền không cần khó xử ta. Tăng toàn mỗi ngày nhìn trầm trầm sở hạ, chính mình cũng thực phiền nào a. Nửa tháng qua đi, mất tích giả danh sách ở 500 người trở lên, sống không thấy người chết không thấy xác, tinh môn cao tầng cũng ngồi không xong. Trường ngự cảnh đưa ra muốn đi tra xét, biểu quyết thật lâu, cuối cùng là đồng ý. Sở hạ liền đi theo trường ngự cảnh phía sau. Xa xa thấy được Đông vương Hoàng Kim quan tài, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền xác định trong lòng suy đoán. Thật là, kia Hoàng Kim quan tài đồ án, cùng chủ thể Khương Ngoánh cùng chung cho nàng hình ảnh chung quan tài giống nhau như lúc. Chính là, Xuân Hy đầu đã bị cắt bỏ, cung phụng ở sao trời đại điện thượng, lúc này mới có nàng trọng tố tinh linh thể. kia trong quan tài, như thế nào mang theo Hoàng Kim mặt nạ bảo hộ. Mặt nạ bảo hộ hạ còn có một đầu tóc đen. Tổng không phải là tóc giả đi. Sở hạ nghĩ trăm lần cũng không ra. gọi ngươi không cần tới gần nàng. Ta biết sao lại thế này. Trong quan tài Đông Vương, tức con dối xuân, không biết vì sao bí mật mang theo một tia không gian đường hầm vận luật, sở hưu ý đồ chạm vào nàng người, kỳ thật chạm vào đều là nàng, mà là không gian đường hầm. Kia kết cục tự nhiên là bị lạc. Bất quá, rốt cuộc không phải thật sự không gian đường hầm, chỉ cần bọn họ tỉnh táo lại. có lẽ còn có thể tự cứu. Sở hạ tạm thời không có thời gian suy xét khác, nàng rốt cuộc biết Xuân rơi xuống, gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, các nàng tỉ muội như vậy gặp nhau, thật là ai cũng không thể tưởng được. Chính là Xuân, ngươi hiện tại là người khác trong tay vũ khí, dùng để đối phó vô tội giả. Ngươi khẳng định thực tức giận đi. Ta nên như thế nào giúp ngươi đâu? Kia một kia không gian đường hầm vận luật, phi thường hiếm thấy mà khó được. Nếu có thể được đến, đối tu hành có lợi thật lớn. Nói không trừng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nhưng khó giải quyết địa phương cũng ở chỗ này, không gian đường hầm vận luật căn bản không thể đụng vào, kia như thế nào gỡ xuống tới. Sở hạ lâm vào buồn dầu. mươi 385 bại lộ. Trên thế giới có rất nhiều huyền mà chưa quyết bí ẩn, vô pháp thông báo thiên hạ. Bởi vì thế nhân nhận chi là cố hóa, rất khó làm ra thay đổi, một khi bị nhận định chân lý vật mẹo. Điên đảo, như vậy sinh ra chấn động cùng với tư tưởng thượng hóng mất, sẽ thành tạo thành rất hào phóng mặt xôn xao ảnh hưởng đổi bại, cũng chính là cái gọi là dao động quan tâm, hậu quả khó có thể đoán trước. Sở hạ trầm tư thật lâu sau, tìm không thấy đẹp cả đôi đàng biện pháp, nàng cuối cùng quyết định mặc kệ, bí quá hóa liều liền bí quá hóa liều đi, muốn làm thành nàng muốn kết quả, kia có thể cái gì nguy hiểm đều không mạo đâu. Cái gì? Người có biện pháp giải quyết hoàng kim quan tài, Trương ngự cảnh không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được sở hạ yêu cầu. Hắn không phải hoài nghi sở hạ năng lực, mà là quan tâm hỏi, muốn trả giá cái gì đại giới. Mặc kệ cái gì đại giới đều đến làm, không thể làm quan tài vẫn luôn đặt ở tông môn cổng lớn đi. Đã nhiều ngày, yêu tộc đại quân không có sao bổ, không hề giống phía trước như vậy điên cuồng công kích, mà là thông thả xuống dưới, nhìn dáng vẻ là tính toán lợi dụng hoàng kim quan tài tiếp tục tiêu hao tinh môn lực lượng. Nói không sai. Nhưng tông môn cũng không hy vọng đại giới quá lớn, lớn đến mất đi ngươi. Sở hạ không biết có phải hay không ảo giác, lập tức tâm nhảy dựng, tổng cảm thấy nói những lời này ý vị thâm trường, trường ngự cảnh tựa hồ là ám chỉ cái gì? Không thể nào, Xuân cùng trường ngự cảnh. Không có khả năng. Xuân lại không phải không biết chủ thể Khương ánh tính tình, cùng nàng đoạt nam nhân có thể có cái gì hậu quả? Liên tính chủ thể cùng cái này trường ngự cảnh không có gì, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui vẻ nhìn đến chính mình con dối, cùng hàn cảnh ngọc như vậy tương tự người ở bên nhau. Sở hạ trong lòng chung cảnh báo trường mình không dứt, bằng nàng đối Xuân hiểu biết, cảm thấy Xuân sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhưng là tình yêu lại là làm người mù quáng, không có gì lý trí hảo giảng. Nàng hiện tại mỗi ngày cùng hàn triệt ở một khối tràn đầy thể hội. Vạn nhất chủ thể Khương Ngoánh học tập vương mẫu ngạnh muốn chia rẽ các nàng, nàng cũng sẽ hỏng mất ta. Đến nỗi hỏng mất lúc sau, có thể hay không phản bội phản kích, nàng cũng không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao Xuân đã chết, phía trước phát sinh quá cái gì tình tình ái ái, cũng nên tan thành mây khói. Nàng khó được đứng đắn lộ ra nghiêm túc mặt, đa tạ điện chủ quan tâm, ta khẳng định sẽ ở bảo toàn tự thân tiền đề hạ, giải quyết hoàng kim quan tài. Chín hoàng cát, thiên du cát. Yêu cầu nhiều như vậy bữa chú sao? Linh vận nhìn ước tám 80 vạn đơn đặt hàng, khó có thể che giấu khiếp sợ. Đều là cơ sở bữa chú, hẳn là không có quá lớn vấn đề đi. Sở hạ nói, tiêu hoàng kim quan tài hố nhiều ít tông môn đệ tử, nhất thời nhân thủ không đủ, tiêu lên mặt khắc điện các đệ tử ngày đêm không ngừng chế tác. Cần phải ở ba ngày trong vòng giao cho ta. Ta đã bãi hạ trận pháp, không thể chặt đứt. Hào đi! lam lâm nhi mấy người cuối cùng là đồng ý khẽ cắn môi cùng lắm thì hai ngày hai đêm không ngủ sở hạ cầm đi hai các phía trước chữ hàng ước chừng ba bốn vạn trường miễn cưỡng đủ dùng hai cái canh giờ ở phía trước môn tuyển hai cái địa điểm xa xa có thể nhìn đến hoàng kim quan tài nhưng là lại không chịu ảnh hưởng trung gian đúng mực rất khó nắm chắc có cũng chỉ có trải qua quá không gian đường hầm sở hạ có thể rõ ràng phân biệt biên giới tuyến liên ở chỗ này không thể tiến lên trước một bước, biết không. Cảnh cáo luôn mãi, hội ban đồng học tỏ vẻ chết cũng không hướng trước. Hảo, kế tiếp chính là đưa. Đây là có kỹ xảo, không thể quá mức tới gần, ấn ta cấp ra vị trí, không thể trực tiếp công kích đến quan tài thượng, trực tiếp công kích là không có hiệu quả, trực tiếp bị hóa giải. Đến công kích quan tài phía dưới. Cứ như vậy, sở hạ trước làm ra thí dụ mẫu, sau đó phân phó, mỗi ngày cho ta tạm. trật tự là trước thổ sau thủy lại hỏa trung gian có thể hỗn tạp nhị đảng đùa chú băng tinh phù ném mệt mỏi liền đổi cá nhân tới hành thổ bữa chú là đơn giản hóa phù trung tùng thổ phù chuyên môn cấp đã trải qua một đông đồng ruộng thổ nhưỡng tùng thổ uy lực không lớn nhưng là làm bùn đất mềm sốt thủy cũng là nông hộ tưới nước thủy hành bữa chú uy lực tuyệt không đại lớn chẳng phải là tưới hỏng rồi hoa màu hai người kết hợp khiến cho thổ địa trở nên lại ướt lại dính nhớp. Hỏa bùa chú cũng là cùng loại, bẫy bếp hỏa, một hai bồn nước lạnh là có thể tới diệt. Một ngày có 12 cái canh giờ, mỗi cái canh giờ phân bôn sóng, mỗi cái sóng ngắn đều cho ta lập người. Minh bạch sao? Hành! Huyền thu thông khoái đáp ứng, tùy cơ hỏi, như vậy là có thể phá hủy hoàng kim con tài. Sao có thể? Mười vạn bùa chú hành nện xuống đi, chỉ là khai vị đồ ăn. Yêu tộc đưa tới cao dai thần khí, sao có thể bị đơn giản hóa phù đánh bại. Sở hạ làm tốt bước đầu tiên, kế tiếp liền lôi kéo hàn triệt, từ tinh môn truyền tống trận rời đi. Quang mang lập lòe, hậu chi hậu giác mặc liền đột nhiên hỏi nói, sở hạ, nên sẽ không nhân cơ hội rời đi đi. Tinh môn đã phi thường nguy hiểm, trước phía sau cửa môn đều bị yêu tộc đại quân lấp kín, muốn rời đi, an toàn nhất biện pháp chính là truyền tống trận. Bất quá tuyệt đại đa số đệ tử đều lựa chọn cùng tông môn cộng đồng tiên thối, cự tuyệt các điện các các chủ chủ động đưa ra, trước đưa một bộ phận đệ tử rời đi yêu cầu. Rốt cuộc tinh môn là bắc vực lớn nhất tu hành môn phái, rời đi nơi này, bọn họ có thể đi chỗ nào? Chưa chắc an toàn. Vạn nhất cuối cùng nhịn qua lần này cửa ải khó khăn, kia đi trước người đã bị coi là lâm trận bỏ chạy giả, cả đời đều không dám ngừng đầu. Hơn phân nửa đệ tử lựa chọn tin tưởng sợ hạn. Đạo không phải tin tưởng nàng phẩm hạnh kiên trinh, mà là tinh linh thể quá đặc thù, yêu tộc bắt được nàng, cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Cho nên, sở hạ không cần phải chạy trốn. Chỉ là, cái này thời khắc mấu chốt rời đi tinh môn, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Ba ngày sau, phi tin phủ từ trước tới nay lần đầu tiên chịu tải lớn nhất nội hạch nội dung, thế nhưng đem tinh quang điện ảnh phụ dung hợp đi vào. Tiếp thu giả, không phải thu được văn tự thượng tin tức. Mà là hình ảnh 12 chương hoàn chỉnh tinh quang phi tin phủ Hợp thành một cái hoàn chỉnh video ngắn Nguyên lai like, Sở hạ cũng không có rời đi bắt vực Mà là xuyên qua mênh mang cắt vàng hải Ở Úc đảo trấn nhỏ thượng triệu Tập nguyên sở quốc con dân Sở quốc quốc sư cầm doanh cũng ở đây Mặt khác có vài tên phát Từ hoa dâm láo giả Đồng thời đứng yên Mọi người trang phục lộng lẫy, Chiều sở hạ quỳ lạy. Sở hạ đầu đội vương miệng, Cao ngạo ngồi ở một phen ghế trên Nàng thân khoác minh hoàng sắc mãn theo phượng hoàng áo choàng trang dung tinh xảo, biểu tình trang nghiêm, ánh mắt chi rằng có một cổ không dung khinh nhờn quyền uy. Nhìn đến nơi này tinh môn mọi người, đều phi thường kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới sở hạ còn có như vậy một mặt. Lúc sau còn có càng khiếp sợ. Sở hạ tay trái nắm một cây thành thực mục trượng, tay phải ở giữa không trung hư thác, làm ra nắm tay phục lại mở ra động tác, vẫn luôn ở nàng ngược hóa thành kim vòng cổ công đức ấn. Đồng nhiên khôi phục vì tiểu ấn bộ dáng, tản mát ra vạn trượng công đức kim quang, ở đây mọi người, toàn bộ thật sâu túi đầu. cứ cá biệt giả, như quốc sư cầm doanh, thậm chí lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Công đức kim ấn không phải vô ý thức, công đức chi lực tạo thành linh khí. Nó thực thuần túy, là từ bạch gia lão tổ ở hư thần giới dài đến ngàn năm bảo hộ mới cô động mà thành. Tuy rằng bạch gia lão tổ tông nhóm cá nhân, cuộc đời khó có thể luận định. nhưng liền này phân bảo hộ chi công đức thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới mà nay chuyển tới hôm nay thần giới nhân xuân hy hy sinh thần thức chi hải tế luyện lũ thần giới bạch ra lão tổ nhóm khác được một đường sinh cơ không cần cùng hư thần giới cùng tồn vong như vậy liền đem này phân công đức chi lực cho xuân hy nguyên thân lấy bồi thường nhân quả sở hạ nào có tư cách chỉ huy lão tổ nhóm tâm niệm nhất định mấy cái hiệp câu thông lão tổ nhóm đồng ý Lúc này mới có ngoại giới công đức kim quang vạn trượng, tựa theo sở hạ tâm ý hòa tan thành mềm mại, tràn ngập công đức phù thần bí chất lỏng, chảy xuôi đến áo tròn thượng, liền thành vẽ mãn sở quốc hoa văn cờ xí, chạy tới một trượng thượng, liền ở đỉnh hóa thành quang minh đa quý, biến thành quần trượng. Cuối cùng một bộ phận, biến thành một cái nhẫn. Nhẫn mặt ngoài có khắc huyền bí hoa văn, có thể đại biểu hoàng gia tư ấn. Sở quốc quốc kỳ, ẩn chứa vô thượng uy lực, có thể kháng cự thiên thai Sở quốc quyền trượng, nhưng ngắn ngủi câu thông đại địa, tránh được mà khó, nhẫn là hoàng gia huy nghiêm, nhưng kêu gọi sở quốc con dân đoàn kết một lòng. Thiên địa người cùng. Sở quốc lưu vong 300 năm, con dân rơi dụng tứ phương, huyết thống đều đã chuyển thừa nhiều ít đại, như thế nào bình luận có phải hay không sở quốc con dân. Sở hạ cấp ra tiêu chuẩn, phàm là cha mẹ một phương là sở quốc con dân, sau khi thành niên cũng tự nguyện vì sở quốc con dân. Nói sở quốc ngôn học sở quốc văn hóa, nguyện ý trung thành sở quốc, lấy sở quốc con dân tự cho mình là, phàm là tự nguyện vì sở quốc con dân, lấy sở quốc con dân vì kiêu ngạo, đều là sở quốc người. Trời cao chứng giám, nàng hôm nay đem công đức ấn cô động thành tam bảo, nguyện tổ tiên bảo hộ ba cánh con dân quyết tâm cùng nhiều thế hệ thủ vững, phù hộ sở quốc con dân bình an hỉ nhạc. Video ngắn kết thúc, tinh môn đệ tử xem đến hai mặt nhìn nhau. Sở hạ huy nghiêm một mặt, là thực kinh diễm. Nhưng nàng ở tinh môn lâm vào đại nạn là lúc, còn nhớ thế tục quốc gia phàm nhân, có phải hay không có điểm. Qua. Ô ô, các ngươi không hiểu. Nàng đây là ở công đạo hậu sự. Có công đức tam bảo, sở quốc người là có thể tự bảo vệ mình, rốt cuộc không cần phải nàng. Nàng cùng Xuân Hy giống nhau, nhìn vô tình, kỳ thật đa tình nhất. Năm đó, Xuân Hy vì nàng cố quốc, từ bỏ lưu tại phù môn. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm này đó nhàm chán sự. Thao hệ bội nhìn video ngắn mười mười biến, càng xem nước mắt càng phong phú. Cuối cùng quần cuộn rơi xuống, chọc đến chung quanh người đều cảm ứng được nàng bi ai, thật sự tin tưởng sở hạ có sâu đậm khổ chung. Đáng tiếc, cái này quan niệm còn không có thâm nhập nhân tâm, sở hạ liền mang theo hàng triệt đã trở lại. Sở hạ, ngươi không sao chứ? Ta thực hảo a tham gia tế điển mệt mọi điểm bất quá cuối cùng lộng xong rồi Ô ô, sợ hạ ngươi đem lời nói thật nói cho ta đi ta chịu đựng được thao hề bội nước mắt đầy mặt Sở hạ thấy thế cho rằng nàng biết chấn tướng trong lòng còn buồn bực, ta không cùng bất luận kẻ nào nói a như thế nào tiểu bội liền phát hiện cũng hảo ngươi không hổ là xuân tốt nhất bằng hữu an ý quá sâu ta một chữ chưa nói ngươi liền đoán được quả nhiên ngươi thật sự Thật sự phải làm việc đốc. Tiểu bội khóc thành đoạn trường người. Ai ai muốn chết, có thể hay không làm ta vì ngươi làm. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều nguyện ý vì ngươi đi. Lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều có thể. Sở hạ chương miệng, nửa ngày lại khép lại, tiểu bội. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cái gì đều sẽ không làm, có nguy hiểm cũng không phải ta. Vậy ngươi vừa mới rõ ràng. Hiểu lầm. Hết thể đều là hiểu lầm. Nàng muốn tiểu bội kiên cường chống được, chỉ là hy vọng tiểu bội có thể dũng cảm đối mặt kế tiếp chân tướng A. Mặc liên, cơ sở bùa chú công kích thế nào? Chính là như vậy A. Hợi ban đã luân phiên ngày đêm không ngừng công kích suốt 12 thiên. Mà hoàng kim quan tài chỉ có ở ngày thứ ba thời điểm, giống như hãm đi xuống một chút, lúc sau liền không có gì động tĩnh. Nếu không có sở hạ là tuyệt vô cận hữu tinh linh thể, lai lịch thần bí khó lường. Mà hợi ban đồng học trời sinh đối nàng có một loại tin phục cảm, chỉ sợ đã sớm từ bỏ. Hảo, không sai biệt lắm. 80 vạn trường đùa chú ném xuống đi, tiêu hao tiền tài liền bất kể đếm, sự tình quan tinh môn an nguy, nghĩ đến cũng sẽ không xong việc tìm nàng thảo muốn đi. Sở hạ cụ hiện ra tinh vân đồ, tiêu chấp tiếng sấm chi gian, một đạo xét đánh bổ chúng đã sớm trở nên mềm xốp lầy lội thổ nhưỡng, tức khác, hoàng kim quan tài bắt đầu hạ hãm. Giống như ngâm mình ở đầm lầy, bất động là được sao? Bất động chỉ cần có trọng lượng, liền sẽ không ngừng đi xuống hãm, mãi cho đến không đỉnh. Yêu tộc thấy thế, chạy nhanh truyền tin cấp Thanh Tu Thánh Nữ. Thanh Tu sớm biết rằng tinh môn đệ tử động tĩnh, nàng vẫn luôn không có ngăn trở, cũng là xuất phát từ đối Đông Vương kiên kỵ. Nay một nhân vật, nếu không có yêu thần hạ lệnh, ai cũng không biết hắn tồn tại. Còn nữa, Đông Vương nằm ở trong quan tài, hắn rốt cuộc là tồn tại, vẫn là đã chết? đủ loại nghi hoặc với lúc mượn tinh môn tay điều tra giờ phút này lại không thể đợi bằng không quan tài hạ hãm đến đầm lầy như thế nào cho phải thanh tu dùng yêu thần truyền xuống phù chú phương pháp lấy sừng tê giác chi âm thúc dục hoàng kim quan tài nhảy lên thoát ly đầm lầy ha ha các ngươi mỗi ngày tạp bữa chú mười mấy vạn trương đùa chú dùng hết kết quả không dùng được toàn bộ hưởng phí hoàng kim quan tài có thể hoạt động không nghĩ tới đi lúc sau Thanh tu lại lần nữa thúc dục Hoàng Kim quan tài trước dịch, sở hữu tinh môn đệ tử không ngừng lui về phía sau. Lúc này, ai cũng không dám tìm chết dừng lại tại chỗ. Chỉ có sở hạ, nhìn chỉ có mấy trượng xa quan tài, phát ra một tiếng than nhẹ. Nàng ngón cái cùng ngón trò đặt ở trong miệng, phát ra một tiếng thét dài, thanh âm du dương dễ nghe, lại giống như thanh phủ, thực mau chấn động đến Hoàng Kim quan tài bàng phi rớt. Bên trong ăn mặc Kim Ngọc Y Diề. Mang theo Hoàng Kim mặt nạ bảo hộ Xuân Hy, đứng thẳng đứng lại. Vì cái gì muốn ở thời khắc mấu chốt đi sở quốc, giúp sở quốc con dân? Sở hạ là cố ý đi hỏi cầm doanh, năm đó Xuân Hy xuyên qua mà đến, tao nộ cái gì? Vì cái gì Hoàng Kim trong quan tài Xuân Hy, đầu là hoàn hảo? Nghe xong từ đầu đến cuối nguyên do, mới vừa rồi biết Xuân là Xuân, Xuân Hy là Xuân Hy, hai người có bất đồng thân phận, không, thân thể a Cảm tạ sở quốc công chúa Xuân Hy làm ra công hiến, sở hạ mới nguyện ý thuyết phục bạch gia lão tổ, đem công đức cấn luyện vì công đức tam bảo, phù hộ sở quốc con dân. Xuân, ngươi cũng thật xui xẻo. Gần nhất thế giới này liền tao ngộ nhất thảm đâm thủng ngực chi hình. Cùng ta có liều mạng, ta chỉ là mượn nhân ra Xuân Hy nặng đầu sinh. Ngươi đâu, cô đơn bị chôn ở ngầm, sau đó lại bị đưa tới yêu tộc, không có một ngày cảm thụ quá sinh hoạt tốt đẹp. Ngươi thực tức giận đi, mày sao? Thanh phủ trận trận, từng đợt công kích giới đông vương lung lay sắp đổ, nhưng là không có ngã xuống. Chỉ có ra tất sắc kỹ. Sở hạ ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chín hoàng các vân tê, Ngọc Lâm lưu lại đồ vật, đều ở sao? Ngươi muốn cái gì? Một đoạn đồ gỗ. Vân tên ngần người, ngươi như thế nào biết Ngọc Lâm sư huynh để lại giống nhau vô dụng đồ vật? Không phải vô dụng, mà là bình thường không dùng được. chỉ có thời khắc mấu chốt sở hạ cười cười tươi cười có chút thổn thức ai có thể nghĩ đến xuân thân thể bị chủ thể khương ngoánh cường hóa sau có thể ngạnh kháng viên đạn cuối cùng bị một đoạn cột buồm xuyên ngược đâu kia tiệt cột buồm không phải bình thường bó củi là xuân mệnh trung kiếp nhìn người tìm kiếm hồi lâu bảo khố sở hạ rốt cuộc ở sừng cách kéo tìm ra này tiết bó củi thân thủ đưa đến đông vương trước mặt sở hạ không cần tới gần sở hạ quay đầu mỉm cười không có việc gì nàng đem đầu gỗ cắm đến xuân ngực không gian đường hầm quỷ dị khó lường ngay sau đó cụ hiện tiêu vong quy tắc phảng phất bị động lại định ở cắm trung ngực nháy mắt tháo xuống mặt nạ xuân khuôn mặt hoàn chỉnh không tổn hao gì bại lộ chương 386 trăm tám thuộc lạp xuống lại hoàng kim mặt nạ rơi xuống xuân hy khuôn mặt không có bất luận cái gì trở ngại bại lộ ở ánh mặt trời dưới nàng bế mắt đứng thẳng biểu tình bình thản vô bi vô hỉ Người mặc kim ngọc y là tơ vàng xuyến liền mà thành, ngọc chất ánh quang bắn ra bốn phía, tính chất cứng rán, chống đỡ nàng không có nga xuống. Mọi người, mặc kệ là tinh môn chúng, hoặc là yêu tộc, toàn bộ ngốc lăng ở. Nàng? Là nàng? Sao có thể? Ngoài dự đoán, khó nhất lấy tiếp thu hiện thực, thế nhưng là thanh tu thánh nữ. Nàng bắt lấy chính mình đầu tóc, giống như điên cuồng, nàng như thế nào sẽ là đông vương? Không thích hợp. Nàng là giả, khẳng định là giả. 300 năm trước, Xuân Hy không bị tiên môn sử dụng, nhưng cuối cùng nguyên nhân chết lại nói tiếp đều là thành tu bỏ đá xuống giếng. Nàng cùng Xuân Hy có thủ hán sao? Cũng không có. Nhưng xem một người không vừa mắt, chính là muốn cho nàng xui xẻo, muốn cho nàng đi tìm chết, cần phải có cửu hận, từng có tiết sao. Thanh tu tưởng, liền làm như vậy. Nay đây giờ phút này nàng tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Xuân Hy chính là dấu ở Hoàng Tuyền Cung, bị yêu thần trở thành vũ khí bí mật Đông Vương. Nàng đã chết, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy đến. Đúng rồi, nàng đầu, nàng đầu không phải bị cắt rớt. Ta nghe nói, là vạn yêu thành thành chủ tự mình động tay. Người này, là giả, nàng chỉ là dài quá Xuân Hy bộ dáng, bề ngoài tương tự thôi. Nàng, tuyệt đối không có khả năng là Xuân Hy. Cô non ngăn lại muốn công kích thanh tu, an tĩnh một chút. Ngươi nếu cảm thấy chính mình không sai, liền chờ. Hảo nửa ngày, thanh tu mới bình tĩnh lại, kia cổ điên cuồng muốn diệt trừ sở hữu chướng mắt sự vật sức mạnh đi qua. Nàng thở hồn hển, Hảo, ta đảo muốn nhìn, tinh môn phải làm như thế nào. Chương ngự cảnh vì đại biểu tinh môn cao tầng, đều lẳng lặng đứng ở sở hạ phía sau. Sở hạ ngoái đầu nhìn lại, ai tuyển cười, nàng là Xuân Nga. Khả năng không phải các ngươi nhận thức Xuân, nhưng nàng là Xuân. nàng giơ lên đầu khoe mắt tràn ra một giọt nước mắt tinh linh thể nước mắt cũng là sao trời chi lực tạo thành khống chế được bay khỏi thân thể vây quanh đông vương làm chuyển động tròn cố hóa không gian đường hầm pháp tắc đối quanh mình ảnh hưởng chịu hạn chuyển động tròn quỹ đạo mắt thường có thể thấy được bình thường tiếp theo sở hạ lại khống chế này tích nước mắt chậm rãi tới gần đông vương khoảng cách sợi tóc 1 cm phía trên còn có thể tự do khống chế nhưng xâm lấn đến làn da Lập tức mất tích. phảng phất gặp hát động, không có bất luận cái gì đáp lại biến mất. Sở hạ lại lần nữa nhổ xuống chính mình một cây tóc, giữa không trung chấn động, thế như mây ti sao trời chi lực phát ra xanh thảm sắc quan mang, cũng là vây quanh đông vương xoay vài vòng chuyển động tròn, lúc sau ở đụng chạm đến Xuân thân thể là lúc, nháy mắt biến mất. Trầm tư trong chốc lát, vô pháp giải thích. Xuân! Tao ngộ so nàng còn tính thảm. Nàng tốt xấu còn có thể tung tăng nhảy nhót cảm thụ thế giới này. Xuân đã sớm bị bắt từ bỏ thân thể. Kia nàng sát chết, theo đạo lý mà nói hẳn là đã sớm hư thối. Thân hôn đều đã không ở, sao có thể bị luyện chế thành như vậy cường đại vũ khí. Liên tính là cái gọi là yêu thần cũng không được. Xuân nguyên thân chính là con rối, Trừ phi, là chủ thể Khương Ngoánh cung cấp trợ giúp. Nàng xuyên qua không gian đường hầm số lần nhiều nhất. Chủ động đem một sợi không gian đường hầm quy tắc bám vào ở Xuân trên người, mới làm Xuân có vẻ như thế tà dị. Chính là chủ thể không phải đã hoài thai, người rõ ràng ở hư thần giới dưỡng thai A. Một chút hiểu ra ở trong lòng dâng lên, sở hạ nháy mắt chừng lớn mắt, rốt cuộc minh bạch khương ánh vì cái gì liên tục ba lần cử hành chiêu hồn nghi thức. Nàng chiêu nơi nào là Xuân, rõ ràng là nàng chính mình hồn phách mảnh nhỏ. Biết được bí mật này, cũng không có tác dụng gì. Sở hạ đối như thế nào xử trí đông vương mâu thuẫn thật mạnh. Phía trước dự đoán biện pháp không thể dùng, trải qua chủ thể khương ngoánh tay, con dối thân biến thành bộ rắn gì, khó có thể phòng đoán, chỉ có nàng có thể hóa giải. Sở hạ sẽ không tự cho là đúng, cho rằng chính mình biến thành cái gì tinh linh thể, là có thể lật đổ chủ thể. Có điểm khó làm a, Hàn triệt ngươi cảm thấy. Hàn triệt không có hồi âm, hắn đã sớm ngây người, ngơ ngác nhìn Xuân Hy, thật lâu bất động. người Hàn triệt cùng Xuân bái đường rồi. Đương những lời này tiếng vọng ở bên thai thời điểm, sở hạ cười khổ tưởng, chính mình còn lo lắng Xuân cùng trường ngự cảnh quan hệ thân thiết. Cảm tình cùng chủ thể đoạt nam nhân, là nàng chính mình a. Nàng cái gì cũng chưa nói, một người yên lặng lui xuống. Hiện trường tinh môn mọi người cũng không như thế nào chú ý tới nàng khác thường, thật sự là hoàng kim quan tài đánh sâu vào quá lớn. Mặc cho là ai? Cũng tưởng tượng không đến trong quan tài người, thế nhưng là Xuân Hy. Không giống sau lại người, đại khái chỉ là thông qua năm đó hình ảnh biết nàng bộ dáng, bán tín bán nghi, khó có thể xác định thật giả. Càng là cùng nàng chân chính ở Trung quá, đối nàng càng quen thuộc người, liền càng là chọn không ra một kia sai biệt. Nàng mặt mày, nàng hình dáng, liền bên thai tiểu trí đều giống nhau như lúc. Nếu đây là giả, kia cũng đến là chiếu chân nhân hoàn toàn phục chế số dưới. Mà sao có thể đâu? Nàng chính là Xuân Hy. Tuyệt không giả dối. Nàng là thật sự, như vậy năm đó vạn tư thành đưa lên tới, lại là ai? Ta cũng không biết. Nghị luận sôi nổi chung, chưa ngự cảnh phi thường hỗn loạn, năm đó nhìn đến Xuân Hy đứng đầu, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, dựa vào cường đại ý chí lực mới đi ra. Trước mắt phát hiện, cư nhiên là giả. Sở hạ đâu? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sở hạ không thấy. Ai, nàng cũng mâu thuẫn đi, phỏng trừng cũng chưa chắc cảm kích. Yêu tộc đại quân đóng quân ở tinh môn trước ngoài cửa, ủy dị chính là, lúc này hai quân đánh với đều thiếu vài phần cựu hận cùng chém giết. Thanh tu cùng cô non hai vị thánh nữ, sóng vai đi tới, xa xa cùng trường ngự cảnh hành lễ. Trong đó duyên cớ, chúng ta cũng không biết. Thậm chí, chúng ta càng hy vọng biết được. Bởi vì khối này hoàng kim quan tài đặt ở hoàng tuyển cung vượt qua ngàn năm, là yêu thần cấm địa. Xuân Hy, sớm không bị yêu thần sở hỉ, bằng không năm đó cũng sẽ không bị ta chờ đuổi giết, chết ở huyền tinh hải. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn thần bí, liền ta cùng Thanh Tu đều không thể tiến vào hoàng tuyển cung, thế nhưng phóng Xuân Hy sắp chết. Thanh Tu lạnh mặt, này trong đó nhất định có cổ quái. Xuân Hy sau khi chết, rõ ràng là các ngươi nhân tộc người mang đi nàng, khi nào đưa về yêu tộc. Còn có, nàng vết thương chí mạng là ở bụng nhỏ. Ta thân thủ móc xuống nàng đan điển, nhưng các ngươi xem. Cái này đông vương thân thể chỉ có ngực vết thương trí mạng, tuyệt đối không phải ta làm. Đến nỗi kỳ quái nhất, khó nhất lấy miêu tả, chính là này tiệt đầu gỗ. Chỉ là một đoạn bình thường bình thường đầu gỗ, không có bất luận cái gì linh lực tồn tại. Như vậy thô đầu gỗ đâm thủng ngực mà qua, đem một cái sống sờ sờ người chọc chết, thực không dễ dàng. Huống chi, chết người vẫn là một vị tu giả, một vị thiên phú dị bẩm. Đắc tội rất nhiều kẻ thù còn có thể tiêu giao tự tại tu giả. Bởi vì thật sự vô pháp giải thích, mọi người đều ăn ý không có nói. Giống như tập thể làm lơ. Đều không phải là đối đáp án không để bụng, mà là sợ nghe được cái gì không thể tưởng tượng đại án, sẽ làm cho tam quan vỡ vụn. Nhưng nàng thiên chân vạn sắc là Xuân Hy bản nhân. Không ai nói chuyện, lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Chỉ sợ có cũng chỉ có hàng triệt, là không coi ai ra gì ngóng nhìn Xuân Hy. căn bản không để bụng nguyên nhân hắn trong đầu hiện lên các loại ký ức đoạn ngắn chính là không có xuyến liền lên có chỉ là quen thuộc cảm thân thiết cảm hắn vuốt chính mình ngực bừng tỉnh cảm thấy tâm thình thịch thình thịch nhảy nhảy lên trung hình như có một cổ nhiệt huyết đừng đám người phát hiện hàng triệt không thích hợp đã không còn kịp rồi Hàng triệt trong mắt chỉ có xuân hy xuân hy dung nhan đã chiếm cứ hắn toàn bộ nắm lấy hắn toàn bộ tâm thần căn bản không suy xét mặt khác Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm Xuân Hy gương mặt, cũng chỉ là như vậy chạm vào một chút. Hắn ánh mắt không có bất luận cái gì dâm tà chi ý, chỉ là ngực kích động bi thương cùng tưởng nghiệm, như vậy mãnh liệt, nhất thời khó kìm lòng nổi. Ở tiếp xúc kia trong nháy mắt, cả người bị không gian đường hầm pháp tắc cuốn đi. Cùng phía trước cha xét hoàng kim quan tài tinh môn đệ tử giống nhau, mất tích, trước mắt bao người, không thể hiểu được, bóng người toàn vô, tìm cũng không biết từ nơi nào tìm khởi. Hàn triệt. Nơi nào có thể có hồi âm? Đông Vương Xuân Hy trên người bí ẩn thật sự quá nhiều, căn bản lý không rõ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hàn triệt dù sao cũng là thần kỳ thế gia người, hắn vô duyên vô cớ thật sự ở tinh môn, liền tính thắng yêu tộc, cũng muốn đối mặt thần kỳ thế gia đối địch. Không hảo. Sợ hạ, Hàn triệt mất tích. Huyền thu cùng mặc liên tuy rằng cũng khiếp sợ Hoàng Kim trong quan tài chính là Xuân Hy tiền bối. Nhưng các nàng này đoạn thời gian cùng sở hạ ở chung đến càng gần, xảy ra sự tình đương nhiên đệ nhất nghĩ nàng. ngươi nói cái gì? Sở hạ chỉ là muốn tìm cái địa phương hảo hảo tiêu hóa chính mình cảm tình. Như thế nào cũng không thể tưởng được, chính là chỉ chấp mắt công phu, nàng liền sẽ không còn được gặp lại hàn triệt. Ta muốn đi cứu hắn. Từ từ, ngươi muốn như thế nào cứu? Giết Xuân Hy tiền bối. Đã có người thử qua. Sở Hữu đao kiếm đều chạm vào thương không đến nàng, sở Hữu đùa chú đánh vào trên người nàng đều bị hóa giải. Nàng, quá thần kỳ, vô pháp miêu tả. Sở Hạ gắt gao nắm quyền, trên người nàng nắm giữ phát tắc. Miễn dịch hết thể vật lý công kích. Như thế nào đi trừ? Ta là tinh linh thể, ta sao trời chi lực cũng không được. Bình tĩnh một chút, hạ, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhất định có thể cứu ra Hàn Triệt. Hàn Triệt không thể chết được. Hắn cũng không thể bị lạc ở thời không đường hầm trung, vĩnh viễn không thể về nhà. Hắn nhân sinh, từ tu hành cửu chuyển chín nhân quên tâm quyết bắt đầu chính là vừa ra bi kịch, mỗi một lần mất chi nhớ, đôi chính hắn mà nói cũng là một loại thương tổn. Thìm không thấy chính mình người, như thế nào định vị chính mình nhân sinh. Mất đi ái hận, càng là giống vô căn cây ương. Ta muốn tìm được hàn triệt. Sở hạ tốt xấu còn tiến vào quá một lần không gian đường hầm. tuy rằng lần đó mất đi thân thể, chỉ có thể lấy linh thể bông xuống. Thay đổi những người khác, căn bản là chưa thấy qua đồ vật, chỉ dựa vào thuần túy tưởng tượng, như thế nào có thể trông cậy vào. Chỉ dựa vào ta một người lực lượng, khẳng định không được. Chủ thể khương ánh quá cường đại, ta hoàn toàn không biết nàng ở xuân trên người động cái gì tay chân. Ai, ta không được, có một người khẳng định hành A. Xem ra, chỉ có thể thỉnh ra nàng. Nàng cùng chủ thể quan hệ là thù, nếu trên thế giới có thể có hóa giải xuân, cũng chỉ có nàng. Sở hạ tường định, lập tức liền phải đi Nam Vực. Bên việc nhỏ, nàng một cái phi tin phủ là có thể triệu hoán béo đầu cùng phát Tiểu Bảy. Bất quá chuyện này, cần thiết tự mình đi một chuyến. Trước sau hoa suốt 7 ngày, sợ nhiều chậm trễ một ngày, khiến cho hàng triệt càng bị lạc một ngày. Kế hoạch là thành công, sở hạ làm cũng thực thông thuận, tới rồi tích hoa tử. Ở hạnh lâm bục giảng hạ lại lần nữa khai quật, đem tể thục lạp thi thể đào ra, lại làm béo đầu đem tể thục lạp đầu nhổ ra. Lúc sau tới rồi lớn nhất chỗ khó. Như thế nào đem hai người kết hợp đâu? Chuyện này chỉ có nàng tới, béo đầu cùng phát tiểu bảy sợ tới mức run bần bật, tránh ở một bên xem cũng không dám xem. Thiên tôn! Ô ô ô! Thiên tôn! Lại túng lại lười người hầu muốn tới gì dùng. Sở hạ thật sự không có cách nào. chỉ có thể tự mình động thủ đem thể thuộc lạp đầu cùng thân mình phùng lên phùng song sau nàng giải điểm linh tuyên thủy cũng không biết có thể hay không dễ chịu làn da tân sinh bất quá thực mau nàng liền biết chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn thân thủ tiếp xúc thể thuộc lạp da thịt nàng đôi tay chúng thi độc nay độc thật là kỳ lạ cư nhiên có thể cảm nhiễm tinh linh thể nếu nàng là một phạm nhân hoặc là bình thường tu giả đã sớm độc phát thân vong xui xẻo a còn tưởng rằng tinh linh thể miễn dịch độc tố công kích. Hiện tại nhưng hảo, nàng chúng độc, liều mạng điều động sao trời chi lực cắp chế, mới khống chế ở tay nhỏ đầu ngón tay thượng, đại giới là nguyên cây ngón tay đều là một một, không hề cảm giác. Không có lập tức cắt rớt này căn ngón tay, bởi vì chúng độc mang đến tác dụng phụ cũng có nhất định chỗ tốt, nàng đối tề thuộc lạp trạng thái cảm giác minh xác Tề thuộc lạp sống lại, hoặc là nói nàng đã sớm đã chết, Không có khả năng chết hồi thứ hai. Không được, ta phải rất xa tránh đi, không thể làm tề thục lạp bắt được ta. Bằng không ta kết cục sẽ thực thế thảm. Sở hạ vận dụng hết thể biết phương pháp, liều mạng chạy trốn đi. Mà tích hoa tử, tề thục lạp cách 600 niên quang âm, rốt cuộc phần phật một chút thẳng định đứng lên, mở một đôi đen nhánh không có tròng trắng mắt đôi mắt. Thiên tôn. Phát tiểu bảy cùng béo đầu đã hoàn toàn không nói gì. Nửa quý trên mặt đất mất đi hết thể tự hỏi năng lực. Tề phong tiên tôn tề thuộc lạp quét chung nó liếc mắt một cái, bay lên tới, vòng quanh toàn bộ tích hoa tử, cùng với thủ dương sơn tử dương địa chỉ cũ, tuyết dương, mặc dương, chu dương chờ mà, cuối cùng đứng ở phía tích trước, nhìn đến nàng đã từng sinh hoạt quá địa phương, thế nhưng trở nên như thế tiêu điều rách nát, đang điền tự động sinh ra một cổ hơi thở, đối nguyệt chứng minh. A. Thanh quang động thượng ở. Thanh Quang Động chủ tự nhiên cũng tồn tại. Phù tiên môn suy tàn lúc sau, không biết cái gì duyên cớ, mặt khác tông môn đều nhận định thanh quang động là đường tông, im bặt không nhắc tới thanh quang động cũng là phù tiên môn một đại thánh địa. Rời đi các đệ tử, thậm chí còn tìm mọi cách che giấu cửa động. Thế phong tiên tôn nhìn đến, chính là loạn thảo tạp sinh thanh quang động. Nàng cảm giác đến động bộ hoàn cảnh tạm được, mới không có lâm vào điên Cuồng tàn sát Dục nhậu chung. Đứng ở ở cửa động dừng lại hồi lâu Không động đậy, cuối cùng, quay đầu rời đi. Béo đầu cùng phát tiểu bảy thế ngã lộn nhào đuổi kịp tiên tôn. Tiên tôn, đây là muốn đi đâu nhi a? Tầng mây dày đặc, phát tiểu bảy đại bàn chân thượng phân ra một đạo cầu vòng dây lưng, cuốn lấy tề thục lạp một cánh tay. Mà béo đầu trên người dịch nhầy, miễn dịch tề thục lạp trên người độc tố, đây mới là hai chỉ nửa yêu có thể sống lâu như vậy nguyên nhân. Không biết bay bao lâu, tề thục lạp ở tinh môn trên không rơi xuống. Nàng xuất hiện, phảng phất kinh giận trời xanh, trời phạt lôi điện ầm ầm ầm vang, chắc cây trạng tia chớp từng đạo phách. Tê Thục Lạp mặt trắng như ma nơ canh, nhìn yêu tộc đại quân tập kết tinh môn, vầy vây tay, liền sái ra vô số đạo không phủ, luận bạch ra bửa chú chi giết người kỹ thuật, khương ánh kém đến quá xa. Tê Thục Lạp một người, liền chu sát tam vạn dư yêu binh, mà thánh nữ thanh tu, cô non, tác hoàn toàn không có chống cự chi lực Nhất tuyệt vọng. Là các nàng thẳng đến cái này đáng sợ nữ nhân tên, Tề phong tiên tôn. Không phải đã sớm đã chết sao. mươi 387 nghĩ cách cứu viện. Tê thục lạp mũi chân một chút, đứng thẳng ở tinh môn đền thờ thượng. lạnh run gió núi thổi quét nàng to rộng ống tay háo và áo, lang liệt lắc lư. Tuy rằng dung nhan hình dáng tú mỹ, tựa thuận gió mà đến cao nhân. Nhưng nàng biểu tình khô khan, khí chất quỷ dị, mà người mặc quần áo làm màu đỏ thấm, hồng đến thấm người. rốt cuộc dưới mặt đất chôn 600 năm nhan sắc tựa tân còn cũ có một cổ lịch sử tăng thương nàng không nói gì chỉ là mắt đen thoáng nhìn vây vây tay chôn vùi tam vạn dư yêu tộc tánh mạng lại quay đầu nhìn về phía tinh môn mọi người trong mắt không có buồn vui không có ái hận dần dần nàng ngâng lên tay tinh môn đệ tử trung hơi chút can đảm khí nhược đều sợ hãi lui về phía sau hai bước chỉ có ít ỏi vài vị ngược lại tiến lên chiều tề thuộc chắp tay Không biết tiên tôn đại giá Quang Lâm, thất lễ thất lễ. Văn bối trưởng ngự cảnh, sư thừa tinh môn ẩn tinh lưu, là thứ 29 đại thiên nguyên điện điện chủ. Nghe nói tiên tôn ở 600 năm trước đi về coi tiên, nguyên lai sách sử làm bộ, tiên tôn thượng ở nhân gian. Không biết tiên tôn buông xuống tinh môn, có gì ý chỉ. Văn bối đám người, đang cùng yêu tộc thánh nữ đàm phán thương lượng hai tộc tương lai ở Trung việc, còn thỉnh tiên tôn bảo cho biết. Tê thục lạp mắt đen tựa nhìn thẳng trường ngựa cảnh, ngay sau đó lại dịch khai ánh mắt. Nàng ngừng đầu, to rộng tay háo bãi phi dương lên, giống như loài chim cánh, túng nàng bay khỏi. Một chữ chưa phát, nay đã là tinh môn chúng nghĩ đến tốt nhất cục diện. Chết mà sống lại. Bọn họ không phải chưa thấy qua, lúc trước nhìn đến sở hạ từ sao trời đại điện sống lại, tất cả mọi người là chờ mong, ngầm đồng ý, bằng không trung gian đánh gãy, vậy không sở hạ sự tình gì. Nhưng phát sinh ở tề phong tiên tôn trên người, càng nghĩ càng làm cho người ta sợ hãi. Từ từ, các ngươi xem. Bối rối mọi người nhiều ngày hoàng kim quan tài bay lên tới. Như vậy trầm trọng, còn ẩn chứa không gian đường hầm pháp tắc quan tài, thế nhưng không gió tự động. Trương ngự cảnh nháy mắt phản ứng lại đây, chiều tề phong tiên tôn phương hướng nhìn lại. Nguyên lai nàng nhìn như không để ý hoàng kim quan tài, bay khỏi thời điểm trên người bắn ra vô số đạo sợi tơ, một kia Từng đạo cuốn quanh trụ Hoàng Kim quan tài. Sợi tơ trong suốt, gần như vô sắc, lúc này mới khó có thể phát hiện. Thế phong tiên tôn là vì Hoàng Kim quan tài tới. Sắc thực nói, là vì Xuân Hy. Xuân Hy xác chết quỷ dị, không thua gì tề phong tiên tôn sau khi chết sống lại. Hai đại mầm thai họa đồng thời rời đi tinh môn, hơn nữa yêu tộc đại quân bị thương hơn phân nửa, lần này tinh môn nguy cơ xem như giải hơn phân nửa. Trương ngự cảnh đi đến thanh tu. Cô non thánh nữ trước mặt, sau núi còn có yêu binh, các ngươi cái gì tính toán. Cô non còn thôi, thanh tu nhịn rồi lại nhịn, đủ rồi, không cần ngươi cảnh cáo, ta đây liền hạ lệnh lui binh. Thanh tu, hà tất sinh khí, vừa mới nếu không phải hắn giữ gìn, chỉ sợ tề phong tiên tôn thuận tay liền đem chúng ta giết. Hồi tưởng vừa mới bị tề thục lạp nhìn thẳng, toàn thân máu đều đóng băng trụ kinh tùng cảm, thanh tu dùng mình một cái, ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Ta mới không tin, nàng là vì trưởng ngự cảnh vài câu dâu dịa vô nghĩa, liền buông tha chúng ta. Nói không chừng, vốn dĩ liền không có thương tổn ta hai ý tứ. Cô non lắc đầu, nàng thà rằng ôm nhất hư ý niệm phòng đoán, cũng không dám tồn một phân may mắn. Này đó cũng không nhắc lại. Đông Vương bị tề phong tiên tôn mang đi, chúng ta nhiệm vụ thất bại, muốn như thế nào trở về phục mệnh. Yêu thần lệnh một chút, căn bản không chấp nhận được các nàng lối bước. Liên tinh chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn hoàn thành mục tiêu. Thanh tu lộ ra sợ hai khủng hoảng chi sắc, trở về chỉ có đường chết một cái. Trương ngự cảnh lúc này mới hỏi nói, yêu thần mấy trăm năm chưa từng có minh xác mệnh lệnh như thế nào sẽ đột nhiên? Hạ yêu thần lệnh lại vì cái gì công kích tinh môn? Cô non lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết ngày ấy thánh phụ chiều bái, yêu thần điện đột nhiên hiện ra yêu thần lệnh làm ta chờ tiến vào tinh môn bảo khố. cướp đi tam dạng linh khí. Một là sao trời đấu ảnh mây, một là tìm tinh kiếm, một là kỳ hoa bách hợp. Kỳ hoa bách hợp nguyên là phù tiên môn trọng bảo, bị tách ra hai bộ phận, ta cùng thanh tu, nếu vân binh phân ba đường, các nàng tới tinh môn, ta đi nam vực, tìm được rồi này nửa đóa. Nàng lấy ra trong tay một mảnh cánh hoa. Cánh hoa không lớn, mặt ngoài như ngọc ôn nhuận sáng trong. Trương ngự cảnh đối này, cánh hoa cánh cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì thiên nguyên điện cũng có một đóa hình dạng tuy rằng không giống nhau, nhưng linh giác tìm tòi, hẳn là một loại. Nó lai lịch, hẳn là tổ sư tiền bối phân ban cho các điện. Chỉ là này cánh hoa muốn tổ hợp, biến thành kỳ hoa bách hợp. Liền không nghe nói. Tinh môn bên trong đều không biết cụ thể, yêu thần bên kia là như thế nào biết được. trương ngự cảnh lanh cô non, thanh tu phản hồi tinh môn. Trực tiếp xuyên qua trục trung tâm, đến sau núi, khuyên bảo nếu vân thánh nữ. Nếu vân thánh nữ thấy đại thế đã mất, chỉ có thể đầu hàng. Bất quá nàng nguyện chuyển từ chối thanh tu cô non khuyên bảo, lưu tại tinh môn. Cô non cùng thanh tu đều là trường ngự cảnh thân sinh nữ nhi, lưu tại tinh môn không nói cái khác, thánh mạng nhưng bảo. Nàng lưu lại, liền thuần túy là chịu nhục. Chính là chúng ta nhiệm vụ thất bại, lại ném hoàng kim quan tài, hồi thánh phụ khẳng định muốn gặp cực hình. Đó chính là ta mệnh. Ta có thể chết, tuyệt không làm tù nhân. Nếu vân mang theo nàng nhận lấy binh rời đi, thanh tu nhất thả gãy chứ không chịu cong, thiếu chút nữa cùng nếu vân cùng nhau đi rồi, nếu không phải cô non gắt gao lôi kéo nàng lời nói. Ngươi có thể cùng nàng so sao? Nàng tộc nhân đều ở, hơn nữa lao nhược bệnh tàn nhiều. Nàng nếu là không quay về, tộc nhân khẳng định thương vong vô số, nói không chừng muốn tiêu diệt tộc. người tin ta, nàng kiên trì hồi thánh phụ, không phải nhiều trung thành, cũng không phải vì phục mệnh. mà là ở yêu thần trừng trị phía trước nàng vẫn là thánh nữ tôn sư trước chu sắt những cái đó cùng nàng có thù hận thanh tu lúc này mới từ bỏ nàng cùng tộc nhân của mình quan hệ không chặt chẽ huống hồ không có nàng tộc nhân cũng sẽ đẩy ra một cái tần thánh nữ sẽ không có diệt tộc chi ưu trương ngự cảnh tự mình đem thanh tu cùng cô non đưa đến tinh lao lúc sau phương mang theo nam vực phủ tiền môn kia cái tản lưu cánh hoa trở lại thiên nguyên điện triệu tập mặt khác tinh môn cao tầng Nói lên này kỳ hoa bách hợp, có thể được yêu thần coi trọng, tất nhiên có đại duyên cớ, nhất định phải điều tra rõ ràng. Điều tra không vội ở nhất thời, thần kỳ thế gia hàn triệt cũng mất tích, còn có phía trước phụng mệnh cha xét quan tài các đệ tử, muốn như thế nào nghĩ cách cứu viện. nghĩ cách cứu viện ta đã có thích đáng an bài. Không biết sở hạ từ nơi nào xông ra, nàng dán hai phiết diêm mép, ăn mặc bình thường người hầu quần áo, mấu chốt là trên người tản mát ra một cổ toan xú vị. Sở hạ, ngươi, ngươi làm sao vậy? Trần sao một hơi trầm xuống một điện điện chủ, tự nhiên cũng ở tinh môn cao tầng trong phạm vi, hắn còn có một thân phận là hợi ban đệ tử, bởi vì dung mạo bất lão, trước sau là mười mấy tuổi hài tử bên ngoài, lúc này hắn không vội mà giải thích chính mình thân phận vấn đề, hỏi trước nổi lên sở hạ. Sở hạ chừng hắn một cái, ngụy trang thân phận A. Ngươi ở nhà mình trong tông môn, ngụy trang cái gì? Hừ hừ. Ta thích đêm thời trang, ngươi quản được sao? Theo sau nàng lười đến cùng trần sao một bẻ xả, trực tiếp hướng về phía trường ngự cảnh cùng với mặt khác điện chủ nói, ta mua được một cái kẻ phản bội. Cái gì là kẻ phản bội? Sở hạ lại trợn trắng mắt, nhẫn nại tính tình giải thích, chính là một cái nội gian. Nó đi theo tề thục lạp phía sau, có thể giúp ta truyền lại tin tức. Tề thục lạp lại là ai? Thật sự muốn chọc giận nổ mạnh. Sở hạ bất eo. tề thục lạp ngươi cũng không biết trần sao mục lắc đầu mặt khác tinh môn cao tầng sắc mặt bình tĩnh thờ ơ tề thục lạp chính là tề phong tiên tôn a các ngươi sẽ không liền tên nàng cũng không biết đi cái gì tề thục lạp Tề phong tiên tôn này tư tử ngươi là làm sao mà biết được Sở hạ thở hồn hển bởi vì ta gặp qua nàng mộ bịa nàng thân ca ca cho nàng lập mộ bịa Mặt trên viết tề thục lạp ba cái chữ to Còn muốn ta giải thích nàng vì cái gì kêu tề thục lạp sao Ngươi gặp qua tề phong tiên tôn mộ Không có khả năng Phù tiên môn lịch đại trưởng môn Cơ hồ tìm khắp, Tinh môn này mấy trăm năm Cũng đi đi tìm nàng mộ địa Nửa điểm manh mối đều không có Ngươi mới đi ra ngoài quá mấy tranh Như thế nào biết tề phong tiên tôn mộ địa đâu Ta không chỉ có biết Ta còn đem nàng đào ra Trần Sao Mộc cùng mọi người cái nhìn nhất trí, nói miệng không bằng chứng. Sở Hạ không bao giờ lãng phí miệng lưới, trực tiếp lượng ra tinh quang điện ảnh phù, nguyên lai Xuân hy phát minh này đã phụ lục, quan trọng nhất sử dụng trường hợp là nơi này a. Hình ảnh chấn động, so bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả đều cường. Hình ảnh chung, Sở Hạ thuyên chuyển chu thiên sao trời chi lực, đem một khối thổ địa sinh sôi lôi kéo đến giữa không trung, sau đó nàng nhảy vào hố, đem nữ thi kéo ra tới. Rút ra bọc thi bố đầu sợi, lộ ra màu đỏ thâm quần áo. Nay quần áo đã tươi đẹp lại cổ xưa độc đáo cảm giác, là thời gian bám vào kỳ dị cảm, độc nhất vô nhị, ai thấy có thể quên. Thật là tề phong tiên tôn. Từ từ, như thế nào không có đầu. Sở hạ dùng sức vô vô béo đầu, béo đầu hộp ra tề thục là đầu. Nàng trong miệng lẩm bẩm, nói cái gì, béo đầu lại không chịu, một bên lắc đầu một bên cùng phát tiểu bẩy lui ra phía sau. vùi đầu ở trong đất không nghe không nghe. Thật sự bất đắc dĩ, sở hạ chỉ có thể chính mình động thủ bắt đầu theo thừa may và sống, chân tay vụ về, chọc chính mình vài châm. Có lẽ chính là như vậy, kia thi độc mới xâm lấn. Đầu ngón tay dần dần biến thành màu đen, nhưng nàng hết sức chăm chú giúp tề thuộc lạp phùng đầu cùng trên cổ da thịt, căn bản không chú ý. Chờ phát giác, hai tay trưởng một nửa đều cảm nhiễm màu đen. Sở hạ bế mắt dùng sức, Thực mau khôi phục nguyên lai like màu sắc, chỉ ở ngón út đầu để lại điểm màu đen. Sau khi xem xong, trần sao một phun ra một hơi, ngươi nói kẻ phản bội, chính là này chỉ nửa yêu đi. Nó dám phản bội tề phong tiên tôn sao. Ta lại không ngu, nó đáp ứng phản bội, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ là làm hắn quay chụp một ít quan trọng nội dung mà thôi. Nó thế nhưng đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? Nó là nửa yêu, thọ mệnh rất dài. còn có thể sống thật lâu. Tê Thục Lạp xem ở nó trung thành mấy trăm năm phân thượng, một chút sai lầm nhỏ sẽ không thương nó. Ta liền không nhất định. Không đáp ứng ta nói, ta sẽ làm nghe sinh tử lưỡng nan. Sở hạ hư hư hai tiếng, tin tưởng mười phần. kia nó chụp cái gì? Sở hạ lấy ra tinh quang điện ảnh phủ, cùng nhau nhìn xem đi. Nếu là thuận lợi. hàn triệt thế nhưng bị không gian đường hầm cuốn đi, cũng không biết kế hoạch của chính mình được không không thể được. có thể hay không cứu hắn trở về nay cái tinh quang điện ảnh phù phù quang trần lóe cụ hiện ra tới hình ảnh thô giáp quang cảm cực tao tối tăm sâu thẳm chỉ có thể nhìn đến tề thục lạp lắc lư hồng tụ tử dư thừa cái gì đều thấy không rõ chịu đựng như vậy khó chịu lay động màn ảnh còn có nhỏ nhặt thường thường hắc bình rốt cuộc hiện ra một chút hữu dụng tề thục lạp đem xuân hy thân thể phóng bình quay chung quanh nàng chuyển động nửa ngày tựa ở nghiên cứu như thế nào xuống tay nàng đưa tới lôi điện bùng bùm điện quang tắc đến béo đầu tẹ ra quần hắc cám một hồi lâu mới run run rẩy rẩy lại đã trở lại rõ ràng đến nhìn đến xuân hy không có bị lôi điện gây thương tích hại lúc sau là thủy yêm lửa đốt thổ chôn từ từ tê thục lạp thậm chí còn dùng nhạc cụ lấy âm luật chi sát khống chế xuân hy thân thể nhất nhất đều thất bại cuối cùng nàng nghĩ ra chủ ý là dùng đao cắt chính mình Lấy huyết nhục của chính mình không chê thuộc về bạch da con dối. Đáng tiếc, nàng đã không có bất luận cái gì lưu động máu. Hơn nữa thân thể của nàng cũng phi thường cường đại, bình thường linh khí đều thứ không phá nhất mặt ngoài da thịt. Tê Thục Lạp nôn nóng vô cùng, nhanh chóng bay vọt mà ra, chỉ chưa cấp béo đầu một cái xa xa bóng dáng. Sau khi xem xong, sở hạ phun ra một hơi, có cái gì sắc bén linh khí. Tê Thục Lạp lập tức muốn lại đây tăng muốn. Nàng rốt cuộc muốn làm gì Sở hạ sợ hãi rụt rụt bả vai Khẳng định là đáng sợ nhất Đều là bạch gia gia chủ con dối Tề thục lạp có thể như thế nào đối phó Xuân Là có thể như thế nào đối phó nàng Lại nói tiếp Không có không gian đường hầm pháp tác bảo hộ nàng Ở tề thục lạp trước mặt càng bất kham một cái ra Sở hạ chạy nhanh đem có mùi thúi quần áo cuốn chặt chút Sợ chính mình khí vị chuyển ra Làm tề thục lạp phát hiện Chính như nàng đoán trước Tề thuộc lạp thẳng đến tinh môn bảo khố mà đi, thả thủ vệ được phân phó, không dám ngăn trở, nàng tiến vào sau chọn lựa hai dạng, liền bay đi. Nàng cầm đi cái gì? Tinh nguyên thứ cùng tụ tinh tháp đều là nguyên tinh lưu linh khí A. Nguyên tinh lưu cùng ẩn tinh lưu giống nhau, đều là truyền lưu ngàn tái cổ tinh pháp quyết. Cái này lưu phái luyện chế linh khí không lấy bén nhọn nổi danh, mà là ở linh khí chung lẫn vào một kia nguyên tinh lưu căn bản. Sử dụng lên có một loại đại đạo về một cảm giác. Nếu không phải đối đệ tử tư chất yêu cầu hà khắc, cái này lưu phái khẳng định thập phần cường thịnh. Mọi người suy tư nửa ngày, không được này giải. Rồi sau đó, béo đầu phát tới đệ nhị cái tinh quang điện ảnh phù, hình ảnh rõ ràng độ hảo rất nhiều, tề thuộc lạp cầm trong tay tụ tinh tháp, từ tháp đỉnh phong thích quang mang, chiếu xuân hy một lần. Giống như ít quang, da thịt dưới cốt cách, kinh mạch, nhất nhất hiện ra. Tuy rằng ngắn ngủn một cái trước mắt, cũng thấy rõ ràng. Nhìn như nhân loại cốt cách cùng huyết nục như thế nào có điểm không thích hợp. Nhân thể trừ bỏ mấy động mạch chủ kinh mạch ngoại, càng có rất nhiều mao tế mạch máu A. Như thế nào như vậy tinh tế chiếu xạ chiếu không ra bất luận cái gì rất nhỏ mạch máu đâu. Tê Thục Lạp không có để ý, lại dùng tinh nguyên thứ đâm chúng xuân hy bụng nhỏ cùng ngực đại huyệt, tinh nguyên chi lực bùng nổ, nháy mắt phá hủy khương ánh lưu lại con rối chi tâm bí ấn. Con dối xuân. Mất đi căn cứ, trở về nàng vốn dị vận mệnh. Cốt tiêu thân diệt, trong nháy mắt huyết nhục hư thối, bạch cốt chống chất. Mà kia một tia không gian đường hầm pháp tắc chi lực, cũng giật tán giữa không trùng, bỗng nhiên thu được nào đó hấp dẫn, biến mất. Tê Thục Lạp duy trì một tay tụ tinh tháp, một tay tinh nguyên thứ động tác, nhìn tiểu con dối tan vỡ, mà vốn nên nàng đoạt được kia ti đại đạo pháp tác, thế nhưng không có. Bị ngươi tiệt hổ Tận trời phẫn nộ vô pháp ngăn chặn, 3.000 sợi tóc đứng thẳng lập dơ lên, nháy mắt mưa rền gió dữ đại tác phẩm. Chương 388 Hàn Ý sinh ra, chốc lát thấy cuồng phong gào thét, sấm sét tầm ẩm, như tơ như thác nước sợi tóc cuốn vào trong gió, tùy ý vặn vẹo, sen kẽ màu lam điện quang lập lòe. Đột nhiên quang minh trung, nàng tái nhợt sắc mặt, vô tình mặt mày càng là rõ ràng, tinh quang điện ảnh đùa chú trung, tê thuộc lạp kia phát điên bộ dáng. Lệnh sở hữu tinh môn cao tầng đều nhịn không được lộ ra thần sắc. Không hổ là kém một bước phi thăng đại tiền bối, tề thục lạp tu vi sâu không lường được, nếu là nàng thần chí không rõ, tùy ý phát thiết, chỉ sợ tinh môn gặp tai nạn, không thua gì yêu tộc đại quân công kích. Chính là sợ cái gì, liền tới cái gì. Không bao lâu, bọn họ liền phát hiện cướp đi tề thục lạp cực cực khổ khổ nghiên cứu thành quả, chính là sợ hạ. Nàng làm hợi ban đồng học giúp nàng bố trí phát trận. Địa điểm liền ở sao trời đại điện. Sợ bày trận tài liệu không tốt, Quang Minh chính đại muốn hởi ban các bạn học nghị cách đi tìm tới. Người như thế nào làm được? Tinh môn cao tầng vội vã chạy tới, phát hiện sở hạ đôi tay phủng một mạt quang đoàn, màu cam, màu cam, thiển lụ, hơi lam trở nhan sắc biến ảo không ngừng. Sở hạ không hề có sông đại họa ý niệm, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, hai tay qua lại điên động quang đoàn, còn lẩm bẩm tự nói, như thế nào giống như thạch trái cây. Có điểm muốn ăn? Không thể ăn. Khắc chế khắc chế. Đây là duy nhất có thể cứu hàn triệt biện pháp A, ăn luôn, hàn triệt liền không về được. Nói thầm xong rồi, mới nghe được tinh môn chúng tiền bối hỏi chuyện, ngượng ngùng nhết miệng cười, ta, ta trộm tới A. la ngươi là trộm tới, chúng ta ở tinh quang điện ảnh phù đều thấy được. Vấn đề là như thế nào trộm? Như thế nào ở tề thuộc lạp dưới mí mắt trộm? Lúc ấy như vậy khẩn trương. Đừng nói tề thuộc lạc không có phòng bị, nhất thời vô ý liền mắc mưu. Bọn họ như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt, lăng là không thấy ra tới, rốt cuộc sao lại thế này. Sở hạ chỉ là xấu hổ không mất lễ phép mỉm cười, phùng thạch trái cây tựa mà một kia không gian phát tắc, phảng phất chỉ là trộm nhà bên quả hạnh. Cô tổ mẫu, sở hạ nói bày trận lúc sau, có thể triệu hồi những cái đó mất tích các sư mình. Tinh môn trong khoảng thời gian này mất đi quá nhiều đệ tử. Chết trận không nói, những cái đó vô tội mất tích, các điện các đều có. Sống không thấy người chết không thấy xác, nhiều khó chịu. Nếu bất tận toàn lực nghĩ cách cứu viện, ai lương tâm có thể nhẫn được. Cứ việc biết lúc sau sẽ gặp tề phong tiên tôn bạo nộ, tinh môn cao tầng cộng lại một chút, vẫn là quyết định trước cứu các đệ tử đi. Bỏ lỡ lần này cơ hội, ai còn có thiên đại mặt mũi, có thể từ tề phong tiên tôn trong tay mượn đồ vật không thành. Đương nhiên. bọn họ biết nếu là kia thạch trái cây là dùng một lần sợ là sẽ không như vậy thống khoái đáp ứng rồi bay trận tốc độ bởi vì có cao giai phủ sư gia nhập trở nên phi thường mau sợ hạ ngươi bố cái này kêu cái gì trận ta không biết kia trận này có cái gì cấm kỵ ta cũng không biết vậy ngươi lại như thế nào biết này trận pháp chính là biết ta ba cái vấn đề được đến ba cái hoàn toàn không đáng tin cậy đáp án Huyền Thu cùng Mặc Liên bất đắc dĩ liếc nhau, đồng thời thối lui đến mặt sau. Đối từng người trưởng bối đơn giản nói thẳng, nàng không tín nhiệm chúng ta, tùy tiện hàm hồ có lệ vài câu. Vừa mới còn cự tuyệt nói cho như thế nào từ tề phong tiên tôn trong tay trộm đạo, tinh môn cao tầng nhóm cũng thói quen. Trước dựa theo nàng nói đến đây đi, giống như cũng chưa người nghĩ tới, sở hạ là cái tay mới. Nàng thật sự thật sự không am hiểu tu tiên, làm người có lương thiện. Ánh mặt trời, tích cực một mặt, nhưng nàng bản chất là tự mình trung tâm, hàng năm sinh hoạt ở bị người vây quanh, bị vô tận ái đau sủng hoàn cảnh chung. Nàng có điểm tiểu ích kỷ, có điểm tiểu tùy hứng, này đó đều cùng tu tiên yêu cầu kiên nhẫn, chấp nhất trên lệch quá lớn. Hơn nữa nàng cũng không phải cái gì bày trận cao thủ, lần đầu tiên dựa theo chủ thể Khương Oánh Giao cho nàng trận pháp tới, trí tuệ làm từng bước. Bạch gia ra, ra phả chung ký lục trận pháp cùng thế giới này có thể hay không? Có cái gì không phù hợp? Có phải hay không yêu cầu làm ra cái gì điều chỉnh? Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. bay trận xong lúc sau, nàng nhẹ nhàng đem thạch trái cây phong tới mắt trận chung, sau đó chính là chắp tay trước ngực khẩn cầu. Ông trời A, nhất định phải phù hộ ta thành công. Hàn triệt nhất định phải trở về. Không trở lại cũng đúng, vậy đem ta đưa đến hắn đi địa phương A. Ta thật vất vả thích thượng người nào, không thể làm ta tình yêu chết non. Ta không nghĩ quãng đời còn lại đều ở tưởng niệm hắn chung vượt qua. Sở hạ cầu nguyện xong, trận pháp hoa văn gập gành rốt cuộc hội hợp thành công. Trên người nàng còn tàn lưu không gian đường hầm dấu vết, cũng không có bài xích nàng. Thạch trái cây dần dần cố hóa, hình thành vô hạn sáng dọi tinh tinh thể, mơ hồ có thể thấy được thế giới vô biên một góc, thần bí mặc danh. Vô số thế giới luân hồi, sao trời đại điện phảng phất là xuyên thấu qua một cái kính vạn hoa xem bên ngoài thế giới. Ngũ thải tân phân, lại đa dạng nhiều hơn, gọi người không kịp nhìn. Ngộ tính cao, chỉ là bằng trước mắt chứng kiến, cũng đã hiểu được nhất hoa nhất thế giới, cười một chân duyên. Mà những người khác, cũng nhìn trộm đến thân ở thế giới tri thức muôn vàng thế giới một phương thổ địa, tự thân thật giống như trôi giặt ở giang hồ bên trong một diệp thuyền con. Chỉ cần là tu hành người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có điều ngộ. Duy độc sở hạ, nàng nhìn mọi người đều bế mắt, Tưởng năm màu quang mang sẽ lóe mù mắt, thật giống như nàng ở sân khấu trung ương, cũng thường xuyên cảm thấy ánh sáng qua chói mắt. Nóng bội a, đều qua đã bao lâu, như thế nào Hàn Triệt còn không có xuất hiện. Hàn Triệt! Hàn Triệt! Người rốt cuộc ở nơi nào? Mau tới đây, làm ta nhìn xem ngươi. Sở hạ có lẽ thật là may mắn thêm thành, ba nghìn thế giới lưu chuyển không chừng, ai biết Hàn Triệt kia một khắc đụng chạm không gian đường hầm pháp tắc. bị ngay sau đó xung quân đi nơi nào. Thay phiên đến mấy cái giờ, cũng chưa chắc có thể luân được đến. Mà ở sở hạ kêu to lúc sau, chính là như vậy trong ngáy mắt, hàn triệt tự thân linh tính tình ngộ, bay vọt mà ra. Hát ảnh mượn sao trời chi lược xuyên qua tầng tầng thế giới gông xiềng rốt cuộc đuông xuống ở đại điện thượng, thân ảnh lay động không chừng, quần áo là cùng thiên thần giới hoàn toàn bất đồng, khuôn mặt cũng mơ hồ. Sở hạ nhào qua đi, Tuy rằng căn bản không thấy rõ có phải hay không hàn triệt. Hàn là hắn, tuyệt đối là hắn. Sao có thể không phải hắn? Bị nàng yêu hàn triệt, là nàng dùng hết toàn lực cũng muốn nghĩ cách cứu viện hàn triệt. Khoe miệng nàng mang cười, đầu một hoai, hoàn toàn hôn mê qua đi. Mà kia đạo bóng đen ở sao trời đại điện thượng hiện hành tích. Những người khác nhưng không giống sở hạ như vậy thô to thần kinh, liền cho rằng triệu hoán trở về nhất định là hàn triệt. Tất cả đều cảnh giác làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắc ảnh định rồi trong chốc lát, nửa ngày, mới đuổi cuốn chặt sao trời quan mang, tan đi mặt bộ trẻ lấp. Có mắt sắc người đã phát hiện, hát ảnh mặt bộ hình dáng hình như có biến hóa, cằm mượt mà tinh xảo chút, tựa làm hơi điều. Hơi điều lúc sau, liền cùng đại gia biết rõ người nào đó giống nhau như lúc. Hàn triệt! Thật là ngươi! Kêu cổ kỳ quái, nói không chừng nói không rõ đối sở hạ tin tưởng. giống như lại gia tăng, bởi vì nàng thế nhưng thật sự làm được, làm được mọi người đều từ bỏ, đều cảm thấy không có bất luận cái gì hy vọng sự tình. Hàn Triệt mở mắt ra, trong mắt tang thương cảm lại thâm một tầng. ở đây nhiều người như vậy, hắn duy độc chỉ nhìn Trường Ngự Cảnh. trước kia hắn đem Trường Ngự Cảnh xem thành là kẻ thù, quên đi sở hữu, hắn nhìn đến Trường Ngự Cảnh bản năng vẫn là tưởng diện trừ hắn, muốn giết rất hắn. mà hiện tại Hắn đồng nhiên mất đi sát tâm. Hắn nâng lên tay, ngơ ngẩn nhìn chính mình tả hữu ngon áp út, đồng nhiên thân hình rung động, vô tận bi thương nảy lên tới. Sở hạ không thể chủ trì triệu hoán trận pháp, tinh môn mọi người có thể từ hàn triệt cụ hiện ra tới dạng dỡ chi môn, nhìn đến không ít mất tích tinh môn đệ tử còn sống. Đáng tiếc bọn họ không có hàn triệt như vậy linh tính, ngăn cách hai cái thế giới. Giống như rơi xuống nước, bên này người không năng lực dỗi tay vớt, Mà rơi thủy người cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm, dối tay cũng với không tới. Liền như vậy tách ra. Đại thạch trái cây hoàn toàn tiêu hao hết, dạng dỡ chi môn tự động đóng cửa. Mất tích các đệ tử, cũng không về được. Ít nhất, bọn họ còn sống, chỉ là thay đổi thế giới tu hành. Chỉ có thể như vậy an ủi. Không hảo. Thế phong tiên tốn tới. Nàng khẳng định phát hiện trộm đồ vật người là sợ hạ. Sao trời đại điện đại môn rộng mở, ngoài ý muốn chính là ra tới người là Hàn Triệt. Hắn trầm mặc vô ngữ, nhưng mà từ trong ra ngoài tản mát ra. Độ kiếp điểm báo, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá, lệnh nhân tâm kinh. Cựu chuyển chín nhân quên tâm quyết di chứng như vậy không xong, duy nhất chỗ tốt chính là độ kiếp cũng không khó. Chỉ cần ngày thường tích góp cũng đủ tu vi, với cái quan mất trí nhớ là có thể thuận lợi vượt qua. Mà giờ phút này Hàn Triệt đại khái là đã trải qua một lần hoàn chỉnh luân hồi lại lần nữa tạm đến tầng thứ 5 tân chức tầng thứ sáu bên cạnh lâu là nửa năm ngắn thì hơn tháng là có thể tấn trước tề thục lạp gắt gao nhìn chằm chằm hàn triệt hình như có sở ngộ ngón trỏ chỉ chung hàn triệt hàn triệt liền không có lại về phía trước đi rồi hắn há mồm nói hai câu lời nói không ai biết hắn nói gì đó càng không ai đoán được tề thục lạp nghe xong thế nhưng bị thuyết phục Thật sâu nhìn thoáng qua, quay đầu rời đi. Không ở lại so không gian đường hầm pháp tắc bị cướp đi một chuyện. Đây chính là khó gặp hiếm lạ sự, tề phong tiên tôn tôn hảo như thế nào tới, chính là trước nay không ai dám cùng nàng nói rõ lý lẽ, A nàng cường đại, chính là nàng đạo lý. Nàng phải làm sự tình, tất cả mọi người đến thuận theo. Tinh môn vẫn luôn truyền lưu rất nhiều tề phong tiên tôn chuyện xưa. Không có nào một kiện, có thể thuyết minh giải thích hôm nay phát sinh. Sao lại thế này? Ngươi vừa mới nghe được Hàn Yên Khách cùng Tề Phong Tiên Tôn nói cái gì sao? Không thể. Ta thấy được khẩu hình, nhưng là không khớp. Đoán không ra tới A. Hàn triệt thuyết phục Tề Thục Lạp, lúc này mới đối tinh môn các điện các các chủ nói, Hàn muốn bế quan. Lần này đã trải qua một lần hoàn chỉnh luân hồi, ở một bình thường phạm trần thế tục trung, từ trẻ sơ sinh bắt đầu, một chút lớn lên, nghiệm thư, công tác, sau lại kết hôn. Hắn có một cái thê tử, là hắn thâm ái nữ nhân. Ở cái này nữ nhân trên người, hắn cảm thụ nhiều rất nhiều tình cảm, thế gian hết thể chân thành tha thiết tốt đẹp canh gác, cùng với phản diện dày vò thống khổ. Ta không nên ở lúc ấy rời đi nàng. Nàng người mang lục giáp, lại quá một tháng liền phải lâm buồn, ta thế nhưng như vậy đi rồi. Hàn triệt ngầm đầu, trong mắt ướt át nhịn không được. Một chữ tình, thật sự hại người rất nặng a Hàn triệt. Ngươi hạ tất dây dưa chấp nhất qua đi. Phi ta chấp nhất, là ta đã từng hứa hẹn. Đời này kiếp này, vĩnh không dùn bỏ. Hứa hẹn là lúc, là từ bản tâm. Nhưng mà cảnh đời đổi rời, ngày đó ngươi, đều không phải là hiện tại ngươi. Hàng triệt lắc đầu, cảm tại trần sau một khuyên giải an ủi, ta đều không phải là tưởng giữ lại cái gì. Nàng thực kiên cường, không có ta hẳn là cũng có thể quá đến hảo. Ta chỉ tiếc nuối, không có từ biệt. Cũng vô pháp thực hiện hứa hẹn, lại nguyên lai tình thâm duyên thiện. Cảm khái rất nhiều, Phương lấy ra giấy bút, phiền toái đem tin đưa đến hàn ra. Vội vàng viết giấy viết thư, nói minh hắn đã bế quan. Bởi vì ngoài ý muốn, cũng là một loại cơ duyên đi, hắn ở phàm trần thế tục sinh sống một lần, thể nghiệm một lần phàm phu tục tử hỉ nộ ai nhạc. Nội dung cụ thể đều không kịp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, liền sơ lược. Hàn triệt bế quan lúc sau. vẫn là trần sao Mục nói cho hàn trần cùng hàn ra những người khác nói hàn triệt ở phạm trần thành thân thế tử còn người mang lục giáp sợ là hàn trần nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội cụ thể chỉ sợ là cái mê bất quá hàn trần phát hiện phụ thân nhớ liền dùng chiêm tinh thuật bói toán đến ra là đệ đệ kết luận hắn nghĩ chờ phụ thân xuất quan lúc sau liền nói cho hắn có lẽ phụ tử cốt nhục tương liên còn có tai kiến đệ đệ kia một ngày đâu không nghĩ tới bê quan mới mấy ngày hàn mọi nhà trong tộc ra một cọc kỳ án có người xuyên thấu qua trận pháp khẩn cầu ban ân một quả duyên thọ đan nguyện đem thân sinh cốt nhục đưa ra hàn gia lại không thiếu hài tử muốn nhân ra hài tử làm chi nhưng người này cách làm nói là hướng hài tử phụ thân gia tộc khẩn cầu nga là hàn gia đình chẳng lẽ là hàn triệt ngoại ý muốn cùng kia phàm tục nữ nhân kết hợp sinh hạ hài tử nếu là như thế Tự nhiên muốn nhận lấy. Một quả duyên thọ đan mà thôi, hàn ra căn bản không đương một chuyện. Đồng ý sở cầu lúc sau, trực tiếp tặng nửa cái chai. Sau đó liền đem kia trẻ mới sinh nhận lấy. Không hổ là hàng triệt thân sinh nhi tử, tuổi nhỏ thừa nhận rồi xuyên qua thế giới gian nan, cư nhiên hoặc bát thái cười, giống như cũng chỉ là bình thường ra cửa chơi một vòng. Phụ thân nói chính là thế tục phang trần. Chẳng lẽ nữ nhân kia cơ duyên xảo hợp, cũng vào tu hành. Chậm chậm. Ta xem này tuổi, đã vượt qua 30 tuổi. Bình thường phạm nhân được duyên thọ đan cũng bất quá kéo dài một chút thọ mệnh, chỉ sợ liền nhất thiện phù sĩ đều tu không đến, liền hóa thành bạch cốt. Đáng thương tiểu đệ, vừa sinh ra không bao lâu, liền không có mẫu thân. Một tháng lúc sau, hàng triệt xuất quan. Nhưng là hắn lại một lần. Cái gì đều không nhớ rõ. Hắn đã từng lưu lạc thế tục, cùng một cái phàm tục nữ tử sinh hài tử. quên mất cấp hải tử đặt tên tùy ý điểm đi đã kêu hàn Thủy. hàn trần cảm thấy tên này không dễ nghe kiên trì phản đối hàn triệt thuận miệng nói vậy kêu hàn ý đi hàn ý là hắn thân sinh cốt nhục hàn gia đã dùng các loại phương thức thí nghiệm quá nhưng hàn trần vì cái gì hắn càng yêu thích hàn trần đâu hồi hàn gia xử lý xong rồi việc vặt vãnh hàn triệt lại phản hồi tinh môn lúc này đây hắn quên đi sở hữu Nhưng vẫn luôn kiên trì cho hắn viết thư bạn qua thư từ sở hạ, mời hắn đi quan khán tân một thế hệ tinh quang điện ảnh phù. Nghe nói lần này sửa bản, thời gian trở nên càng dài, hiệu quả trở nên càng tốt, hơn nữa trải qua ưu tú tuyển chọn, đã tuyển ra tốt nhất tam bộ tinh quang điện ảnh. Hàn triệt không có lý do gì cự tuyệt ta. hắn tâm cảnh bình thản đi tinh môn, lễ tiết chu đáo, nhẹ nhàng có lễ. Mà làm chủ nhà, sở hạ là đem hết toàn lực lấy lòng. Tuy rằng có điểm sức sẹo, nhưng nàng là thiệt tình, một mảnh thiệt tình thực lòng. Hàng trần sau lưng châm chọc quá nhiều lần, thậm chí minh sắc nói cho sở hạ, phụ thân mất tích kia đoạn thời gian, đã cùng một cái phản tục nữ tử giao hảo, thậm chí sinh hạ hài tử hắn ý. Bất quá sở hạ không so đo. Nàng nói, kia không phải hắn sai. mươi 389 lo lắng lâm thầm. Ta phụ thân đương nhiên không có sai. Không đúng, chuyện này liền không phải sai cùng đối. Mà là hắn yêu người khác, người minh bạch sao. Sở hạ gật đầu, đối hàn trần chỉ điểm ám chỉ cũng không chú ý. Ta biết ta còn không có nhận thức hàn triệt phía trước, liền biết hắn tu luyện cái gì công pháp. Người trong thiên hạ đều biết, hắn tu luyện quên tâm quyết sẽ thường thường sẽ quên qua đi. Bất quá không quan trọng. Ta sẽ làm hắn một lần nữa yêu ta. Hắn từng yêu ngươi, nhưng ta đệ đệ hàn ý sinh ra, chứng minh hắn cũng sẽ yêu người khác. Thiệt tinh thực lòng ái. Sở hạ nghe xong, như cũ tin tưởng mười phần, đó là bởi vì, lúc ấy hắn quên ta a. Nếu ta cũng ở, ngươi cảm thấy ta cùng người khác đứng chung một chỗ, hắn sẽ tuyển người khác sao. Lấy nàng tuyệt thế chi dung, đương nhiên là có cũng đủ tự tin. Hàn Trần Khi nói không ra lời. Trên thực tế nếu hỏi hắn có bao nhiêu chán ghét sở hạ, ngay từ đầu là, hiện tại đâu, cũng không phải như vậy nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy nàng như vậy tự tin. cho rằng phụ thân chính là nàng một người, điểm này thực quá mức. Ha ha, ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Sở hạ nhún vai, đáng tiếc không thể tìm được hàn triệt đi thế giới kia, bằng không ta khẳng định muốn tìm được nữ nhân kia. Ngươi muốn làm gì? Như vậy khẩn trương. Yên tâm, ta mới sẽ không làm không phẩm sự tình. Tốt xấu cũng là ngươi đệ đệ thân sinh mẫu thần, ta sẽ hảo hảo dẫn đường nữ nhân kia đi lên tu hành, nghe nói nàng qua tuổi 30. Ấn. Đối tu hành người tới nói còn thực tuổi trẻ. Còn có tiềm lực a. Tại thế tục thực bình thường ngũ cốc nữ tử, có thể có cái gì tiềm lực? Hàng chân trứng mắt, ngươi liền như vậy tự tin. Nếu có một ngày, ta phụ thân lựa chọn người khác, mà không có lựa chọn người đâu. Ha ha, cái loại này tình huống không có khả năng phát sinh. Sở hạ cười ha ha. Đừng đem nói đến quá vẹn toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hung hăng ném xuống những lời này. Hàn Trần trở về chiếu cố đệ đệ đi. Nay chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, sở hạ thực mau vứt đến sau đầu, hết sức chuyên chú kịch bản Hàn Triệt, các loại điện ảnh thay phiên chiếu phim, vì làm Hàn Triệt dâng lên lòng hiếu kỳ, nàng tổ chức đệ nhị giới liên hoan phim, bình luận các điện ảnh ưu khuyết, cũng trao giải tốt nhất nhức ảnh, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất biên kịch từ từ. Xuất sắc giả đều được đến tóc vàng thưởng. Như vậy hưng sư động chúng hạ. hàn triệt cư nhiên cũng động điểm hứng thú quyết định quay chụp điện ảnh hảo a hảo a sợ nhất hàn triệt thờ ơ chỉ cần hắn tưởng yêu cầu cái gì đều có thể làm ra chế tác người sở hạ tuyệt đối duy trì cổ vũ ở nàng ảnh hưởng hạ toàn bộ hợi ban đệ tử đều thành trợ thủ phụ trợ bị chỉ huy đến xoay quanh phụ trách đánh quang phụ trách chế tác đạo cụ phụ trách diễn viên bận việc hai tháng rốt cuộc chụp một bộ điện ảnh phim ngắn Theo Hợi ban đệ tử nói, trước nay liền không có như vậy mệt quá. Bởi vì hàn triệt yêu cầu quá cụ thể, muốn ở địa phương nào chụp, chụp góc độ nhiều ít, nói cái gì lời nói, trên mặt biểu tình như thế nào, mỗi một cái chi tiết không được, liền phải làm lại từ đầu. Sở hạ đối này chỉ một cái yêu cầu, nghe hắn. Nay cũng coi như, chụp tới chụp đi, ai cũng không biết hàn triệt rốt cuộc muốn chụp cái cái gì ngoạn ý nhi. Mỗi ngày tới rồi hiện trường. Hắn mới nói cho người, hôm nay chụp cái gì, chụp mấy chàng. Khó trách đến cuối cùng, mọi người đều mệt đến không được. Đóng máy, bắt đầu chế tác hậu kỳ, sở hạ mới hỏi Hàn triệt, ngươi muốn cắt nối biên tập thành bộ răng gì. Tư liệu sống rất nhiều, nhưng là đức quãng, muốn xuyến liền lên, chỉ có thể bằng vào một đôi rượu thủ. Thực trung hợp, hợi ban đệ tử huyền thu, chính là trong đó người xuất sắc. Chỉ có ở huyền thu hiệp trợ hạ. mới có thể thực hiện hoàn mỹ cấp chuyển biến. Hàn triệt cũng không biết như thế nào biểu đạt, hắn cách làm chính là ngày ma. Huyền thu thô cắt một lần, hắn một chút một chút nói nơi này không tốt, không đúng chỗ nào. Tuyển thu bị tra tấn từ trước. Hắn rốt cuộc chụp cái gì ra tới A? Không biết. Ta căn bản không hiểu hắn muốn cái gì. Ngay từ đầu, ta tưởng chuyện nhà thân tình kịch bản, ý nghĩa chính là một thiếu niên trưởng thành. Kết quả lại pha đại lượng vai phụ tu hành. Hảo, tu hành liền tu hành, nhưng hắn nửa điểm cơ sở thường thức không trụ, chụp chút thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nếu là hắn thích quỷ dị phiến, cũng đúng, cùng lắm thì ta hậu kỳ chế tác điểm làm người run bần bật tâm nhạc. Sau đó hắn lại sửa lại, đổi thành thân nhân ly thế. Ta cho rằng đây là van xin hộ cảm, cắt chút tình cảm đầy đủ động tình đoạn ngắn, hắn lại thay đổi. Huyền thu buông tay, ta thật sự không có biện pháp. Hắn ý tưởng, cùng người bình thường không giống nhau. Sở hạ cũng xem qua tuyển thu thu các phiên bản, mỗi một cái phiên bản đều là trung thượng, hơi chút tinh tế một chút, đều có thể làm liên hoan phim bình chọn phim nữa. Mà hàn triệt muốn, nói thật, nàng không hiểu. Không hiểu không quan hệ, chỉ cần hàng triệt ngồi ở hắn bên người, chẳng sợ một câu không nói, nàng cũng cảm thấy trong lòng thỏa đáng, thoải mái. Cứ như vậy, quay chụp dùng hai tháng, mà cắt nối biên tập hoa nửa năm. Nay nửa năm chung, sở hạ không oán giận. Mỗi ngày liền đúng giờ chuẩn bị đồ ăn, một hân một tố, một hồ đào hoa nhưỡng, yên lặng bồi ở hàn triệt bên người. Hàn triệt cắt nối biên tập hắn muốn hoàn thành phim nhựa, nàng liền ở một bên vẽ, họa chính là tinh môn sơn thủy cùng nhân vật. Ngẫu nhiên cùng thao hề bội lầm nhầm lầm nhầm, lộng chút son phấn. Nhưng mặc kệ nàng đang làm cái gì, nhất định ngốc tại chỉ cần chuyển cái đầu là có thể nhìn đến hàn triệt trong phạm vi. Hắn thay đổi. Thao hề bội nói. người đều sẽ biến a sở hạ cười cười nói lấy ra tân điều chế nước hoa thỏa mãn hút một muộn to thật là làm nhân thân tâm vui sướng a chính là hắn từ trước không phải như thế từ trước Hàn triệt đi theo xuân Hy phía sau ánh mắt đáng thương vô cùng sợ bị xuân Hy kéo xuống tiểu bội vĩnh viễn vô pháp quên xuân Hy bị bị thanh tu thánh lư trọng thương lúc sau cả người là huyết tử huyền tinh hải đi tới vô lực ngã xuống hàng triệt trong nháy mắt nhào lên đi Hắn quên đi sở hữu, chính là không có quên Xuân Hy là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Hắn đấy mắt có huyết lệ, bi cùng đau, chỉ có chính mình biết. "Sở Hạ, ngươi nói quên tâm quyết công pháp như vậy ta hồ, mỗi tu luyện đề cao, liền sẽ quên đi một lần qua đi. Như vậy tu luyện đến cuối cùng, tổng không thể tiếp tục đã quên đi. Có thể hay không? Đến cuối cùng nhớ tới quá khứ phát sinh sự tình đâu?" "Hi hi, đây là khẳng định a. Tu luyện đến cuối cùng, hắn sẽ nhớ tới sở hữu chi tiết bao gồm khi còn nhỏ đái dầm đâu tiểu bội tay tức khắc run lên kia không phải cái gì đều không còn kịp rồi mấy vòng chính là vài lần quên đi mỗi một lần đau sốt đều hẳn là ở dài dòng thời gian trung hóa giải mà tạm thời quên đi đến cuối cùng toàn bộ tích lũy đến cùng nhau chẳng phải là đem người áp suy sụp tiểu bội không dám tưởng tượng thay đổi chính mình muốn như thế nào tiếp thu như vậy tàn nhẫn sự thật Khẳng định điên rồi. Sở hạ nghĩ nghĩ, cười cười nói, đừng nhìn mỗi ngày mỗi năm đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, lộn xộn. Nhân sinh nhưng nhớ rõ, bất quá nhị tâm sự. Đã trải qua rất nhiều rất nhiều, kỳ thật nhớ lại tới, cũng bất quá trong ngáy mắt, không bỏ hạ lại như thế nào. Chỉ có như vậy ít ỏi mấy cái, mới đáng giá. Ta tưởng Hàn triệt, tương lai sẽ minh bạch đạo lý này. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn triệt, trùng hợp Hàn triệt cũng ngoái đầu nhìn lại. Hai người nhìn nhỏ cười. Ngươi không hiếu kỳ hàn triệt rốt cuộc chụp cái gì sao? Sở hạ nhún vai. Thao hề bội bỗng nhiên nhìn xuống, vừa mới nàng thiếu chút nữa buột miệng thức ra. Nếu là Xuân Hy, nàng tới điều chế nước hoa, hàn triệt khẳng định đi theo lại đây để ý kiến. Xuân Hy cùng sở hạ là bất đồng người, nàng phía trước còn có thể tại sở hạ nhìn đến Xuân Hy bong dáng, nhưng hiện tại, càng ngày càng ít. Từ yêu tộc đem Đông Vương Xuân Hy sát chết đưa đến tinh môn trước đại môn, về sở hạ lai lịch, các loại cách nói đều có. Chỉ là không ai giáp mặt hỏi nàng. Phòng chứng hỏi cũng vô dụng, bởi vì sở hạ rất có khả năng nháy mắt, hồi một câu ta cũng không biết ta. Nàng là tinh linh thể, liền sợi tóc đều là sao trời chi lực tạo thành, điểm này tuyệt không có giả. Kia nàng ở tinh môn độc đáo địa vị, liền không khả năng giao động. Sở hạ đợi hồi lâu. Chờ người khác hỏi lai lịch của nàng. Kết quả thế nhưng không có người hỏi. Đó là tốt nhất, nàng vừa lúc không biết như thế nào biên nói dối đâu. Trải qua nửa năm cắt nối biên tập, hàn triệt rốt cuộc hoàn thành hắn tác phẩm. Hợi ban đệ tử cần thiết cổ động. Ngoài ra, sở hạ còn thông qua sao trời đại điện mời các đại điện các người, tới tự nhiên không có khả năng là điện chủ nhóm, bất quá cũng phải tới chấp sự các đệ tử, tề tụ một đường. Xem xét này bộ chuyển kỳ cấp tinh quang điện ảnh phủ. Vô pháp miêu tả, không cách nào hình dung. Mọi người sau khi xem xong, đầu trống chân ra sao trời đại điện. Ngày thứ hai, lại lần nữa tổ chức xem ảnh sẽ. Tới khách khứa chính là cấp quan trọng, là các điện các điện chủ. Chương ngự cảnh cũng trình diện, trầm mặc nhìn này bộ vô luận khuynh hướng cảm xúc, tình tiết chuyện xưa, vẫn là lập ý, đều là tuyệt phẩm điện ảnh. Điện ảnh chủ tuyến rất đơn giản. Chính là một thiếu niên lang từ biệt cha mẹ hương thân, bước lên tu hành chi lộ. Hán tư chất rất cao, thực mau vào nhập cảnh đẹp, còn giúp trợ chính mình thân thích cũng bắt đầu tu hành. Chính là quỷ dị việc thường xuyên phát sinh. Trải qua một phen nỗ lực điều tra, rốt cuộc tra được, là một loại kỳ lạ khí ở dây dưa. Nay cổ khí cắn nuốt rất nhiều sinh linh, có linh hoa linh thảo, có linh thạch linh khí, cuối cùng liền mạng người cũng cắn nuốt. Thiếu niên trưởng thành vì trung niên. Cả đời đều ở cùng này cổ khí chiến đấu, đến cuối cùng một khắc, hắn chết đi. Sau khi chết, hắn đời đời con cháu đứng ở hắn mộ bia trước, thề bảo hộ này phiến thổ địa sinh linh, tuyệt đối không cho này nhìn không thấy địch nhân cắn nuốt thành công. Này phiến tử nổi lên danh không có. Nổi lên, kêu ma hiểm. Thinh môn cao tầng nhóm nghe xong, cảm giác sâu sắc trầm trọng vô lực. Quả nhiên là ma hiểm. Nguyên lai hàn triệt hoa thời gian dài như vậy. không phải nhàn cực nhàm chán, mà là muốn dùng này cái tinh quang điện ảnh phủ tiêu lên mọi người đối ma hiểm khí coi trọng. Đừng tưởng rằng ma hiểm khí vô sắc vô hình, lại một chốc thương tổn không đến tinh môn, liền cho rằng ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu là không nghĩ biện pháp, ma hiểm khí lan tràn mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng. trương ngự cảnh lúc này mới nói, ta hỏi qua cô non thanh tu, các nàng nói, yêu tộc cũng đã xảy ra này chờ sự tình. Nào đó địa điểm yêu tộc không thể hiểu được tử vong, cả người tinh huyết đều bị hút không. Yêu thần hạ lệnh công kích chúng ta, sợ là phải dùng ta tinh môn pháp khí tới đối kháng. Hàn quốc gia cái kia cửa động năm đó là thanh quang tiền bối đi, lấy chính là Thế Phong Tiên Tôn lưu lại đồ vật. Vì nay chi kế, chỉ có thể thỉnh tề Phong Tiên Tôn trợ giúp Không ai nguyện ý cùng tề Phong Tiên Tôn giao tiếp. Bất quá lần trước Hàn triệt tựa hồ. Có thể cùng tề phong tiên tôn bình thường nói chuyện với nhau. Bằng không nàng có thể như vậy thống khoái rời đi sao. Từ từ, như vậy nguy hiểm sự tình, các ngươi không chút nghĩ ngợi, để cho người khác đi chịu chết. Sở hạ thực khó chịu, tưởng thế hàn triệt từ chối rớt. Bất quá hàn triệt giống như có chút nắm chắc, ta đi. Đừng! Ngươi không biết, tề thuộc lạp thực đáng sợ. Sở hạ lôi kéo hàn triệt, nàng thật sự thực đáng sợ. cùng chủ thể khương ánh giống nhau trình độ đáng sợ a Nếu có khả năng, tốt nhất cả đời đều xa xa tránh. Hàn triệt cười cười, phản nắm lấy sở hạ tay, có ngươi ở, không sợ. Ngốc lăng trong chốc lát, sở hạ bỗng nhiên ý thức được, người tiếp thu ta. Lúc này đây nàng không có như vậy lớn mật thổ lộ, mà là thông qua tế thủy trường lưu, một chút đi vào hàn triệt sinh hoạt. Vốn dĩ cho rằng cảm tình gia tăng, cuối cùng tới một lần thâm tình thông báo. Tựa như nàng phía trước diễn quá phim thần tượng giống nhau. Không nghĩ tới kế hoạch không có biến hóa mau, cư nhiên là hàn triệt trước thổ lộ. Tuy rằng thổ lộ phi thường hàm xúc nàng cũng thực thỏa mãn. Nàng tươi cười như hoa, gắt gao nắm hàn triệt tay không bỏ. liền biết, hàn triệt quên mất hết thảy, nhưng gặp được nàng, vẫn là sẽ yêu nàng. Đời đời kết kiếp, kiếp, mỗi một lần tương ngộ, đều sẽ yêu nàng. Đến nỗi hắn ở phàm tục kết giao nữ tử. Hải kia như thế nào có thể giữ lời đâu. Khi đó, hắn cái gì đều không nhớ rõ, liền tên của mình cũng không biết hoa. Thế phong tiên tôn quay trở về thủ Dương Sơn. Nàng con ở tại tích hoa tử. Nhân nàng sống lại, những cái đó ở yêu tộc đại quân tàn sát bừa bãi hạ, cũng chưa từ bỏ quanh thân cư dân, lục tục đều dọn đi rồi. Phát tiểu bảy, béo đầu mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ. Tiên tôn không cần đồ ăn nước uống, mỗi ngày chỉ là nhìn hành hoa. Hoặc là đứng ở tiên du sơn địa chỉ cũ thượng ngơ ngác nóng nhìn, cái gì đều không làm, nhưng chỉ cần có thể cảm giác được nàng hơi thở, đều làm người áp lực, không thở nổi. Nàng ảnh hưởng phạm vi, vượt qua phạm vi mười dặm. Hàn triệt cùng sở hạ đã đến, không có quấy giày bất luận cái gì sinh vật, bởi vì tiểu động vật đã sớm chạy hết, trong núi liền côn trùng đều vang đều nghe không được. Hàn triệt, ngươi cảm thấy tề thục lạp sẽ đáp ứng tinh môn điều kiện sao? Không biết. nhưng là sẽ không phản đối. Sở hạ trước mắt, này ngươi cũng có thể đoán được. Làm ta ngẫm lại, tuyển thu các nàng nói, ta triệu hoán ngươi sau khi trở về hôn mê, là ngươi cùng tề thuộc lạp nói gì đó, nàng mới đi rồi. Ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó a Nga, ta nói, gậy ông đập lưng ông, hôn qua nhân, hôm nay quả. Thiên lý tuần hoàn. Sở hạ nghe được không minh bạch, ngươi cùng tề thuộc lạp, có thể có cái gì nhân quả? Không chờ nàng tiếp tục truy vấn, tề thục lạp hơi thở đã ập vào trước mặt. So nửa năm trước nàng vừa mới thức tỉnh lúc ấy, càng có uy áp. Nếu không phải hàn triệt tu vi tiến bộ vượt bậc, nếu không có sở hạ là tinh linh thể, chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Tiên tôn, đây là vạn bối luyện chế tinh quang điện ảnh bừa chú nếu là có nhàn hạ, thỉnh ngài quan khán. Điện ảnh phim ngắn phóng xong tề thục lạp tái nhợt khuôn mặt, hát mâu chung một mảnh thâm trầm như hải. Nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Thiên tôn hẳn là sớm có đoán trước. Năm đó từng để lại cho thanh quang tiền bối một cái bảo hộp Hiện giờ kia tiết lộ ma hiểm khí cửa động, càng thêm lớn, hơn nữa yêu tộc cùng ma vực tương liên nơi, cũng xuất hiện ma hiểm khí tàn sát vừa bãi tình huống. Như vậy đi xuống, nam vực bắc vực gặp ma hiểm xâm nhập, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiên tôn tại đây phiến thổ địa sinh hoạt nhiều năm. Nghĩ đến không muốn nhìn đến này phiến thổ địa trở thành ma hiểm nơi làm tổ đi chương 390 kế hoạch lớn Sở hạ cho rằng hàn triệt quên bảo khởi không đến bất luận cái gì tác dụng dùng không muốn nhìn đến này phiến đồ đệ trở thành ma hiểm nơi làm tổ nói có thể kích thích đến đông đủ thục kéo sao Nàng lại không phải thiên thần giới người Mặc dù là chỉ bằng nàng lương bạc tính tình trông cậy vào nàng động thân mà ra vì đại nghĩa vì thế giới mà phụng hiến chính mình Đó là tuyệt không khả năng. Sở hạ phi thường kính nghệ bạch ra người, phát ra từ phế phủ kính nghệ. Nhưng nàng cũng biết rõ bạch ra người tính cách, không có đủ chỗ tốt, đừng lấy kia bộ đạo lý lớn bộ bọn họ trên đầu, một giây làm ngươi biết cái gì đều tốt xấu. Ho khan một tiếng, giờ phút này nàng vì tình yêu, không thể không đứng ra. Ma hiểm khí là cái gì, ngươi nhất rõ ràng. Nếu cái gì đều không làm, tùy ý no nó xâm lấn, nơi này. sớm hay muộn cùng nơi đó cũng giống nhau nơi đó tự nhiên chỉ chính là hư thần giới tề thục lạp chân chính cố hương tề thục lạp từ huyệt mộ trung gia tới thời điểm hẳn là phát giác hư thần giới gần như không có linh khí bằng không nàng ở giang thành chế tạo như vậy đại thai nạn sớm bị chính đạo người tu hành chảm yêu trừ ma sở hạ ám chỉ một phen cũng làm hảo chuẩn bị tề thục lạp không cho cùng bất luận cái gì đáp lại chỉ cần không lo chàng đánh lên tới Bị tề thục lạp thu thập, nàng đều cảm thấy là hảo kết quả. Không nghĩ tới tề thục lạp thật sâu nhìn sở hạ liếc mắt một cái, liền quăng to rộng tay háo, lập tức đi mặc dương tông địa chỉ cũ, lay lay từ ngầm phế tích nạnh sinh sinh bảo ra một vài bức bích họa. Nhan sắc đã sớm lui rớt, chỉ còn lại có một chút hoa văn. Có chút còn tan vỡ thành đá vụn đầu. Thay đổi bất luận kẻ nào, đều đua không được. Cũng chỉ có thấy quá cường thịnh thời kỳ hoàn chỉnh bích họa tề thục lạp. mới có thể làm được đến đi. Cần thiết muốn khen một chút bạch gia giáo dục, tê thục lạp đều nhiều ít năm không có lấy quá bút vẽ, điều quá thuốc màu, tùy tay một họa, thế nhưng làm theo họa hồ lô, đem bích họa vẽ xuống dưới, sinh động diễm lệ. Đón gió mở ra, chính là nghìn năm qua lịch đại đại các tiền bối, trước tiên biết trước tương lai khả năng phát sinh ma hiểm khí tồn tại. Có lẽ là kề bên phi thăng hiểu được tới rồi vận mệnh chú định thiên cơ. hoặc là không muốn nhìn đến chính mình sinh hoạt quá thế giới bị ma hiểm hòa hợp nhất thể, bọn họ từng người đều để lại một ít bố trí. Thế thuộc là bình đạm không có bất luận cái gì biến hóa khuôn mặt hạ, kỳ thật tâm cảnh phức tạp. Đối ma hiểm khí, nàng tự nhiên là không có biện pháp, nàng tự thân chính là một cái thật lớn hấp dẫn thể, có nàng ở, có bao nhiêu ma hiểm khí đều không đủ bỏ thêm vào. Mà trời sinh thân hòa ma hiểm khí, cũng làm nàng ý thức được chính mình là một cái dị loại. Cùng bạch gia lịch đại tổ tiên khác hẳn bất đồng dị loại. Nàng trước nay liền không nghĩ tới, muốn lưu tại bạch gia chấn thủ ma hiểm khí. Liền tính không có đức nguyên, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách rời đi. Cho nên mới đã chịu tổ tiên nguyện rủa phản vệ đi. Tê thục lạp họa xong lúc sau, tay háo bại theo gió dơ lên, như phi một thân quá mức cầm ưu. khí thế quá thịnh, thực sự có phiêu phiêu dục tiên, tùy thời sẽ theo gió bay đi tiên nhân chi tư. Sở Hạ nghiêm túc đem này, đó bích họa đối ứng khắc chế phương pháp ký lục xuống dưới, Kim Thạch Ngũ hành trận. Nước lửa rực rỡ trận, vạn vật về một trận. Này đó trận pháp thật sự hữu dụng sao? Như thế nào cảm thấy còn không bằng chủ. Nàng cho ta dùng tốt. Sở Hạ che lại khẩu, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, tiếp tục sao chép. Linh thú huyết, núi lửa đáy biển bùn. Đây đều là cái gì ngoạn ý a? Loại này nếu có thể khắc chế ma hiểm khí mới là lạ Làm này một thế hệ bạch gia gia chủ Con dối, sở hạ xem như tiếp xúc gần gũi quá ma hiểm khí Ma hiểm giới cũng không biết đi qua nhiều ít hồi Nàng dám phụ trách nhiệm nói Này đó đều là những cái đó lao tiền bối đón mỏ Căn bản vô dụng. Tê thục lạp, ngươi không cần như vậy có lệ Ma hiểm khí rất khó đối phó Kỳ thật tinh môn cũng không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở ngươi nơi này Tề Thục Lạp đen nhánh đồng tử ảnh ngược sở hạ mặt, sở hạ tức khắc giống như bị một đoàn nước lạnh tạt chúng, cả người lánh đến không được. Đáng chết, nàng như thế nào quên mất Tề Thục Lạp là người nào? Chính là lập trường đã định rồi, lùi bước chỉ biết càng làm cho người khinh thường, nàng càng nói càng nhỏ giọng. Ta tin tưởng lấy ngài kiến thức, khẳng định cũng đã sớm nhìn thấu này đó cái gọi là khắc chế phương pháp, chỉ là an ủi tề, vô dụng. Tề Thục Lạp khuôn mặt như cũng là bản khác. Ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Người biết rõ vô dụng, vì cái gì còn hóa. Làm cho siêu ý gì đều là thuốc màu, hào chơi. Hàng triệt từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ xem xong rồi bích họa mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thiên tôn, nhưng còn có mặt khác biện pháp. Tề thục lạp đáp lại. Không có đáp lại. Ta, minh bạch. Ma hiểm khí một khi bắt đầu xâm lấn liền không có biện pháp lịch chuyển. Tiết lộ cửa động, chỉ biết càng lúc càng lớn. Sau đó lại càng nhiều ma hiểm khí. Sở hạ tâm nói, không có khả năng đi, hư thần giới không phải làm bạch gia chấn thủ 500 nhiều năm. Công đức ấn chính là như vậy tới A. Chủ thể Khương Ngoánh cùng nàng tổ tiên nhóm, một thế hệ lại một thế hệ trông giữ ma hiểm giới cửa động, từ từ. Không lớn thích tự hỏi, đối tu hành nửa xô nước sở hạ, lúc này cũng nhận thấy được khác thường. Bạch gia gia chủ nhóm rất mạnh, bất quá thiên thần giới các lao tiền bối cũng không phải ngu xuẩn. Như thế nào chỉ để lại thuần túy rửa lao động suy đoán bĩnh họa tới chỉ đạo hậu đại đâu? Thiên A, ta đã hiểu, nguyên lai trấn thủ ma hiểm giới nhập khẩu, không phải bạch gia lão tổ tông nhóm, mà là bạch gia bí động nữ nhân kia. Là nàng nằm ở nơi đó, sở hữu ma hiểm khí liền khắc chế, không có lưu động. Bằng không, bình thường ma hiểm khí tựa như ăn mòn tính rất mạnh toan, thấy cái gì liền ăn mòn cái gì. Cửa động khẳng định mở rộng vô số lần. Đi đâu mà tìm cái thứ hai bạch gia nhị tổ. Nhưng cho dù có bạch gia nhị tổ ở, cũng bất quá là kéo dài linh khí tiêu tán thời gian. 500 năm, nhiều nhất 500 năm, 500 năm sau, thiên thần giới liền sẽ cùng hư thần giới giống nhau. Không, còn không bằng. Hư thần giới phát triển xuất hiện đại văn minh. Hư thần giới có cái gì? Chỉ sợ sẽ lui về phong kiến nông nô xã hội. Sở hạ phát tán tư duy, bắt đầu miên man suy nghĩ. Nàng đi vào thế giới này không lâu sau, nếu luận ràng buộc, mười căn ngón tay số lại đây. Nhưng là làm nàng trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt, nàng cũng làm không đến. Có biện pháp nào sao? Khẳng định có biện pháp, đúng không? Hàng triệt không nói gì phục chế bích họa cuốn lên, nắm sở hạ tay, không cần hoảng loạn, chúng ta có cũng đủ thời gian. Cũng đủ. Thời gian. Làm gì? Hàng triệt túi đầu cười, tươi cười quá đẹp. đến sở hạ tạm thời quên mất yêu sầu, thần kỳ thế ra, tinh huyền thánh nữ cùng hai cái nữ nhi bị thỉnh đến thượng tân vị trí. Hai ly ngọc trản đựng đầy đến từ băng huyễn tuyền nước suối, nhàn nhạt xương mủ ngưng mà không tiêu tan. Hàn trần ninh mi, vô ngữ nhìn chính mình mẫu thân cùng muội muội. Mẫu thân, ngươi tháng này tới ba lần rồi, tinh huyền thánh nữ nào có qua đi kiêu ngạo bộ dáng, khuôn mặt có chút sầu khổ, ngươi đệ đệ hắn bệnh lợi hại. Mỗi cái buổi tối đều sốt cao không lùi. Chỉ có lấy điểm nước suối trở về, hắn mới có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hàng chân ngực một cổ hỏa, phun không ra cũng nuốt không dưới, hai cái muội muội đều là giống nhau, rơi xuống thảo liền chịu hỏa tật chi khổ. Rõ ràng biết là cái dạng này kết quả, vì cái gì còn muốn đem nhỏ nhất đệ đệ sinh ra tới. Nhìn hắn còn tuổi nhỏ liền sinh bệnh khó chịu, làm phụ mẫu không nghĩ lại chính mình sai lầm sao. Vì cái gì đem phiền toái trách nhiệm đẩy đến hắn nơi này tới, bởi vì hắn là thần kỳ thế gian người, cho nên thần kỳ thế gian nên không gián đoạn cung cấp nước suối sao. Tinh huyền thánh nữ tựa nhìn đến nhi tử bất mãn, nhỏ giọt nước mắt tới, lúc trước nếu không phải ta ở hỏa viêm giới, gặp được phụ thân ngươi, sợ là cũng sẽ không có hôm nay. Lại là lời này, nếu không có ở hỏa viêm giới bị hòa độc, cho nên hai cái muội mội đều không phải là thuần hỏa linh thân thể. Này cùng hắn sinh ra có quan hệ gì? Hàng Trần cũng không biết chính mình như thế nào bị vòng đi vào. Đại khái là bởi vì tinh huyền thánh nữ là hắn thân sinh mẫu thân, cho nên làm cái gì, hắn chỉ có thể thoái nhượng một bước. Đạo lý thượng áp quá có ích lợi gì đâu. Buộc ruột mẫu thân không ngừng khóc giống, đáng giá tiêu ngạo sao. Hàng Trần lúc này đây, cũng chỉ có thể thoái nhượng. Không nghĩ tới hàn triệt đống nhiên mang theo sở hạ đã trở lại. tinh huyền thánh nữ lập tức liền muốn mang hai cái nữ nhi rời đi sợ từ trước môn đi ra ngoài sẽ gặp được chạy nhanh từ cửa sau lưu hạ nhân vội vã làm hàn trần đi nghênh đón hàn trần thấy mâu thân như vậy mày nhăn lại càng là không mớn mẫu thân ngài cùng ta phụ thân cũng nhiều năm không gặp mặt vì cái gì không lưu lại ăn một bữa cơm ăn cái gì ăn à phụ thân ngươi trong lòng có người yêu khác ta cùng hắn gặp mặt cũng là lẫn nhau xấu hổ lại nói Còn có ngươi hai cái mội mội đâu? Các nàng cái gì thân phận, như thế nào hảo lưu lại? Mội mội tới cũng không phải một lần hai lần, phụ thân đã sớm biết. Nếu là để ý, liền sẽ không làm người gác cổng thả người vào được. Lập tức liền phải bị lấp kín, tinh huyền thánh nữ phát ngoan, mau tránh ra, ngươi tiểu đệ ở nhà sinh bệnh, ta nào có tâm tư ăn cơm. Hàng trần thấy tinh huyền thánh nữ hoang mang rối loạn hoảng loạn, càng thêm không chịu làm nàng đi rồi, mẫu thân lo lắng tiểu đệ. Ta cũng là ai tròn nên ngươi mỗi lần tới, ta đều túi đầu cầu người. Vừa lúc phụ thân ở, chỉ cần phụ thân lên tiếng, về sau tiểu đệ nước suối liền không cần nhọc lòng. Tinh huyền thánh nữ vẫn là cự tuyệt, vòng qua hàng trần, chớ có chặn đường. Phụ thân ngươi nào có dễ nói chuyện như vậy, chớ có bức cho hắn trở mặt. Mẫu thân đối ta phụ thân có quá nhiều hiểu lầm. Vừa lúc sấn cơ hội này giải thích rõ ràng, hàn chết tới. Hán thân hình ở cửa thủy hoa mới loe chật lóe tinh huyền thánh nữ như lâm đại địch, căn bản mặc kệ hàn trần, một trưởng đánh ra. Hàn trần theo bản năng né tránh, sau đó bắt lấy hai cái muội muội. Mẫu thân, ngài đây là. Lại tập trung nhìn vào, tinh huyền thánh nữ đã là không màng mặt mà khác, nhảy lên xà nhà thẳng đến mà đi. Hàn trần cung ung tùm, tố tố, nơ ngác nhìn mẫu thân chạy trốn thân ảnh, không thể miêu tả trong lòng thật lớn chỗ hồng. Nơi này là thần kỳ thế gia, là hàn triệt bổn ra. Mà tinh huyền thánh nữ mỗi lần khổ đại cửu thâm tìm tới môn, dường như hàn triệt bội tình bằng nghĩa, hại nàng cô đơn sinh con, có bao nhiêu thực xin lỗi nàng. Nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy, hàn triệt lần đầu tiên trở về, nàng lại chạy thoát, chạy thoát. Rốt cuộc ai thực xin lỗi ai a? Phụ thân. Hàn triệt đã biết được tinh huyền thánh nữ tới, lại đi rồi sự tình, cũng không giống như trước không chút để ý, nói. nàng lần sau tới nói cho nàng ta tìm nàng có chuyện hàng chấn bất đắc dĩ nhìn hai cái muội muội nếu không liền trước lưu ung tùn tố tố hai cái ta mẫu thân tổng không thể đem các nàng hai cái vẫn luôn lưu lại nơi này khẳng định sẽ qua tới tiếp kết quả là đánh giá cao tinh huyền thánh nữ can đảm tới đón người là ung tùn tố tố phụ thân hỏa huỳnh tộc phong tự ai hắn nhưng thật ra ý ghi đủ lễ nghĩa bái kiến trước đưa lên thiệp Hàn triệt cũng làm người ấn thế ra lễ nghĩa, mời nhân ra làm khách. Hai cái buồn hẳn là xem như tình địch nam tử, thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui. Một cái có việc cầu người, một cái khác lòng có sở hoặc, nhu cầu cấp bách giải đáp. Phía trước lại không có gì xung đột mâu thuẫn, hai cái canh giờ xuống dưới đảo cung khách và chủ tận hoan. Phong tử ai được một vò tử băng huyễn tuyên nước suối, mang theo hai cái nữ nhi rời đi. Này cái bình nước suối đủ dùng hai ba tháng. Mà Hàn Triệt bên này cũng được đến muốn đáp án. Phụ thân, ngươi muốn biết ta mẫu thân cùng tố tố, tuôn tuồn các nàng như thế nào đi vào thiên thần giới? Ân. Bài trừ hai cái thế giới vách ngăn, lại phi tu vi cao thâm phi thăng đại năng, không phải bình thường truyền tống trận. Hai cái tiểu nữ hài, năm đó hẳn là thể chất yếu ớt, thực dễ dàng ở xuyên qua trên đường đã chịu thương tổn. Hàn Trần cho rằng sự tình gì đâu, phụ thân, ta đã sớm hỏi qua. Lập tức hắn một năm một mười, đem chính mình hiểu biết nội dung toàn bộ thắt ra. Năm đó tinh huyền thánh nữ như thế nào sinh hạ hắn, như thế nào gian nan, gặp nhiều ít khó khăn, còn có bảy trận yêu cầu tài liệu cỡ nào khó có thể thu thập, hắn không chủ động hỏi, cũng lặp lại nhiều lần. Bằng không, như thế nào có thể có vẻ ngăn cách hai cái thế giới mẫu tử, gặp nhau có bao nhiêu khó. Nói xong lúc sau, hắn tâm lý có chút an ủi, nhiều năm như vậy. Cuối cùng, có thể hồi báo một vài. Hắn cũng không biết, Hàn triệt ở tính toán một cái kinh thiên kế hoạch lớn. Làm bên người người, sở hạ mông lung có điểm đoán được. Nàng cũng không có mặt khác có thể nói chuyện phiếm thương lượng đối tượng, liền đi tìm Hàn Trần. Đây là ngươi tiểu đệ. Như thế nào giải quá cái đuôi, Hàn ý. Đúng vậy, cha mẹ lý nên đều là phàm nhân hắn, so với người bình thường nhiều một đoạn cái đuôi nhỏ. An mặc quần thủng đấy liền càng rõ ràng. Cái nuôi nhỏ riêu tới diêu đi, tuy rằng chỉ có năm sáu tháng đại, nhưng cân bằng năng lực đặc biệt hảo, leo cây bò đến bay nhanh, người bình thường đều bắt không được hắn. Sở Hạ kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ có phản tổ gen? Hàn Trần tức giận phi thường, ôm Hàn Ý cũng không phản ứng Sở Hạ. Sở Hạ dứt khoát gọn gàng dứt khoát, Thuyết Minh ý đồ đến, phụ thân ngươi tính toán kiến tạo một cái lớn nhất xuyên qua trận, đem thiên thần giới tất cả mọi người tiễn đi. Ca. Hàng Trần chân, chân trực tiếp mềm, thiếu chút nữa đem trong lòng ngực Tiểu Hàn Ý quăng ngã đi ra ngoài. Tiểu Hàn Ý nghiêng đầu, nhìn Sở Hạ, đống nhiên toát miệng, nương. Giang hai tay cánh tay muốn ôm. Sở Hạ sợ nhất Tiểu Hải tử, ta không phải mụ mụ người. Mẫu thân thân. Sở Hạ lui ra phía sau hai bước, không nghĩ bị ăn vạ, Chờ ta một chút. Hàng Trần vội vàng ôm Hàn Ý đi đệ đệ trong viện, dặn dò bảo mẫu, hảo hảo chiếu cố. Đừng làm cho hắn lại chạy loạn. Bảo mẫu dùng cái đuôi câu lấy hàn ý, kéo hắn hướng trong phòng đi. Tiểu hàn ý cười khanh khách, một, một tháp tháp. Nhìn tiểu đệ chơi đến vui vẻ, hàn trần phun ra một hơi, chạy nhanh đóng lại viện môn, bước chân sinh phong trở lại chính mình trong viện. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi biết hàn triệt chụp một bộ tiêu chuẩn rất cao điện ảnh sao. Kia cái tinh quang điện ảnh phủ, Nhìn. Làm sao vậy? Phía trước ta cũng không đoán trước đến, phụ thân ngươi như vậy dụng tâm. Sau khi xem xong, mới biết được hắn trong lòng lưng đeo nặng chịu trách nhiệm a ma hiểm khí một khi bùng nổ, toàn bộ thế giới đều sẽ châm luân. Người thương còn hảo, người tu hành tất nhiên tất cả ngã xuống. Hàn Trần không tin, vạn vật tương sinh tương khắc, khẳng định có hóa giải phương pháp. mươi 391 thân hóa cầu vồng. Thứ gì có thể cùng ma hiểm khí tương sinh tương khắc đâu. sở hạ trong đầu hiện lên chủ thể khương ánh khuôn mặt thực mau lắc đầu xua tan đừng thiên chân phàm là còn có mặt khác biện pháp phụ thân ngươi sẽ không xá dễ liền khó chẳng lẽ còn có so bố trí một cái vận chuyển hàng ngàn hàng vạn người truyền tống trận càng phiền vai sao hàn chân vẫn là không tin có phải hay không ngươi đoán mò ngươi không tin ta cũng đúng sở hạ gật gật đầu dù sao bày trận cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt ngươi chờ một chút xem ta bị mù đoán, vẫn là nói có sách mách có chứng phòng đoán. Kết thúc nói chuyện với nhau lúc sau, sở hạ liền đặt ở một bên, tiếp tục nói nàng luyến ái, hàng triệt muốn làm sự tình, là cực đại, sẽ liên hệ toàn bộ tu hành giới tương lai. Nhưng nàng cũng không có đi xuống, hướng chỗ sâu trong tưởng, suy xét này đó thực tế vấn đề, tỷ như nhiều như vậy tài liệu từ đâu mà đến, trung gian gặp khó khăn làm sao bây giờ, truyền tông trận xảy ra vấn đề. Không chết với ma hiểm khí mà là chết ở truyền tống chúng đâu. Khuyên như thế nào phục thiên thần giới người tu hành đồng ý rời đi. Nếu liên tiếp cơ nghiệp, không muốn đi đâu. Tùy tiện suy nghĩ một chút, đều biết trung gian khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều tế như lông châu vấn đề. Sở hạ chính là. Trực tiếp xem nhẹ. Nói nàng thần kinh thô to cũng hảo, nói nàng lý tưởng chủ nghĩa giả cũng đúng. Nàng thiên tính lạc quan, là lập tức nhất phù hợp hàn triệt nhu cầu. Hàng triệt từ phong tự ai trong tay được đến hoàn chỉnh truyền tống đồ, sở hạ đối với trận pháp biết chính là chủ thể khương bánh cấp, thật sự vô pháp tại đây phương diện cung cấp trợ giúp. Nghe nói xuân từ trước là trận pháp cao thủ, ai sớm biết rằng nàng cũng học thêm chút cao đẳng toán học, đáng tiếc nàng nhìn đến cụ trận cùng tuyến tính đại số liền đầu vóc choáng váng, bằng không như thế nào sẽ lựa chọn đương minh tinh đâu? Khẳng định cùng thu giống nhau, đương nữ nhà khoa học ga. Mười năm bùng tay trong nháy mắt. Nếu hỏi Hàn triệt, hối hận hay không làm hạ như vậy cái lệnh thế nhân khiếp sợ quyết định, hắn không biết. Mười năm tới, hắn chuyện khác đều đặt ở một bên, khuynh tấn toàn lực chế tạo ra cái này một lần có thể truyền tống trăm người siêu cấp truyền tống trận. Đích đến là phong tự ai tới thế giới kia, nghe nói, là một cái yêu thú hình hành, rất khó sinh tồn thế giới. Hắn lấy ra chủ tôn sư, hạ lệnh tiễn đi thần kỳ thế gia tuyệt đại đa số người rời đi. bao gồm phụ thân hắn mẫu thân. Tiếp theo, là hắn con cái. Giống. Ta mang Hàn Ý đi rồi. Chính ngươi bảo trọng, Nhóm thứ hai thứ chính là thần kỳ thế gia thị tỷ tôi tớ. Hàn Ý cùng hắn bảo mẫu cũng ở trong đó. Trong đám người, Hàn Ý cưới một con thật lớn mèo đen, thập phần đáng chú ý. Ca, cùng chúng ta cùng nhau đi bái. Không được, ta muốn lưu lại bồi phụ thân. Ngươi tới rồi bên kia ngoan một chút, đều 10 tuổi. là đại hài tử cũng nên học chiếu cố các trường bối biết sao hàn ý cầm một cây đường hồ lô khi hi cười không cần tổ phụ tổ mẫu cũng không thích ta ta mới không tự thảo mất mặt đâu bọn họ không phải không thích ngươi mà là ta cái đuôi sao cũng chưa hàn ý nhếch miệng cười trong lúc lơ đãng lộ ra hai viên răng nanh lập tức đem đường hồ lô trọng thành hai nửa rơi trên mặt đất tiểu hai tử tính tình tới đặc biệt mau mắt to chớp một chút, nước mắt tức khắc trào ra tới. Bảo mẫu chạy nhanh từ cổ hạ bố trong túi móc ra một cây tân đường hồ lô, Hàn ý thấy cũng không khóc, chạy nhanh thu hồi trong miệng răng nanh, liếm liếm ngọt ngào sơn tra, hạnh phúc meo lại khỏe mắt. Tiểu đệ là cái gì tính nết, Hàn Trần trong lòng biết rõ ràng, thuyết giáo cũng là không có gì ý nghĩa. Hắn nhìn hình thú bảo mẫu, giật giật môi, lại không lời nào để nói, trong lòng trăm ngàn tư vị, phất tay cáo biệt. Cũng không trách tổ phụ tổ mẫu không thích hàn trần. Vừa mới biết đứa nhỏ này tồn tại, mọi người đều là vui mừng. Phạm nhân nữ tử sở ra lại làm sao vậy, cũng là đứng đắn huyết mạch a. Hàn gia nhân khẩu không thịnh vượng, thêm một cái hải tử đều là tốt. Như thế nào biết hàn trần dài quá cái đuôi? Nhân tộc cũng có sự lại giống, mấy chục vạn lệ chung luôn có như vậy một cái, không thể trách tội hải tử đi. nay cũng coi như, theo hàn trần càng dài càng lớn. Trên người hắn thuộc về yêu tộc đặc thù cũng dần dần hiện ra. Phẫn nộ khi đáy mắt hồng quang, kích động khi toát ra răng nanh, đói khát khi ngón tay móng tay bén nhọn. Khó trách có yêu thú tự nguyện nhận chủ, vẫn luôn làm bạn hàn trần tả hữu. Hàn trần phi thường hoài nghi, cái kia cái gọi là nhân tộc nữ tử, căn bản không phải chân chính nhân tộc, ít nhất cũng là yêu tộc hôn huyết. Hiện tại nói này đó vô dụng, chỉ hy vọng tới rồi đối diện thế giới, gia tộc có thể thuận lợi an trí. Tiểu đệ có thể khỏe mạnh trưởng thành đi. Trước sau 5 lần truyền tống đại trận lúc sau, thần kỳ thế gia không sai biệt lắm rời đi 4 phần 5, dư lại chỉ là lao nhược bệnh tàn. Trở lại chống rông gia tộc, hàng chân ngoài ý muốn phát hiện tu hú chiếm tổ. Tinh huyền thánh nữ mang theo nhi tử nữ nhi, nên ngang trụ vào chủ viện. Mẫu thân ngươi. Hảo hai tử, ngươi đã trở lại. Mau tới đây, làm nương hảo hảo xem vừa thấy ngươi. Tinh huyền thánh nữ lộ ra từ mẫu mỉm cười. Lôi kéo hàng trần, từ hôm nay khởi, lại không có gì có thể ngăn cản chúng ta người một nhà đoàn tụ. Nói xong còn lao lao nước mắt, đẩy ung tùm, tố tố, người hai như thế nào người cầm, bình thường tổng ca ca trưởng, ca ca đoàn. Ung tùm là cái viên mặt cô nương, lấy ra chính mình tiêu phẩm, ca, ta cho ngươi theo một cái túi tiền. Tố tố thẹn thùng, ca, ngươi biết tố tố sẽ không việc may vá, cho ngươi làm một bữa cơm, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Hai cái muội muội đều ngoan ngoãn khả nhân, đối lập hàn ý nghịch ngợm gây sự, đó là khác nhau như trời với đất ta. Hàn chân mơ mơ màng màng ngồi xuống, ăn xong rồi một bữa cơm, mới vừa rồi nhớ tới, nơi này là thần kỳ thế gia. Liên tính chỉ còn lại có một cái vỏ giống, kia cũng là hàn gia hắn bọn muội mội thực dịu ngoan ngoan ngoãn, mẫu thân cũng là. hắn mẹ đẻ, vậy có thể công khai ở lại sao? Lý trí cùng tình cảm ở trong lòng hắn đánh nhau. Hàn Trần đã lưu luyến có người nhà cảm giác, lại cảm thấy làm như vậy không đúng. Ở rồi dám cùng do dự chung lặp đi lặp lại, hắn không có biện pháp đối mặt, chỉ có thể thoát đi. Đi nơi nào đâu? Lang thang không có mục tiêu loạn đi, bất chi bất giác đi vào tinh môn. Lúc này, Hàn Triệt đang ở cùng tinh môn các đại chủ điện điện chủ nhóm giao thiệp, trình bày cần thiết vứt bỏ thế giới này lý do. Có người bị thuyết phục, có người kiên quyết muốn lưu lại cùng tồn vong. Đối với hay không đáp ứng, Hàn Triệt cũng không sốt ruột, hắn có cũng đủ thời gian. Truyền tống đại trận một lần có thể hộ tống trăm người, đại giới là sử dụng một lần, có nửa tháng là không thể sử dụng trạng thái. Tinh môn đệ tử không muốn đi, Hàn Triệt liền liên hệ Sở Quốc Quốc sư Cầm Doanh. Cầm Doanh rất thống khoái đồng ý truyền tống Sở Quốc con dân rời đi. Chứ bỏ quá mức tuổi nhỏ cùng tuổi già, chỉ là Sở Quốc người liền phải hao phí 10 năm trở lên. Tinh môn các điện các điện chủ nhóm. Có cũng đủ thời gian suy xét, nếu có thể tìm được khắc chế ma hiểm khí biện pháp, Hàn Triệt cũng là thấy vậy vui mừng. Nếu là tìm được rồi khắc chế phương pháp, Hàn Yên Khách, ngươi muốn như thế nào tự xử? Đối vấn đề này, Hàn Triệt nhìn tấu triệt, ta đây liền đi tử thần giới, lại chế tắc một cái truyền tống trợn, đem người truyền tống trở về. Nói được đơn giản, nghe nói kia tử thần giới nguy hiểm khó lường, một cái vô ý, chính là thân tử đạo tiêu. Càng là tu vi cao thâm hàng người, càng là cố chấp khó có thể thuyết phục. Hàng triệt đại khái phỏng đoán tinh môn thượng vạn đệ tử, đại khái có thể đi không đủ một phần mười, cũng liền rộng mở phóng sở quốc con dân đi trước. Ngoài ra, Nam vực bát âm các cùng chết phái, cũng sớm phái người lại đây, phó thác mấy cái quan trọng đệ tử. Hàng triệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, làm cho bọn họ đáp ứng đến tử thần giới sau, bảo hộ sở quốc con dân nửa năm, nửa năm lúc sau liền tự do. Vậy như thế nào bảo hộ Pháp, cũng có đàm phán. Vạn nhất tử thần giới vô cùng hôn loạn đâu. Liên tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, còn bảo hộ như vậy nhiều bình dân. Kia không phải tìm chết sao. Bát âm các cùng chết phái là hy vọng bảo tồn nhà mình hạt giống tốt thánh mạng, mà không phải đương bảo tiêu chết hay. Vì thế ước định, nếu là gặp được bọn gián độc, du côn phố ba cái loại này, cần thiết muốn động thân giữ gìn. Nếu là địa phương cường đại thế lực, Vượt qua năng lực trong phạm vi, vậy, tự bảo vệ mình vì trước. Loại này yêu cầu thực hợp lý, bát âm các hồ tiểu hoài chợt đều đáp ứng rồi. Rồi sau đó là chín hoàng các, thiên du các, vân tê, linh vận, lam lâm nhi, đại anh đám người không phải không tin hàn triệt, mà là nhà mình hậu bối đều còn trẻ, đi sợ là cũng lập không được, liền sấn thời gian này liều mạng nắm chặt giáo. tu vi có thể thông thả tăng trưởng nhưng như thế nào làm người xử thế? Cần thiết muốn sẽ. Tới rồi tử thân giới, liền không có nhiều ít trưởng bối có thể che chở không học được tự lập tự cường sao được. Đã cùng hàn triệt ước hảo mười năm chi kỳ. hàn chân chính là ở ngay lúc này, đầy bụng tâm sự đi vào tinh môn, nhìn thấy phụ thân muốn nói lại thôi. hàn triệt hỏi nhi tử, tính toán khi nào rời đi, hàn chân rồi dám, ta cùng phụ thân cùng tiến thối. Ta tính toán mười năm sau rời đi, ngươi nếu là có cái gì bằng hữu, liền đi gặp. Còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, cũng cứ việc đi làm. Phu thân, ta, ta mẫu thân cùng un um tùn tố tố các nàng dọn về đến nhà ở. Phi thường gian nan nói ra. Nói xong lúc sau, Hàn trần mới phát hiện, hàng triệt căn bản không nghe lời hắn. Theo ánh mắt nhìn lại, lại là sở hạ. Sở hạ cười đến rêu dao sán lạn lại tươi đẹp. Đáng giận. Thật vất vả tìm một cái nhàn rỗi hàng trần hung tợn chừng mắt sở hạ. Ngươi liền không thể bảo trì một chút khoảng cách. Hi hi, ta không cần cùng phụ thân ngươi có khoảng cách. Ta chính là muốn mỗi ngày dính hắn. Cố ý những mày, sở hạ nói, ta hận không thể treo ở trên người hắn. Ngươi, Hàn chân xấu hổ và giận dữ không thôi, muốn đau mắng, chính là nghĩ đến sở hạ tuy rằng quá mức, nhưng không có đã làm bất luận cái gì thường tổn phụ thân sự tình. Thậm chí ở phụ thân chủ bị hộ tống đại trận khi, giúp rất nhiều vội. Mà hắn mâu thân, hắn bọn mội mội đâu? Rõ ràng cũng là thiện lương, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chính là lại không trải qua phụ thân đồng ý, trực tiếp dọn đến thần kỳ thế gia. Làm như vậy, chính là đối sao. Kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy sầu khổ. Mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, nàng làm cái gì, cùng ngươi không quan hệ. Hàng trần mặt nguyên bản đỏ bừng, lúc này tắc biến trắng, ta phụ thân nói gì đó. Ngươi đoán đâu? Sở hạ cười tủm tịm, nàng kéo nhi mang nữ dọn tiến hàn ra ngày thứ nhất, ta sẽ biết. Ta còn nói cho phụ thân ngươi. Hắn cảm thấy phụ thân ngươi nói gì đó. Bị lương chi dày vò đến vải thiên không ngủ hảo giác hàn trần cắn tiếp theo môi dưới, Ta đây liền báo cho các nàng, làm các nàng lập tức dọn đi. Không cần. Sở hạ giữ chặt hàn trần, ngươi người này, như thế nào như vậy không cấm đậu đâu. Phụ thân ngươi a, trong lòng trang không chung cùng biển rộng đâu. Căn bản không rảnh so đo một chút việc nhỏ. Này như thế nào có thể tính việc nhỏ? Ta mẫu thân mỗi ngày dùng băng huyễn tuyển. Băng huyễn tuyển là hàn gia dựng thân căn bản. Người đứa nhỏ này. Như thế nào không rõ? Khi nào dựng thân căn bản đều là chính mình a. Ai? Tính, cùng ngươi nói không thông. Nếu là ngươi ban quan, không bằng ta nói cho phụ thân ngươi một tiếng, làm ngươi đương gia chủ đi. Cái gì? Hàn chân kinh hãi. sở hạ lại ở suy xét tính khả thi hàn triệt mấy năm nay cũng chưa công phu quảng gia lại nói bên kia đều không trở về làm gì không bằng đem ra chủ chi vị truyền cho ngươi ngươi chính là danh chính ngôn thuận hàn gia gia chủ như vậy ngươi mẫu thân muội muội của ngươi ngươi lệ đệ, đệ ở tại chỗ nào liền không ai nói xấu liền như vậy làm sở hạ vỗ tay vì chính mình thông minh giải quyết một chuyện lớn mà vui vẻ nàng cung hàn triệt vừa nói Quả nhiên, Hàn Triệt liền đồng ý. Phu thân, ta. Hàn Triệt trực tiếp đem đại biểu Hàn Gia ra, ra chủ lệnh bài giao cho nhi tử, cũng làm cho Hàn Trần mặt đàn phát phi tin thông chi, lược có xin lỗi nói, vốn dĩ nên làm cái nghi thức, nhưng ta không có thời gian. Đại đều truyền tống tới rồi tử thần giới, lại đại làm đi. Gia chủ truyền thừa chuyện lớn như vậy, liền như vậy. Qua loa quyết định, Hàn Trần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá. Sắc thật giải quyết hắn trong lòng hoang mang. Từ nay về sau, hắn mộ thân muội mội đệ đệ, sử dụng băng huyết tuyển, có thể quang minh chính đại. Nếu thời gian liền như vậy lặng lẽ trôi đi, cũng coi như đến năm tháng tính hảo. Hàng triệt thuyết phục tinh môn cao tầng, cùng cô non thanh tu hai vị thánh nữ, cùng nhau phản hồi thánh phụ. Không biết như thế nào giao lưu, yêu tộc bên kia cũng chế tác một cái đại hình truyền tống trận, lục tục đem yêu tộc con dân truyền tống đến tử thần giới. Rồi sau đó 5 năm, yêu tộc đại phê lượng thoát đi yêu vực, mười đại tiên thành, chu yêu thành, thiết lâm thành, vạn yêu thành chờ lục tục xuất hiện ma hiểm khí. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, bị ma hiểm khí ăn mòn người thường, còn có một đường sinh cơ, nhưng là tu giả liền giống như chúng thanh trừ không được độc tố, rốt cuộc không có biện pháp vận dụng linh khí, trơ mắt nhìn chính mình vất vả tu hành linh lực tiêu hao không còn. Thiên hạ các nơi, đều xuất hiện ma hiểm khí lỗ thủng. Linh khí vô cùng nhanh chóng trôi đi. Ban đầu dự tính trăm năm, đều là quá lạc quan. Như vậy đi xuống, có lẽ nếu không mười năm, toàn bộ thế giới linh khí đều sẽ bị ma hiểm khí ăn mòn cái sạch sẽ. Truyền thống đại trận thỏa mãn không được khủng hoảng tu giả nhóm. Nguyên Tiên Minh tập trung sở hữu lực lượng, lục tục chế tác 10 truyền thống tòa đại trận, thay phiên hộ tống gấp không chờ nổi rời đi tu giả nhóm. Nếu là lại cấp một hai năm thời gian, có lẽ thiên thần giới tu giả nhóm, có thể đi đều đi rồi. Đáng tiếc ma hiểm khí không cho cơ hội. Chúng nó vô sắc vô vị, lặng lẽ xâm nhập nam vực, ba vực. Thinh môn đã là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Giờ phút này, hàn triệt còn không có rời đi. hắn không chút hoang mang làm tốt tán bài, trước tiên hoàn hồn kỳ thế ra, làm cho tinh huyền thánh nữ mặt trực tiếp đem băng huyễn tuyển trở thuộc về hàn Gia đổ vật một hơi mang đi. Tinh huyền thánh nữ điên rồi, mang chúng ta đi. cuối cùng danh ngạch đã không nhiều lắm thần kỳ thế gia còn dư lại 50 nhiều lão nhược bệnh tàn đây là nhất định phải mang đi tinh huyền thánh nữ gắt gao kéo hàn trần ngươi bọn muội muội không thể nhìn các nàng chết ta nói nàng liền phải giết chết thần kỳ thế gia người hầu ngươi muốn làm gì hàn trần lần đầu tiên biết mẫu thân ngoan tuyệt ngươi giết bọn họ chính là thần kỳ thế gia kẻ thù kia làm sao bây giờ không có thời gian không thể truyền tống đi Chúng ta một nhà đều sẽ chết. Ta đây phía trước kêu ngươi đi, ngươi như thế nào không chịu đi. Hàn chân hỏng mất hướng tinh huyền thánh nữ nói. Không cần xảo, ta có biện pháp lại chống đỡ hai tháng. Có thể cho các ngươi đều an toàn rời đi. Sở hạ nhìn thao thao ma hiểm khí, cái loại cảm giác này. Thật là quá quen thuộc a. Nàng hóa thành cầu vồng tinh vân, đem sở hữu ma hiểm khí ngăn trở ở tinh môn ở ngoài. mươi 392 ta mệt mỏi. Mơ mịt cầu vồng cản trở thao thao ma hiểm khí xâm lấn, cũng tranh thủ cuối cùng 2 tháng thời gian. Thiên thần giới tu giả nhóm, đều không cam lòng liền như vậy trầm luân, dùng hết sở hữu ra sức tự cứu, tập hợp mọi người chi trí tuệ, đem truyền tống trận từ một tháng ngắn lại thành nửa tháng, 10 ngày, cuối cùng là 3 ngày một lần truyền tống, đại đại giải quyết tốc độ quá chậm nan đề. hai tháng sau, có thể đi không sai biệt lắm đi hết. Sở hạ khôi phục nhân thân. Đuổi kịp chuyến xe cuối, cùng đi hàng triệt cùng nhau xuyên qua thiên thần giới, tử thần giới giới mảng, truyền tống đến một cái khác thế giới. Đến lúc sau, thống kê mấy năm nay lục tục truyền tống tới kết quả. Hơn phân nửa đều là an toàn tồn tại đi vào tử thần giới, chỉ có số ít xui xẻo, bị lạc ở truyền tống trên đường. Nay đã so đoán trước càng tốt. Đã tới thì an tâm ở lại. Sở hạ cười hỏi ở truyền tống điểm chờ đợi tinh môn đệ tử. Thế giới này tình huống như thế nào? Có những cái đó đại tu hành thế lực? Lấy tu hành cái gì công pháp vì đa số? Thế giới này thập phần khổng lồ, theo tìm hiểu tới tin tức, ít nhất so với chúng ta thiên thần giới lớn hơn gấp 10 lần. Nam có thiên hải, bắc có thiên xuyên, tên gọi tắt bắc xuyên nam hải. Chúng ta toàn bộ bắc vực nam vực thêm lên, cũng không đến nhân ra bắc xuyên một nửa đại. Chúng ta vị trí hiện tại là trung ương đại lục, lại xưng trung thổ. Càng là cuộn cuộn rộng lớn rộng rãi, tu chân môn phái săn sát, cái gì công pháp đều có. Ngự yêu môn nhưng xem như tới chính là địa phương. Chúng ta thiên thần giới, yêu tộc thế lực khổng lồ, ngự yêu môn càng ngày càng yếu, một thế hệ không bằng một thế hệ. Nay tử thần giới yêu thú cường đại, nhưng linh trí không cao, bọn họ công pháp nhưng tính có tác dụng. Một người là có thể khống chế mười mấy chỉ yêu thú, uy lực cực đại. Mất công bọn họ ngay từ đầu giúp đại gia dàn xếp. bằng không còn không biết như thế nào sinh tồn xuống dưới. Bất quá ngự yêu môn này 10 năm tới, cũng nhanh hơn tốc độ phát triển, thu rất nhiều tử thần giới đệ tử, để trở thành một phương bá chủ. Bọn họ nói, thu hàng triệt tiền bối ơn đức, cho nên bảo hộ 10 năm. 10 năm đi qua, bọn họ năm đó ân tình cũng báo đáp xong rồi. Về sau cầu về cầu, lộ về lộ, lại vô can thiệp. Sở hạ nghe xong, ngô một tiếng, nhưng thật ra chưa nói cái gì. còn có kiếm môn. Ai có thể tin tưởng, nguyên lai chúng ta thiên thần giới kiếm môn, chỉ là nơi này kiếm môn một cái nho nhỏ trí nhánh. Bọn họ chỉ tới mười mấy đệ tử, một rút kiếm, liền cảm ứng được vạn kiếm môn kêu gọi. Sau đó, nhân ra hồi vạn kiếm môn nhận tổ đi. Nghe nói, đều hôn thật sự không tồi, Đặc biệt là tề quang tiền bối. Tề quang, sở hạ hồi ước thật lâu, mới nhớ tới thao hề bội cùng chính mình nói qua. Tề Quang từng là Xuân bạn tốt. Bất quá, nàng từ sao trời đại điện sau khi tỉnh dậy, Tề Quang chỉ là nàng bên thai nghe qua một cái tên, căn bản không như thế nào gặp qua, ấn tượng không thâm. Giờ phút này biết được Tề Quang tin tức, nàng chỉ là vì Xuân cao hứng, nếu Xuân tồn tại, hẳn là nguyện ý nghe những lời này đi. Còn có cái gì? Thế giới này, thần bí nhất chính là Thiên Đạo Cung, nghe nói chính là Thiên Đạo Cung truyền lưu ra tới truyền tống trận bản vẽ. Thiên đạo cung nắm giữ hai cái thế giới, ở thế giới vô biên trung chuẩn xác địa chỉ, bằng không chúng ta căn bản không thể truyền tống lại đây. Huyền bí khó lường thiên môn, cùng thiên đạo cung cũng có quan hệ. Chúng ta thiên thần giới tiền bối, có thể ở thiên môn lưu lại dấu vết, cũng có thể ở thiên đạo cung tra được. Cho nên, lúc ban đầu truyền tống tới người, không có bị thiên đạo cung hạ lệnh đuổi đi, mà là được đến cho phép, lưu lại. Nga Sở hạ giả dạng làm nghe hiểu bộ dáng gật gật đầu. Đúng rồi, trừ bỏ thiên đạo ngoài cung, còn có một cái thần bí môn phái, tên là Trường Sinh Điện. Truyền thuyết nơi đó là Tiên Sơn Đỉnh, cư trú đều là người trung tiên tử. Trường Sinh Điện. Sở hạ lại ngu ngốc, cũng biết mùng 7 tháng 7 Trường Sinh Điện chuyện xưa. Nhưng, nàng ký ức sâu nhất lại không phải quân vương tình yêu, mà là chủ thể Khương Ánh trải qua. Khương Ánh phi thăng lúc sau tới rồi dị thế giới. Rất là ăn một phen đau khổ. Sau lại mới tìm được điểm dương chân, cũng chính là trường sinh điện, ở nơi đó ngây người hai trăm nhiều năm năm. nay trường sinh điện, chính là bỉ trường sinh điện. Chờ hạ, ngươi vừa mới nói thế giới này gọi là gì tới? Tử, từ cái gì rơi tới? từ thân giới. Sở hạ nghe xong tức khắc ngốc lăng trụ. Hình như là đoán trước ở ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vô luận là thiên thần giới. vẫn là tử thần giới, đều có thể cấu kết đến hư thần giới, không đều là tấn tu cấp chủ thể truyền tống trận trong phạm vi sao. Cho nên, này hai cái thế giới lẫn nhau có thể truyền tống, lại có cái gì kỳ quái? Nàng, thế nhưng đi vào chủ thể năm đó phi thăng thế giới. Đây là duyên phận A, vẫn là kiếp nạn A. Sở hạ ngơ ngác nhìn chính mình tay, rốt cuộc thúc đẩy cân não, bắt đầu tự hỏi, nay cũng không phải là một cái hảo hôn thế giới. đủ loại gian nan khiến cho chủ thể khương ánh đều nản lòng thoái trí chỉ nghĩ về nhà dưỡng lão không nghĩ còn hảo tưởng tượng nàng mới từ vận mệnh chú định cảm giác được thế giới này ở bài xích nàng thân thể của nàng là sao trời chi lực quan chú là tinh linh thể nhưng là linh thể ở tử thần giới là chịu trên ép không có cường đại thân thể chống đỡ linh thể căn bản chống đỡ không được bao lâu không giống ở thiên thần giới Nàng chỉ cần có thể quần quận không ngừng hấp thu sao trời chi lực, là có thể duy trì nhân thân. Hai cái thế giới, không giống nhau. Nói đơn giản, quy tắc thay đổi. Nàng đặc thù, ngược lại là bùa đòi mạng. Cũng may thế giới này nhận công đức. Nàng ở thiên thần giới cuối cùng thời điểm, lấy mình thân chi lực cứu trợ vô số người, là đại công đức. Có công đức chi lực bảo hộ nàng, một chốc sẽ không bị tử thần giới bài xích đến tiêu vong nông nỗi. Hiện tại. nàng chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là chạy nhanh tăng lớn công đức chi lực xây dựng nửa đời sau bận bận rộn rộn kiếm công đức dùng khổng lồ công đức chi lực bảo hộ chính mình hoặc là phản hồi thiên thần giới thiên thần giới liền tính bị ma hiểm khí xâm lấn thành công nàng chủ thể là ngàn năm một ngộ ma hiểm thể nàng hồn phách vĩnh viễn sẽ không bị ma hiểm khí công kích lưỡng nan lựa chọn bãi ở trước mắt sở hạ lộ ra một cái tươi cười như cũ điểm mỹ sán lạ Nàng tưởng, này đại khái là bệnh nghề nghiệp đi. Vô luận khi nào, nàng chỉ có thể cho người khác đẹp nhất một mặt, chất vật, không xong một mặt, tuyệt đối không thể làm người phát hiện. Một khi bị phát hiện, chính là thai họa ngập đầu, tiền đồ tẫn hủy A. Hàn triệt đâu? Thân kỳ thế ra tới thỉnh. Nga. Sở hạ cười đi gặp Hàn gia người tới, lại chưa thấy được Hàn triệt. Nguyên lai Hàn triệt tưởng, gia chủ chi vị đã chuyển. Về sau trong nhà lớn nhỏ sự vụ hắn liền hoàn toàn mặc kệ. Đi một lần trông thấy cha mẹ, rồi sau đó liền trở về, đại khái cũng chậm trễ không bao nhiêu mấy ngày thời gian. Ai ngờ đến thế sự biến hóa, thực sự không ở người kỳ vọng trong vòng. Sở hạ đã không có bao nhiêu thời gian. Nàng thân thủ bày một cái hồi tưởng trận, đây là chủ thể Khương ánh truyền thụ cho nàng, là làm nàng về nhà. Nhưng là, nàng không nghĩ về nhà. Hồi tưởng trận câu thông chính là nàng cuối cùng thế giới, thiên thần giới, thông qua sao trời đại điện, triệu hoán tinh môn cuối cùng lưu thủ mấy đại trưởng lao nhóm, chớ có thủ, tinh môn có thể ở tử thần giới một lần nữa thành lập môn phái. Ngự yêu môn ở chỗ này tỏa sáng rực rỡ, kiếm môn cũng nhận tổ quy tông. Chỉ còn lại có tinh môn lẻ loi, cái gì đều phải từ đầu bắt đầu. Làm người không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ chết ở tông môn nội. Tốt xấu còn có thể sống thêm hai năm, không bằng vì tông môn ở sáng lên nóng lên một hồi. Hồi tưởng trận đóng cửa phía trước, tinh môn vài vị bế quan láo ra hỏa, đều bị sở hạ lừa dối lại đây. Tinh môn đệ tử như nhìn thấy định hải thần châm, vui mừng đến rất xuống nước mắt. Sở hạ thấy thế, cười rộ lên. Nàng sơn ngồi ở một cục đá thượng, dáng người ưu nhã, cười tủng tìm nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. kia, Tinh môn vẫn luôn có cái truyền thuyết. truyền đạo điện cùng với mặt khác điện các chức tượng đá, là có linh trí. Tượng đá sinh thời cũng là người, bởi vì nào đó đặc thù duyên cớ, mới biến thành tượng đá. Mà qua trăm ngàn năm, tượng đá cũng vẫn luôn bảo hộ tinh môn. Hiện tại, tinh môn các đệ tử rốt cũng biết, này truyền thuyết là sự thật. Sở hạ mỉm cười bế mắt, giọng nói và dáng điệu nụ cười hãy còn ở trước mắt. Nàng hai chân, nàng quần áo, đã trầm dại thạch hóa. Không. Tinh môn các đệ tử phát lại đây, sở hạ mở mắt ra, túi đầu nhìn nhìn chính mình ngược một chút, còn vẫn duy trì tươi cười, tựa hồ muốn nói, không cần khẩn trương. Tiếp theo, nàng cổ, nàng mặt, tất cả thạch hóa, gió thổi khởi nàng sợi tóc, quay ra mềm nhẹ độ cung. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Linh thể không dung tử thần giới. Chủ thể khương ánh bởi vì chế tắc bốn cái con rối, làm cho khí huyết lỗ lã, ở tử thần giới tu luyện nhiều năm. Rốt cuộc không bằng những cái đó khí huyết sung túc, luôn là tân chức thất bại. Thạch hoa phía trước, sở hạ đấy lòng duy nhất càng khái, chính là Hàn Triệt giống như đã sớm nói, muốn truyền thống thế giới tên là tử thần giới. Như thế nào liền không đem hai cái thế giới liên hệ đến một khối đâu? Thật là phạm vào một cái đại sai A. Cũng may trên người nàng còn có cũng đủ công đức chi lực, tạm thời linh thể bị phong, không phải hoàn toàn tiêu vong. Có lẽ nào một ngày là có thể thức tỉnh. Sở hạ cũng không biết. Nàng cuối cùng sức lực, cũng chỉ là ở bố trí hồi tưởng trận khi, thông qua ma hiểm khí truyền lại một tin tức, chủ thể, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Đến nỗi chủ thể Khương Ngoánh khi nào có thể thu được tin tức, nàng không biết, cũng không cơ hội đã biết. Sở hạ thạch hóa nơi, chính là thiên thần giới truyền tống tử thần giới cứ điểm. Mỗi năm, đều hấp dẫn rất nhiều thiên thần di dân lại đây tế bái. Bọn họ không biết sở hạ thạch hóa nguyên nhân. Chỉ suy đoán là cuối cùng kia hai tháng hưng hóa, đối sở hạ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Nhưng là nàng không có nói. Mọi người cũng không biết. Nói cũng vô dụng à, có người hồi ức, ma hiểm khí thế tới rào dạn, tinh môn đều mau thất thủ. Nếu là không có sở hạ thân hóa cầu rồng ngăn cản ma hiểm khí xâm lấn, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã chết vào ma hiểm khí, nào có khả năng truyền tống mà đến. Sở hạ hy sinh chính mình, mới tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Thiên cũng mơ màng, mà cũng ảm đạm. Tiểu bội nước mắt, tầm ta tới. Lúc này đây, không có người tránh đi, mọi người tự phát tới, ở sở hạ tượng đá hạ, khóc đến thống khoái đầm địa. Đã là khóc sở hạ từ bi nhân ái, quên mình vì người, cũng khóc xa rời quê hương, không thể không từ bỏ cố thổ chính mình. Khóc xong lúc sau, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Ở tử thần giới sinh tồn nhưng không dễ dàng, thiên thần di dân nhóm từ bỏ phía trước vách ngăn mâu thuẫn. Đồng tâm hiệp lực ở thế giới này cắm dễ. Thao hề bội khóc suốt hai tháng. Hai tháng sau, nàng cảm thấy chính mình nước mắt không sai biệt lắm lưu quang. Xuân Hy đi rồi, sở hạ cũng rời đi, nàng vẫn là lẻ loi một người. Cuối cùng nhìn tượng đá liếc mắt một cái, nàng đang chuẩn bị rời đi cái này thương tâm địa, bỗng nhiên nhìn đến Hàn triệt thân ảnh. Hàn triệt đón gió mà đứng, xa xa nhìn ra xa sở hạ tượng đá, không có đi tới một bước. Chỉ liếc mắt một cái. thao hề bội ngực tựa như ngăn chặn cái gì quá vãng sở hạ nói qua nói một câu tiếp theo một câu nhảy ra hi hì đúng vậy ta chính là thích hàn triệt thích ăn cái gì thích ăn xoáy a đối với hắn mặt ta có thể ăn nhiều hai chén cơm ta chính là muốn rắn hắn tiểu bội nói cho ngươi nga đối nam nhân nhất định phải chủ động xuất kích đối không thích người có thể rụt rẻ đối thích nhất định phải lớn mật ra tay ô ô sợ hạ ta nghe xong ngươi nói, ta chủ động xuất kích, chính là ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ta không như vậy thích hắn, người nhà của hắn cũng không thích ta, tiểu bội không có nước mắt, đan điền nổi nước mắt phủ lại ở phát ra vô cùng quan mang, ta tưởng rời đi, chính là ta có thai, làm sao bây giờ, ngươi có thể nói cho ta, làm sao bây giờ sao? nàng đè lại chính mình bụng nhỏ, đột nhiên cuối cùng một quả bột phủ, ngoài ý muốn nhúc nhích hạ. Xuân Hy tươi cười thoáng hiện ở trước mắt, tiểu bội à, ta phát hiện có hai quả bùa chú đều thích hợp ngươi, ngươi tuyển một cái. Tuyển cái nào? Cái nào hảo? Ách, đều hảo. Đều đặc biệt thích hợp ngươi. Ta không thể giúp ngươi quyết định, chính ngươi tuyển A. Xuân Hy khi đó vừa mới độ kiếp xong, đối bùa chú cảm ứng cực cường. Nàng nói, có hai quả bùa chú đều thích hợp làm bản tâm phù, chính là này mấy trăm năm qua. Chỉ có nước mắt phù làm nàng thanh danh hiền hách. Một khắc cái, cơ hồ ngủ rồi giống nhau, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Hiện tại, rốt cuộc động. ngươi có thể nói cho ta, ta nên như thế nào quyết định. Cuối cùng kia cái buồn phù, hấp thu nước mắt phù quan mang. Nước mắt phù dần dần yên ổn xuống dưới. Mà bi thương chi ý vẫn là ở không ngừng quyết tán. Làm cho tượng đá phạm vi 10 dặm trong vòng, chỉ cần đặt chân, liền sẽ tâm tình kích động. Ba phần thương cảm biến thành thập phần, Ta nên làm như thế nào? Nay cái buồn phù phảng phất dài quá một con mắt, thông qua nó, tiểu bội nhìn đến hàn triệt, đã tan vỡ thành cặn bạ tâm, đang ở một chút khép lại. Không, không phải thật sự khép lại, mà là mặt ngoài không hề khe hở. Sở hữu bi thương, đau đớn, đều đã đi xa. Hán tân trước, Ha ha, thế nhưng mượn sở hạ chết, lại một lần tân trước, Thật tốt cười a. Tiểu bội con mèo cười ha ha lên. Cười cười, vốn nên cười ra nước mắt, chính là khóc đến quá nhiều, khỏe mắt sinh đau, lưu không ra bất luận cái gì chất lỏng. Tên hốn đản này thế giới, chính là như vậy điên đảo. Như vậy đáng yêu, sinh động, vốn nên hảo hảo tồn tại người, chết cũng không biết chết như thế nào. Xuân hy là, sở hạ cũng là. Vì cái gì, vì cái gì như vậy không công bằng A. Thao hệ bội nhìn trời xanh. Rất lâu sau đó không có nhúc nhích một chút. Hát xì Khương ánh cuốn chặt thảm, bưng một ly trà gừng, ở phòng ấm xem bên ngoài bay xuống tuyết. Năm nay mùa đông tới phá lệ sớm, mới bắt đầu mùa đông liền lưu loát phiêu nổi lên bông tuyết. Lúc này, vây quanh bếp lò, cùng ba năm bạn tốt đoàn tụ, ăn lẩu, ném tuyết, chính là lớn nhất là thú. Nàng sơ sơ chính mình bụng, mau năm tháng, bất quá bụng nhỏ nhô lên tình huống không nghiêm trọng. Từ tử thần giới mang đến linh gạo, mau bị nàng ăn sạch. Không có biện pháp, hài tử tiêu hao rất lớn, không cho ăn, liền sẽ hấp thu cơ thể mẹ linh khí. Khương Ngoánh Đảo không phải ích kỷ, không muốn vì hài tử cung cấp linh khí, mà là nàng thể chất đặc thù, thật sự không nghĩ làm hài tử cũng chịu nàng ma hiểm thể ảnh hưởng. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, vô ý thức nhìn về phía không trung, mông lung tựa nghe được một tiếng ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Là sợ hạ. mươi 393 ta không cần tiền. Hạ đi rồi. Tuy rằng ngăn cách hai cái thế giới, Khương Ánh đã phát hiện không đến sở hạ bất luận cái gì tin tức, cảm thụ không đến bất luận cái gì sở hạ tồn tại, nhưng vừa mới kia thanh thở dài, là từ ma hiểm giới truyền đến, thân thiết tinh tế, tựa như ở thai nhi ở cơ thể mẹ động tác, người khác thể hội không đến, nhưng nàng nhất rõ ràng. Khương Ánh thử chiêu hồn, đáng tiếc, gần nhất nàng hiện tại tháng lớn, hữu tâm vô lực. Thứ hai, sở hạ cũng không phải thật sự tiêu vong, hồn phách hoàn chỉnh, căn bản không thể nào chịu hoáng khởi. Thất bại hai lần, Khương Ngoánh cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng hỏi chính mình, có phải hay không ta thật quá đáng? Xuân đã lại như vậy kết quả. Nàng rõ ràng biết hạ sống trong nhung lụa, lại vẫn là vì tư tâm phái gia hạ, đi lấy tiền đồ khó lường tu chân giới. Chủ thể, này không phải ngươi sai. Đông một tấc cũng không rời Khương Ngoánh, lúc này... Đương nhiên cũng biết hạ kết cục. Ta biết. Nhưng này không thể làm tâm tình của ta hảo quá một chút. Khương ánh tầm mắt, rơi xuống năm đó 414 chụp ảnh trung thượng. Thằng tĩnh tươi cười vẫn là như vậy sẵn lạ, đầu vai hướng nàng bả vai, ôm nàng. Như vậy thiên chân, như vậy thuần tịnh, như vậy thân mật, không bao giờ khả năng. Chủ thể, ngươi hiện tại tâm tình, đối thai nhi bất lợi. Thai nhi cũng là có thể cảm xúc cảm giác. Ta biết. Khương ánh định rồi một chút, mới phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này nói quá nhiều lần, ta biết. Ta sẽ thử thư giải tâm tình. Kia không bằng đổi cái hoàn cảnh. Đông lấy ra một chương thiệp mời, là thường ra, ngụy ra, liên hợp Khương gia Khương Hiển phát tới. Khương Hiển đã từ trước đã từng nhận chức an toàn bộ môn trải qua, làm hắn ở hiện tại tân công tắc thượng như cá gặp nước. Mẫu chốt là còn lương cao. Lần này lại là cái gì? Là du thuyền. Khương liền nói, có hai cái kính ngoại, không biết là Đông Nam Á chú ngẫu nhiên, vẫn là châu Âu bên kia quỷ hốt máu, muốn quấy lục thủy, nhân cơ hội sở cá. Nga Khương ánh rất sớm phía trước, liền tiếp nhận cùng loại nhờ làm hộ. Khi đó nàng còn nhỏ đâu, liền đấu võ đài đều đi, bình thường mở tiệc chiêu đãi, tự nhiên cũng không nói chơi. Dù sao có tiền kiếm, nàng cũng lười đến hỏi đến trong đó thị thị phi phi. Chỉ cần đạo đức điểm mấu chốt không thấp đến nàng nhìn không được phân thượng, nàng cũng đến kiếm đại học học phí cùng sinh hoạt phí A. Chủ thể, nếu là ngươi cảm thấy không có phương tiện, ta có thể thế ngươi. Không cần, ngươi nói rất đúng, ta cũng nên thay đổi hoàn cảnh, bằng không luôn đắm chìm ở thương cảm chung. Nói chuyện khi nàng lại không chê không được nhìn về phía ảnh chụp. Ảnh chụp trung tàng tĩnh tươi cười không có biến hóa, ánh mắt phảng phất đang nói, đi ra đi, ngươi sớm nên đi ra tới. tàng tĩnh. Trong lòng lại là đau xót. Có khi vận mệnh chính là như vậy, ngươi tưởng bảo hộ, cuối cùng chết ở ngươi trước mặt. Ngươi tưởng văn hồi, đến cuối cùng không thể văn hồi. Trường sinh, thật sự hào sao. Nàng muốn xem bên người người một đám rời đi. Khương Vánh không nghĩ thừa nhận, nàng là ích kỷ, cực đoan ích kỷ. Phóng con dối xuân cùng con dối hạ đi tu hành giới, là muốn cho các nàng giúp chính mình dò đường. nhìn xem có thể hay không đi ra một mảnh Tân Thiên Địa, mà nàng liền có thể sấn trong khoảng thời gian này ở lâu ở chỗ này. Nơi này có nàng sở hữu tình cảm, nàng không bỏ được. Tuổi trẻ thời điểm có thể không kiêng nể gì, nói từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại nàng cảm giác được bụng nhỏ trung thai động, càng thêm cảm thấy chính mình kỳ thật là đa sầu đa cảm. Phất cát hào tàu biển chở khách chạy định kỳ còn chưa xuất phát, siêu xe ngừng ở ven đường. hai cài ăn mặc hắc y để nhân viên an ninh chạy nhanh mở ra cửa xe khương úynh ăn mặc lễ phục dạ hội khoác úp áo áo choàng dẫm lên giày cao gót chậm gì gì đi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ nay con tàu biển chở khách chạy định kỳ có không ít vung tiền như giác khách quý thương nhân minh tinh đèn phờ lát lập loè cái không ngừng khương úynh không phải tới giao bằng hữu đối người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không thèm để ý thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ khắp nơi xoay chuyển Nhìn thẳng mấy cái linh cảm đặc thù người, trước tiên giải quyết, liền an tâm hưởng thụ kế tiếp lữ trình. Thuận thuận lợi lợi, 50 vạn tới tay. Hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ, quả nhiên tâm tình truyền hảo. Chỉ là hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, liền thu được một tin tức. Đông tự mình lái xe, đưa nàng đi khánh thị đệ nhất bệnh viện. Dọc theo đường đi trầm mặc vô ngữ, thật sự không biết nói cái gì hảo. Trong phòng bệnh, Lý Tuệ quên thua dịch, hôn mê. Thiên giáo thụ ngồi ở nàng bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách, xem đến mùi ngon. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đôi vợ chồng này trên người, nếu không phải phòng bệnh là ở u khoa nói, hết thể đều rất tốt đẹp. Nga, ngươi là tuệ quên nữ nhi đi, ta thường nghe nàng nhắc tới quá ngươi. Khương ánh biểu tình thực đạo, ta mẹ là khi nào chẩn đoán chính xác. Hai tháng trước, nàng phi không cho ta liên hệ nói, nói nàng năm đó thực xin lỗi ngươi. không mặt mũi gặp ngươi. Ai, nhân sinh trừ bỏ sinh tử vô đại sự, ta tưởng các ngươi mẹ con tổng muốn gặp gặp mặt, đem hiểu lầm cởi bỏ. Ta cùng nàng chi gian không có hiểu lầm. Anh, tính ta nói sai lời nói. Tiên giáo thụ có chút có quáp, lo lắng nhìn thoáng qua Khương ánh, lại dịch khai ánh mắt xem đông. Đông Ngụy Trang, mang theo kính dâm cùng khăn quàng cổ, cho dù tới rồi ấm áp phòng bệnh cũng không khỏi khiến cho hắn phân biệt không ra có phải hay không lúc trước cái kia nữ tử. Mặc kệ các ngươi mẹ con từ trước đã xảy ra cái gì, Tuệ quên như bây giờ, gọi người xem đến quá không đành lòng. Ta tưởng, ngươi cũng là sắp làm mẫu thân người, hẳn là có thể lý giải nàng. Khương Vánh Yên lặng đi đến Lý Tuệ Quyên bên cạnh người, nhẹ nhàng vuốt Lý Tuệ Quyên đầu tóc. Qua đi, Lý Tuệ Quyên bảo dưỡng đến cực hảo, tóc đen nhánh, ánh sáng rất co co giãn, còn thường thường đi thời thượng tạo hình phòng. Làm tân triều kiểu tóc cái gì? Hiện tại đâu? Đã hôn loạn tinh tinh điểm điểm đầu bạc Nàng hẳn là khó chịu sao? Hẳn là đau lòng sao? Khương oánh vuốt chính mình tâm, như thế nào bình tĩnh như nước đâu? Người trước đi ra ngoài. Khương oánh ý bảo đông. Đông lập tức rút đi, nàng phi thường tức thời. Sợ chủ thể lúc này tinh thần dị thường, chịu kích thích. Nếu không phải xuân cùng hạ đều không còn nữa, thu lại phản bội. Loại này gia đình tranh cãi sự tình. Nàng là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Tiền giáo thụ, phiền thoái ngươi. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong có 50 vạn, nếu là không đủ nói, lại liên hệ ta. a ta không thể muốn. Tiền giáo thụ liên tục xua tay. Không cần cự tuyệt, lý tuệ quên nữ sĩ kế tiếp trị liệu, còn cần ngươi phí thời gian, hòa tinh lực. Nếu là này số tiền còn có còn thừa nói, cũng để lại cho ngươi. Không không. Tiền giáo thụ chạy nhanh cự tuyệt. Khi sâu một hơi, cái kia, ta cũng không biết có nên hay không giảng. Phía trước liên hệ ta nữ hải kia. Ta thực hiện ước định, thật sự không đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Khương ánh biểu tình như cũ bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng biết nàng. Vậy thật tốt quá. Mẹ ngươi đã là trung thời kỳ cuối, khuyết tán tình huống so với ta năm đó hảo rất nhiều. Nữ hải kia ở nơi nào, chạy nhanh liên hệ nàng đi. Nàng có thể cứu ta. Khẳng định cũng có thể cứu mẫu thân ngươi. Tiền giáo thủ, ta không biết ngươi nói cái gì. Sao có thể? Ngươi, ngươi đây là giả ngu A. Tiền giáo thủ còn có chút văn nhân thanh cao chấp nhất, ý đồ khuyên phục hương oánh mặc kệ các ngươi mẹ con chi gian có bao nhiêu đại cửu hận. Nàng như bây giờ, mỗi ngày chịu đựng ung thư tra tấn, ngươi như thế nào nhẫn tâm? huống chi, nàng ấy năm nay cũng chịu đủ tâm linh dày vò. Ngươi có thể hận nàng. Như thế nào hận đều được không? Duy độc không thể thấy chết mà không cứu. Nàng sinh ngươi a? Chỉ bằng điểm này, không đáng ngươi làm một chút nỗ lực sao? Nữ hải kia ở nơi nào, nếu là ngươi không muốn nói, ta tới liên lạc. Ta tin tưởng, bất luận cái gì có điểm nhiệt huyết người, đều không thể trơ mắt nhìn thân sinh mẫu thân chết đi. Khương quánh như cũ nhàn nhạt, nhạt, nữ hải kia. Đã chết. Cái gì? Thiên giáo thụ ngẩn ngơ, ngươi gạt ta đi. Nàng như vậy lợi hại, sao có thể đã chết? Thật sự, nàng ra thai nạn xe cộ. Khương Nguánh mở ra di động, đem phía trước Vì Xuân, hạ làm ra ngụy trang tử vong hiện trường, cố ý tìm báo chí đưa tin, lấy ra một cái tin tức, đưa cho tiền giáo thụ xem. Tin tức là thật sự, bất quá là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Tiền giáo thụ xem xong, nghẹn họng nhìn chân chối, ta không tin. Nàng, nàng như vậy người tài ba. Vậy vây tay chính là kỳ tích sao có thể thai nạn xe cổ đã chết, quá buồn cười. Tiền giáo thụ, lúc trước cùng ngươi ước định, là cùng Lý Tuệ quên nữ sĩ kết hôn, thẳng đến lẫn nhau sinh mệnh chung kết. Hiện tại, mau đến ngươi hoàn thành ước định lúc. Ngươi có thể cùng ngươi nhi nữ gặp nhau. Ta, tiền giáo thụ không phải ý chí sắt đá, cùng Lý Tuệ quên ở chung lâu như vậy, nhiều ít có chút cảm tình. Nhưng là hắn cũng rất tưởng nghiệm nước ngoài con cháu. Mỗi lần cùng con cháu điện thoại đều nói không thói quen nước ngoài sinh hoạt, hắn có bạn già, có thể quá rất khá. Nhưng hiện tại, Lý Tuệ quên bị ung thư, mỗi ngày thống khổ đến linh luôn là làm hắn nhớ tới chính mình đến ung thư thời điểm. Những cái đó thống khổ, giống như có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng chỉ có ở trong sách, mới có thể tìm được một tia an ủi. Ta không thể hiện tại liền đi. Tư tưởng đấu tranh thật lâu, tiền giáo thụ quyết định. Vẫn là tạm thời lưu lại làm bạn. Tùy ngươi. Không biết khi nào, Lý Tuệ quên bỗng nhiên tỉnh, mở mắt. Tuệ quên, ngươi. Lao tiền, ta tưởng cùng nữ nhi của ta đơn độc ngốc trong chốc lát. Nga, Nga. Tiền giáo thụ lo lắng, lại là giải thoát thở dài, cấp Lý Tuệ quên đổ một chén nước, đóng lại phòng bệnh môn. Lý Tuệ quên giấy rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy, đáng tiếc nàng gầy trơ cả xương, trên người một chút sức lực cũng chưa. Từ bỏ dựa vào gối đầu thượng, Khương Ánh. Khương Ánh liền như vậy nhìn, không có động. Khương Ánh. Lý Tuệ quên tê tê cười, ta hảo nữ nhi, ngươi lại đây xem ta. ân, Ngươi nhìn đến ta như bây giờ, có phải hay không trong lòng thực sảng khoái. Thiên ly báo ứng, rốt cuộc làm ta nếm tới rồi quả đắng. Sinh bệnh, không phải quả đắng. Khương Ánh nhàn nhạt nói, có rất nhiều người, bọn họ bị ung thư, không phải bọn họ làm không tốt sự tình. Ngươi! Lý Tuệ quên môi run rẩy. tóm lại, ngươi vui vẻ đi. Nhìn đến mụ mụ ngươi ta, rơi xuống kết cục này, ngươi cao hứng đi. Không có! Ngươi nói dối, ngươi trong lòng không biết như thế nào nhạc đâu. Khương Ánh ánh mắt không có dao động một chút, xin yên tâm đi, ta thật sự không có. Rất sớm phía trước, ta liền sẽ không vì ngươi khổ sở một chút. Lý Tuệ quên gắt gao chừng mắt này nữ nhi duy nhất, nàng sinh hạ nghiệp trướng. Trong mắt rốt cuộc lộ ra một kia oán hận, sớm biết hôm nay, ta lúc trước, lúc trước liền không nên sinh ngươi. Nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Đối với Lý Tuệ Quyên nữ sĩ muốn làm cái gì, Khương Bánh trong lòng biết rõ ràng. Nếu giờ này ngày này nàng còn sẽ trúng kế, kia nàng cũng không xứng họ bạch. Đúng vậy, ta đã sinh. Ta nhất hối hận sự tình, chính là gả cho phụ thân ngươi, sinh ngươi. Hung ác nói xong, Lý Tuệ Quyên bi ai nhìn đến. Khương Ánh biểu tình thật sự không có chút nào biến ảo. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ta nói như thế nào cũng là ngươi mẹ ruột, ngươi biết không? Ta là ngươi mẹ ruột. Ngươi như vậy đối ta, để ý ngươi tương lai Hải Tử cũng sẽ như vậy đối với ngươi. Khương Ánh vuốt chính mình bụng nhỏ, như là nói cho Hải Tử nghe, Lý Tuệ Quyên nữ sĩ, nếu ngươi muốn dùng phương thức này kích khởi ta đều ấy nấy, không cam lòng, thậm chí oán trách, vậy đánh sai bản tính. Ta vì ngươi làm cái gì? Ngươi trước nay không thấy được. Ta bốn tuổi khi, ngươi con ta phụ thân tìm ngươi người tình đầu. Bạch gia, Bạch gia khi nào ra quá loại chuyện này. Lúc ấy tổ phụ đem chính mình nốt ở tổ từ trung, phiên gia phả, tìm đọc sở hữu tổ tông hồ sơ, hắn tưởng đem ngươi tròng lồng heo. Ta nói cho hắn, ai giết ta mẫu thân, chính là ta sát mẫu kẻ thù. Cho nên, ngươi êm đẹp còn sống. Ta mười tuổi khi, phụ thân tái hôn. Ngươi cùng lý ra công phu sư tử ngoạng, muốn bao nhiêu tiền, chính mình đều không nhớ rõ đi. Kia phó từ bổn trai họa là ta phụ thân họa Như vậy, là ai nó trở thành thật hoa? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, công tác của ngươi là ai cấp? Chẳng lẽ tổ phụ là xem ở cùng ngươi không hề cảm tình phụ thân trên mặt, giúp ngươi tìm bắt sát? Ta 12 tuổi khi, ngươi đột nhiên liên hệ nói, nói muốn đền bù mấy năm nay thua thiệt. Ta tới rồi nhà ngươi. Mới biết được ngươi đơn vị muốn phân phòng. Ngươi đến đơn vị nháo, muốn tới hai phòng một sảnh tân phòng. Tân phòng bắt được tay, nói chính mình không thể quá ích kỷ, làm ta cũng bồi bồi phụ thân. Vừa chuyển đầu công phu, ngươi mang theo bất động sản tái hôn. Ta 18 tuổi thi đậu đại học, ngươi nương danh nghĩa của ta tổ chức kiến hội, muốn không ít bao lì xì đi. Khương gia mợ bên kia, xem ở ta mặt mũi thượng không dám không cho. Ngươi cầm tiền. Đảo mắt liền nói cùng ta phụ thân ly hôn, thân thích cũng không nhận. Ta 23 tuổi ra thai nạn xe cộ. Người đem ta các bạn học quên tiền thổi quét không còn, còn tính toán bỏ giờ trị liệu, làm ta chết không đau. Nay từng cái, từng cọc, ta chưa từng có cùng người so đo. Bởi vì ta cảm thấy, 10 tháng hoài thai là ân tình. Ân tình không có còn song phía trước, ta thiếu người. Khương Ngoánh Trấn An sờ sờ bụng nhỏ, những năm gần đây, Ngươi tổng nói ta không phải hiếu thuận nữ nhi. Ta thừa nhận, đại khái đời này ta cũng làm không đến ngươi tán thành hiếu thuận. Cho nên, ta từ bỏ. Chờ một chút. Lý tuệ quên dùng hết cuối cùng sức lực, dùng sức bắt lây khương oánh. ánh. Ta biết, ngươi học những cái đó, ngươi tổ phụ sẽ cái kia, ngươi cứu lao tiền, đúng hay không? Ngươi cứu hắn, như thế nào có thể không cứu ngươi thân mụ đâu? Đúng vậy, có thể liền không hề liên hệ tiền giáo thụ. vì cái gì không thể cứu ngươi khương ánh lẩm bẩm nói đúng vậy đúng vậy ngươi có thể cứu cứu mẹ nó đúng không lý tuệ quên ánh mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong kia mụ mụ ngươi biết cứu một người yêu cầu gánh bao lớn nhân quả sao khoảng cái gì nhân quả ta là mẹ ngươi đây là ngươi nên làm lý tuệ quên dùng sức chụp khương ánh ha hả cười chậm rãi đẩy ra lý tuệ quên tay ta vì ngươi gánh nhân quả đã cũng đủ nhiều Tiền giáo thụ là cho ngươi cuối cùng bảo đảm. Ta tự hỏi đã tận tình tận nghĩa. Phía trước cho ngươi 30 vạn không nói, vừa mới 50 vạn cho ngươi. Hiện đại y học kỹ thuật thực phát đạt, trung thời kỳ cuối không phải không có một đường cơ hội. Ta sẽ nói cho tiền giáo thụ, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều có thể. Ta không cần tiền A. Khương Ngoánh, Ngoánh Ngoánh, ta là mụ mụ ngươi, ngươi thân sinh mụ mụ A. Đúng vậy, cho nên ta tới xem ngươi. Thực xin lỗi, trừ bỏ tiền, ta cũng không mặt khác có thể cho ngươi. mươi 394 nguyền Rủa Gặp qua mẹ đẻ Lý Tuệ quên cuối cùng một mặt lúc sau, Khương Ánh liền rời đi. Lý Gia nhị cứu còn trằn trọc nhờ người truyền đạt thân thích một hồi, tụ cái cơm, tố tố tâm sự ý tưởng, chính là Khương Ánh cảm thấy không cần phải. Nàng cùng Lý Gia thân duyên sớm đã chặt đứt. Hà tất đâu? Đến nỗi sau lưng như thế nào bị người mắng, nàng cũng không để bụng. Lý ra từ đầu đến cuối muốn, đều là tiền, coi trọng nhất, cũng là tiền. Đến sinh mệnh cuối cùng thời điểm, tưởng sửa lại, đi thân tình lộ tuyến, không cảm thấy gắn liền với thời gian quá muộn. Nàng không có tâm tình bồi diễn kịch. Lý tuệ quên biết bao gồm tiền giáo thụ, đều là khương oánh mời đến, tức giận đến một hơi đổ ở ngực. Hơn nữa ung thư ốm đau ngày ngày đêm đêm, bác sĩ cũng nói bệnh của nàng cho dù chuyển tới phát đạt quốc gia, cũng là kéo nhật tử. Rất nhiều trị liệu biện pháp bản thân cũng là đối người bệnh dày vò, ý chí lực không cường, cầu sinh ý chí không đủ, căn bản căng không đi xuống. Cùng ung thư đấu tranh, trước nay đều là gian khổ. Nay cùng có tiền không có tiền, không có một chút quan hệ. Nàng chưa bao giờ tin tưởng báo ứng, chính là cái này buổi tối, cô đơn nhìn phòng bệnh ngoại sao trời, thân thể đau đớn vô pháp ức chế, tựa như nhiều năm qua nàng trải qua. Nàng cả đời này quá thảm, phụ thân ra bạo. nữ nhi bất hiếu tam nhậm trượng phu mặt sau hai cái không nói cái thứ nhất hương tử bồi là kết tóc phu thê phu thê cảm tình không hợp như ngâm mình ở nước đắng đầy mình không thể miêu tả hủy khuất nàng là một người không phải một cái đồ vật a nàng theo đuổi chính mình hạnh phúc rốt cuộc có cái gì sai đều nói người không vì mình trời chu đất diệt vì cái gì trách cứ nàng nàng cũng không có cách nào a vận mệnh như thế nàng chỉ là làm lúc ấy lựa chọn tốt nhất Lý Tuệ quên quên mất, năm đó nàng bị nhà mẹ đẻ người khuyên đạo, từ bỏ đối nữ nhi trị liệu, rời đi người ngoài quên tiền. Lời nói là không sai, lúc ấy Khương Ngoánh đã là người thực vật, cứu không sống, tuổi già chỉ có thể tiêu tiền, không thể kiếm tiền, tựa như một cái động không đáy, cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong điền. Mà nàng còn muốn tiếp tục sinh hoạt, không thể cả đời kéo một cái liên lụy, sẽ mệt chết. Cho nên, nàng làm lúc ấy lựa chọn tốt nhất, không có sai. Hiện tại ngẫm lại, chính là thật sự không có sai sao. Nàng không có sai, kia Khương ánh giờ phút này từ bỏ, lại sai nơi nào. Ngơ ngác nhìn thẻ ngân hàng, di động một cha, mặt trên như vậy nhiều linh. Nguyên lai, tiên chỉ là một chuỗi lạnh băng con số. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Lý Tuệ quên đầy bụng oán hận, oán chính mình sinh ở Lý Gia, không thể không đương phụ thân nữ nhi, vì cứu phụ thân mới gả cho không yêu Khương Tử Bồi. Hận trượng Phu Khương Tử Bồi. rõ ràng cưới nàng lại không chịu đối xử tử tế bức bách nàng sinh nhi tử hận nhất khương quả ánh nàng thân sinh nữ nhi à chưa bao giờ hướng về nàng rõ ràng có năng lực cứu nàng lại thấy chết không cứu ta nguyền rủa nguyền rủa ngươi không được hảo không được hảo lời còn chưa dứt cái kia chết tử cũng chưa nói xuất khẩu liền thấy trong không khí nhộn nhạo một chuỗi sóng gợn đồng thân ảnh xuất hiện nàng lạnh như băng liếp xéo lý tuệ quyên Lý Tuệ Quyên mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên ý thức được cái gì, người là, người là. Khương gia có chút thần kỳ, bà bà năm đó còn bị người thỉnh đi nhảy đại thần, này đó phong kiến dư độc nàng trước kia nghe đều lười đến nghe, tổng cảm thấy là lạc hậu bã. Hiện tại bỗng nhiên hương phấn lên, trở thành cứu mạng dâm dạ Tới cứu ta sao? Cái này nữ hải lớn lên cùng Khương ánh có điểm tương tự. Bất quá Lý Tuệ Quyên cái gì đều không dành lo, chỉ cần có thể cứu nàng. nàng cái gì đều mặc kệ. Lớn lên giống, lại không phải khương ánh. Có quan hệ gì, nàng còn tưởng, nếu cùng khương ánh có thủ án liền càng tốt. Kia khẳng định càng nguyện ý cứu nàng. Đông vào tu hành, loan thoáng nhìn đến Lý Tuệ quên khô khốc trong thân thể, đã không hề sinh cơ. Trên thực tế, đầu người thượng có ba đốn lửa, đó chính là sinh cơ. Lý Tuệ Quyên đã sớm khô héo điêu tàn, nếu không phải buộc lại một đầu cường đại mệnh tuyến giúp nàng tụ mệnh, đã sớm đã chết. Chủ thể hẳn là thực hối hận đi, không dám can thiệp. Lam nàng dựa vào chính mình mệnh số, tự nhiên tử vong, có lẽ liền không nhiều chuyện như vậy. Đông thở dài, không có nhiều lời, mà là ở lý tuệ quên trước mặt triển lãm một ít hình ảnh. Không phải tu hành phương thức, mà là hiện đại thiết bị, năm đó video. a di, cầu xin ngươi, Khương Vánh còn số A, ngươi lấy đi sở hữu quên tiền, bệnh viện không có tiền, như thế nào tiếp tục cho nàng trị liệu? đây là đồng ngọc như khóc đến cùng hài tử giống nhau lôi kéo trụ lý tuệ quên gào khóc đó là chúng ta cực cực khổ khổ chạy vài cái trường học cầu nhân ra quên tiền ngươi không thể liền như vậy toàn lấy đi a lý a di chúng ta tôn kính ngươi bởi vì ngươi là khương ánh mẫu thân ngươi cũng quá nhẫn tâm trên đời này cư nhiên có ngươi như vậy mẫu thân khương ánh còn không có tắt thở đâu ngươi làm như vậy cùng giết chết nàng hung thủ có cái gì khác nhau video chung lý tuệ quên cái gì cũng không để ý tới mà lý gia nhị cứu che ở phía trước các ngươi mấy cái đều là người ngoài như thế nào biết tỷ tỷ của ta khổ sở nàng có cái gì khổ sở nam ở trên giường bệnh chờ trị liệu chính là khương ánh khương ánh đã chết là người thực vật Liên rất một hơi các ngươi biết tỷ tỷ của ta mấy ngày này đã trải qua cái gì sao khương ánh là nàng con gái duy nhất nàng cũng không nghĩ vô sỉ đê tiện. Đông đem trên mạng đau mắng văn tự dùng từ âm văn kiện bá ra tới, các loại cực đoan ác độc nguyền rủa nói, như đạn pháo luân phiên không ngừng tạp đến Lý Tuệ Quyên trên mặt. Những lời này chung, có một ít đứng ở trung lập lập trường, bất quá sau lại nghe nói Lý Tuệ Quyên nhị hôn trưởng phu kế nữ kết hôn, đều được nàng cấp mấy vạn của hồi môn, mà thân nữ ở trên giường bệnh, lại trước nay không đi chiếu cố, vẫn ăn liếc mắt một cái. Lại thiện lương người. sợ là cũng nhịn không được oán giận. Ta xin lỗi, ta phía trước cho rằng những cái đó cực đoan giả đều là bản phím hiệp, trên đời không có thật sự cái đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Các ngươi lại không phải lý tuệ quên người, như thế nào biết nàng khó xử? Hiện tại ta thu hồi lời nói, đáng giận, nàng chính là trên đời này ác độc nhất mâu thân, không gì sánh nổi. Đối với nàng, ta không khác lời nói, chính là hai chữ, ghê tởm. Những cái đó vì nàng nói chuyện. Thật là lòng dạ to rộng, đành phải chúc phúc các ngươi kiếp sau gặp được nàng như vậy mẹ ruột. Xem các ngươi có thể hay không còn to rộng vì hoài. Này đó video cùng văn tự, đều là tỉ mỉ sửa sang lại ra tới. Là Lý Tuệ quên vẫn luôn tránh cho, cũng là cố ý làm bộ nhìn không thấy, nghe không được. Hiện tại, từng cái rõ ràng tạp đến nàng trước mắt. Nàng che lại ngực, gắt gao chỉ vào đông. Đông không sao cả, nàng là con rối. Căn bản không để bụng cái gì nguyền rủa, Lệnh một khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, đều nói nhân sinh tới bổn thiện, nhưng là ngươi ngoại trừ. Hồ độc không thực tử, giết người phạm cũng sẽ đối xử tử tế chính mình thân sinh con cái. Nhưng là ngươi ngoại trừ. Thông minh cùng ngu xuẩn khác nhau lớn nhất là cái gì? Người thông minh biết như thế nào làm, thu hoạch lớn nhất thích lợi. ngươi đâu, ngươi là tự cho là người thông minh. Cuối cùng một cái video, là mấy ngày hôm trước tin tức. Người mặc màu trắng giỏi giang chức nghiệp Trang Đồng Ngọc Như, chính đại biểu ngàn hoa tập đoàn, cùng văn thị tập đoàn ký hợp đồng, thành lập một nhà tân truyền thông công ty. Phóng viên phỏng vấn nàng, từ một cái nho nhỏ đài truyền hình phóng viên, trở thành sĩ nghiệp lớn CEO, có cái gì muốn cùng đại gia chia sẻ? Đồng Ngọc Như cười, nàng ra cảnh khá giả, sinh hoạt vô ưu vô lự, cũng không có gì dã tâm lớn. Cuộc đời lần đầu tiên biết tiền tài lực lượng, là đại bốn năm ấy bạn cùng phòng ra thai nạn xe cộ. Khi đó điên cùng giống nhau, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào có thể làm đến tiền, làm đến tiền là có thể đi cứu Lao Khương. Chẳng sợ nhiều làm đến một phần, có lẽ Lao Khương là có thể nhiều một tia cơ hội. Nghe nói khi đó, Khương bánh cha mẹ đều từ bỏ trị liệu phải không? Chính là ngươi chỉ là nàng bạn cùng phòng, là đồng học quan hệ, như thế nào liền bất cứ giá nào. Ta cảm thấy, làm người hẳn là có lương tâm đi, Ta như vậy đối lao khương, cũng là vì nàng rất tốt với ta. a Mặc kệ nàng cha mẹ như thế nào, đó là bọn họ sự tình, theo ta chính mình, ta cảm thấy ta cần thiết làm như vậy. Đồng Ngọc Như ở trong video cười đến vui vẻ, xem, ta hiện tại phải đến thu hoạch. Ngàn hoa tập đoàn thành lập truyền thông công ty, có rất nhiều chờ tuyển giả. Vì cái gì tuyển ta, bởi vì ta qua đi này đoạn trải qua đã động ngàn hoa tổng tài. Nàng cảm thấy con người của ta đáng giá, mới tin nhậm buông tay làm ta đương cái này CEO. Thì ra là thế, này cũng coi như người tốt có hảo báo đi. Đồng Ngọc Như đắc ý cười, đó là tự nhiên. Video kết thúc, Lý Tuệ quên đương nhiên nhận ra Đồng Ngọc Như, chính là năm đó tú nàng, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen nữ hải. Ngươi, các ngươi. Nàng che lại ngực, đầy bụng oán hận, trong mắt lại không biết là hổ thẹn vẫn là hối hận. hoặc là không cam lòng. Đủ loại phức tạp cảm xúc, lại đều thành công dã tràng. màn đêm buông xuống, Lý Tuệ quên chết đột ngột. Đông dừng lại tại chỗ, nhìn nàng linh tính toàn bộ tan đi, hôn về đại địa, mới phản hồi bạch ra tổ trạch Trăng sáng sao thưa. Gian tế thượng, Khương Quánh ngồi ở cờ trắng bay múa trung ương, trong miệng lẩm bẩm. Một lát sau, nàng thở dài ra một hơi, lau hạ thái dương hãn. Muốn đứng lên, đáng tiếc thân mình có chút kềnh Không có một chút lên. Đông chạy nhanh lại đây nâng. Nâng dậy khương ngoài ánh. Đông mới quỳ xuống. Chịu đòn nhận tội. Chủ thể. Trừng phạt ta đi. Ta tức chết rồi ngươi mẹ đẻ.